Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. À, hôm nay thì mình sẽ học tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đảo Chi Tôn tập số 107. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện là vui và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Và chuyện này hiện tại mình chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách vào kênh YouTube MC Tiến Phong để có thể được nghe những tập truyện mới nhất mà Phong đọc nhé. Tiền phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ đi Mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay Vương Đạo Trí Tôn Tạm 107 Siêu thị thần vương Không có dàn thường đứng trung gian kiếm giá Đám đệ tử tiên môn rồn rập lên tiếng khen ngợi Riêng Trương Đi Nhi Lại vẫn cứ nhú mày. Không lý nào như thế vương khả kiếm lời kiểu gì Hoàn toàn trong suốt công khai sau Trên mặt trường Đị Nhi chất đầy về khó hiểu tỷ Không phải Vương cả đã nói rồi sao Bị mắc một phần mười phí dụng Không chừng số lượng nhiều đến có thể kiếm lời Trương Thần Hư nói Người biết cái gì Đây là chi phí vận doanh của siêu thị Thần Vương Người tưởng cứ đặt ở đó là có thể bán được tiền à Phía sau còn rất nhiều người bận rộn Phí dụng một phần mười sao Khấu trừ chi phí vận doanh Thì cũng chẳng được bao nhiêu Hơn nữa thứ bọn họ bán chính là gì Là rác rưởi đấy Một ống rác rưỡi Khoan nói có bán được hay không Dù có bán được thì cũng là mấy đồng tiền chứ Lại thêm chủ yếu là dành cho Phạm Nhân mua sắm Phạm Nhân thì lấy đâu ra tiền Trường Đình Nhi trường mắt nói Nhưng mà Nhưng mà Lần này Vương Khả định làm bán lỗ vốn sao Cái đó không phù hợp với hình tượng của Vương Khả Sao hắn có thể làm mua bán lỗ vốn được chứ Trường Đình Nhi khó hiểu nói Trên bàn rượu Trường chính đạo cũng tròn mắt Gặp quỷ Vương Khả cũng chịu đi làm từ thiện á Vương huynh đệ Người nói thật sao Một tên đệ tử tiên môn hào hức nói Lời Vương Khả ta nói ra Trước này chưa từng không thực hiện Một ngàn vạn cân linh thạch này của ta Các vị cầm được hay không Ai cầm nhiều ai cầm ít liền phải xem năng lực chính bản thân các vị Bốn tháng sau Siêu thị thần vương chính thức doanh nghiệp Bước tiếp theo sẽ là bắt đầu xét duyệt đăng ký rác rồi mà các vị đưa tới à không là vật phẩm đề đó không dùng mà các vị đưa tới. Vương Khả lập tức cười nói, Vương huynh đệ, ngươi hành sự đúng là hào sảng mà. Đám đồng lập tức kích động, tán dương. Chẳng qua mọi người từng nghĩ tới vấn đề định giá chưa? Vương Khả nhìn xuống đám đồng, cao giọng nói, định giá. Không phải cứ tùy tiện mặc cho chúng ta niêm yết sao Một tên đệ tử tiên môn lập tức nói Không sai Định giá là tùy các người Nhưng Các người muốn đổi thành tiền Tự nhiên phải niêm yết giá cả hợp lý Bằng không người ta đi mua cái mới luôn cho xong Ý của ta là Một ít vật phẩm không quá quý trọng Thì nên định giá thế nào Tí như ở đây ta có hạt giống Do một vị sư huynh bồi dưỡng Có thể nở ra bảy loại hoa khác nhau Đối với chúng ta mà nói Thứ này không có mấy tác dụng Nhưng mà đối với phàm nhân Thì nó lại là thứ hiếm lạ Xong dù hiếm lạ Thì cũng chỉ là một hạt giống nở hoa cho đẹp thôi Vậy nên định giá như thế nào? Vương Khả cười nói Đám đông nhú mày Một hạt giống vô dụng như thế này Thì đáng bao nhiêu tiền? Một ngàn hạt Một cân linh thạch Một tên đệ tử tiên môn nói Vậy nếu phạm nhân kia chỉ mua một hạt thì sao? Vương Khả lại hỏi Chúng đệ tử tiên môn đều nghẹt mặt Chỉ mua một hạt. Vậy tính như thế nào? Linh thạch thường chỉ tính bằng cân. Giờ còn đập nát thêm nữa sao? Nhưng mà gõ nát thì lại rất dễ kiếm linh khí trong linh thạch hao hụt. Được không bù mất. Lại nói ai gõ chuẩn đến thế được chưa? nhiều một chút ít một chút cũng là lãng phí. Hạt giống chỉ là một ví dụ tiêu biểu thôi. Đợi sau này khả năng còn có vật giá trị thấp hơn nữa. Vậy phải tính thế nào? Vương Khả cười nói. Chúng đệ tử tiên môn hữu mẩy trầm tư. Vương Huỳnh đệ Chỉ một hạt giống còn bán làm gì? Một tên đệ tử tiên môn nghi hoặc nói Thịt mũi cũng là thịt mà Mọi người không nghe qua góp gió thành bão sao? Hạt giống tuy rẻ Nhưng bởi thế Người người đều có thể mua được Người đừng có khinh thường hạt giống Nói không chừng lượng tiêu thụ của nó sẽ là tốt nhất Một người mua một hạt Một vạn người chẳng phải thành là một vạn hạt sao? Chẳng phải thành là 10 cân đinh thạch sao? Vương Khả lại hỏi Nhưng mà Linh thạch quá nát Liệu có phải Tên đệ tử tiên môn kia Vẫn cứ băn khoăn Đây cũng là điều ta muốn nói với mọi người Công ty thần vương chúng ta vì giải quyết phiền não cho mọi người Quyết định chính thức Phát thành thần vương tệ Bằng và thần vương tệ Các vị có thể tìm đến công ty thần vương Hối đoái linh thạch bất cứ lúc nào Các vị Ta có mang đến một ít hàng mẫu Mọi người nhìn xem này Vân khả cười nói Thần vương tệ Đám đông sừng suốt Vương Khả lập tức sai người đưa ra từng tờ tiền giấy. Các vị yên tâm, mực in Thần Vương Tệ này đều được Thần Vương Ấn sầm nhiễm, có được khí thức đặc biệt của Thần Vương Ấn, phòng giả rất tốt, thiên hạ chỉ có một phần này thôi. Vương Khả cười nói, rất nhanh, tất cả mọi người đều lấy được một tờ Thần Vương Tệ. Chỉ thấy trên mặt Thần Vương Tệ viết, công ty Thần Vương, một bên viết, một nguyên, ở chính giữa là chân dung của Vương Khả. Vương khả ngươi thật đúng là tự luyến mà yên chân dung của chính mình nên tờ tiền thế này mộ dung lục quang thần sắc cổ quái nói cái này khác với chuyện lần trước ở phật đầu tự bán minh thể vâng khả lại muốn làm gì trường chính đạo cũng rất là khó hiểu <cười> vâng huynh đệ chân dung người chân thành vương tệ này đúng là chân thực mà <cười> không ít người cười nói <cười> là người dưới làm các vị đường có chê cười. Vương Khả cười nói, một nguyên này là có ý gì? Là một tên đệ tử tiên môn hiếu kỳ hỏi. Thần Vương tệ trên làm một nguyên, mười nguyên, trăm nguyên, ngàn nguyên, vạn nguyên, một vạn nguyên đồng giá với một cân đinh thạch. Vương Khả nói, một cân đinh thạch đồng giá với một vạn nguyên. Trúng nhìn không khỏi hiếu kỳ, không sai. Siêu thị Thần Vương chỉ cho phép tính tiền bằng Thần Vương tệ. Tính tiền xong. Sau khi khấu trừ một phần mười số thần vương tệ Dùng làm chi phí vận doanh phí Toàn bộ sẽ được giao về tay chư vị Ngân hàng thần vương Tùy thời hối đoái thành linh thạch cho mọi người Tuyệt đối không có chuyện từ chối phục vụ Vân Khả trịnh trọng nói Dùng thần vương tệ mua sắm thương phẩm Chúng ta để đó không dùng Thần vương tệ có thể hối đoái linh thạch sao Cái này Cái này sao mà phiền phức thế Một tên đệ tử tiên môn thắc mắc Không có phiền phức Thì như hạt giống vừa rồi đấy, nếu dùng thần vương tệ thì rất dễ dàng trao đổi. Chỉ cần 10 nguyên tiền là có thể mua một hạt, góp ít thành nhiều. Sau khi các vị cầm thần vương tệ, có thể tùy thời hối đoái linh thạch, vậy có gì mà phiền phức. Vương Khang cười nói, Ờ, nghe cũng hợp lý, nhưng mà hơi lạ một chút. Lại một tên đệ tử thiên môn góp ý. Một vạn người chúng ta ở đây, mỗi người cầm một nguyên tiền, cộng lại mới là một cân linh thạch. ha <cười> há Có người cười nói Các vị Đa tạ mọi người tới trùng vui 4 tháng sau Siêu thị thần vương chính thức khai trường Siêu thị thần vương sẽ mở Đồng thời chi nhánh đặt cửa hàng Thanh Kinh Cửa hàng Chu Kinh Và cửa hàng Tử Kinh ba nơi đồng loạt khai trường Mọi người có thể hứng thú Thì tới xem một chút Vương Khả cười nói Được rồi Chỉ sợ là ở khu vực phàm nhân Không có nhiều thần vương tệ mà mua bán thôi Một tên đệ tử tiên môn cười nói Nhất định sẽ có Lần này ta lấy một ngàn vạn cân ninh thạch để làm thế chấp, phát thành một ngàn ức thần vương tệ, liền xem các vị có thể cầm được về bao nhiêu. Chúc mọi người sớm ngày lấy hết toàn bộ khoản tiền kia. Vương Khả cười nói. <cười> Chúng đại tử tiên môn quanh bốn phía, đều bật cười ha <cười> ha. Đồng thời rất nhiều người cũng âm thầm tính toán xem, lần này mình có thương phẩm nào để bán, lại niêm yết giá bảo nhục. Đương nhiên, cũng có không ít người đang suy đoán dụng tâm của Vương Khả. Muốn biết xem cái tên Vương Khả này Rốt cuộc là muốn làm gì Tại một nơi bàn tiệc Bộ dung lục quang cảm thán Lạ thật Lần này Vương Khả lại phát bệnh gì không biết Linh Thạch đang giao dịch yên lành Đã không cần Chạy đi cái phát thành tiền giấy Thứ đó có thể dùng làm tiền được sao Hắn còn nói cấp thần Vương Tệ cho khu vực phàm nhân Thần Vương Tệ có thể đổi lấy Linh Thạch Bất cứ lúc nào sao Điều này là thật hay giả vậy Vương Khả muốn vung tiền ở Trong túi giá cho người khác chắc Ta nhớ năm đó đại đế cũng từng phát hành qua tiền giấy Đáng tiếc rất nhanh tiền giấy bị đào thải Ai cũng không biết năm đó Tại sao đại đế lại muốn phát hành tiền giấy Vương Khả làm là có dục ý gì nhỉ Trường chính đạo hiếu kỳ nói Đại đế từng phát hành tiền giấy á Mộ dung đục qua ngơ ngác hỏi Nói người cũng không hiểu Chờ người đi ra thập vạn đại sơn để biết trương chính đạo nói Đầu bên kia trương đi nhi xa vào trầm tư Đi. Vương Khả muốn phát hành tiền giấy đấy. Hắn điên rồi sao Chúng ta kết toán đinh thạch được rồi Cần gì phải dùng tiền giấy Ai sẽ dùng Còn công ty thần Vương phát hành Công ty thần Hư ở đóng cửa Tiền giấy kia chẳng phải là thành giấy lộn sao Chúng ta có linh thạch nắm ở trong tay Cần gì phải đổi thành tiền giấy của hắn Thế không phải là có bệnh thì là gì Trương thần Hư khinh thường nói Cho nên nhìn lắc đầu Siêu thị thần Vương có lẽ chỉ là màn che, Vương Khả làm sao có thể làm mua bán lỗ được Không thể nào Giờ ta mới hiểu Siêu thị thần vương chỉ là thứ dùng để đánh Yểm trợ cho thần vương tệ Cái gọi là thương phẩm thứ ba Không phải là bản thân siêu thị Mà là thần vương tệ Thần vương tệ Trên tờ giấy đó Trừ hình vương khả tự luyến in ra Thì còn gì nữa đâu Thứ như thế có gì đảm bảo Vương khả mà gặp bất chắc Công ty thần vương đi đứt Thần vương tệ lập tức liền thành giấy lộn Ai lại ngu ngốc đi dùng linh thạch đổi lấy thứ này chứ? Trương thần hư cổ qua nói Người không hiểu Ta tạm thời Cũng nhìn không quá rõ Nhưng ta có thể cảm giác được Thần vương tệ này nhất định đã có thể kiếm tiền Hơn nữa còn có vét được rất nhiều tiền đấy Trong này nhì kiên định nói Liệu có phải là hắn gạt người không? In ra bộ số thần vương tệ Ra ngoài đổi lấy linh thạch Lừa gạt người khác sao? Rốt cuộc thần vương tệ này Vương khả muốn in bao nhiêu mà chẳng được trương thần hư hiếu kỳ nói Người tưởng ai cũng ngu sao? Vương khả đã nói rồi có bao nhiêu linh thạch làm thế chắc mới phát hành mấy nhiêu thần vương tệ in tiền giấy lạm phát nhất thời thì sàng khoái thật đấy nhưng mà hậu di chứng còn rất nặng đề người tưởng người khác đều là đồ đần nhìn không ra sao không thể nào vương khả hẳn là không phải kiếm tiền từ phương diện này trương đề nhi nhíu mày nói nhưng vậy thì làm thế có nghĩa lý gì chứ chỉ để kiếm vẹn vẹn vài các bạc lẻ sao không lý nào trương thần hư nghi hoặc nói ngươi hỏi ta tao hỏi ai chính người đi tìm vương cả hỏi đi Trương Ninh Nhi trừng mắt nói Bản sự kiếm tiền Vương Khả sẽ nói cho ta biết Đoạn thời gian này từ ngân hàng đến nghiệp vụ bảo hiểm công công nhỗ nhỗ trong đó Vương Khả Đều không chịu trực tiếp nói với ta Giờ hắn nói với ta nguyên lý thần thần Vương Tệ chắc Trương Thần Hư Thần tình cổ quái nói Ta có dự cảm Trong thần Vương Tệ này nhất định là ẩn giấu bí mật cực lớn Một khi để mặc cho Vương Khả làm thành Tốc độ kiếm tiền khẳng định sẽ vượt xa bán bảo hiểm Và mở ngân hàng Ta nhất định Phải hiểu rõ vì sao Vương Khả lại làm thế Ta nhất định phải chia một chén cạch trương Địa Nhi Trước qua một tiêu kiên định để ý Không phải người nói mỗi tờ giấy thần vương tệ Đều có linh thạch đối ứng Làm thế chấp mới được phát hành sao Thế thì kiếm tiền từ chỗ nào chứ Có phải người suy nghĩ nhiều rồi không trương Thần Hư vẫn chưa hết nghi hoặc Người biết cái gì Từ hôm nay trở đi cẩn thận điều tra cho ta Vương Khả dùng thần vương tệ này thế nào Chảy hướng phạm nhân ra sao Thu về kiểu gì Người phải chú ý tập trung theo dõi." Trương Định Nhi trợn mắt quát. "Tỷ, Đi... thế chẳng phải là không hơi đâu tự mua việc vào người à?" Trương Thần Hư rất không tình nguyện. "Phải khiến ta quất người với chuyện nghe lời." Trương Định Nhi trợn mắt nói. Trương Thần Hư nghệt mặt. Bên ngoài, sau khi nghe xong một fan giới thiệu của Vương Khả, đám đông lại lần nữa che chắn say sưa. "Các vị, nhớ cho kỹ, Bốn tháng sau, siêu thị thần vương chính thức khai trường Mọi người nhớ đến ủng hộ nha vương Khả cười nói Được Đám đệ tử tiên môn đồng thanh ứng tiếng vương Khả, người muốn đưa tiền cho chúng ta Chúng ta đương nhiên nguyện ý tới Một ngàn bạn cân đinh thạch Tên vương Khả này điên rồi Tự dưng nhắc tiền vào túi chúng ta Đúng là trên trời rớt xuống bánh nhân Thời gian bốn tháng thấm thoát trôi qua vương Khả đứng trên một nơi ban công Của Phật đầu tử Vợ được trùng kiến lại Đôi mắt nhìn kiến trúc to lớn nơi xa Kiến trúc này có 5 tầng Mặt trên treo lên biển hiệu Siêu thị thần vương cực lớn Biến nơi đây thành tiêu điểm thu hút nhất Ở tru kịch. Trương chính đạo Trương điên nhi cũng đứng bên cạnh vương khả Vương khả Ngày mai siêu thị thần vương điền khai trương, Người có cần nhát chết vậy không Đến xem siêu thị khai trương mà thôi Lại lôi cả ta Cùng vì giới sắc tới hết Tất cả chỉ để nhằm mục đích bảo vệ ngươi à Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Ngươi biết cái gì Ám sát từ khi mô tông có thể đến bất cứ lúc nào Ta không cẩn thận bảo vệ chính mình Sợ rằng chết thế nào đều không biết đấy Vương Khả Trường bắt nói Nhưng mà ngươi làm thế có khoa trường quá không Trường Chính Đạo thần tình cổ qua nói Ta đang vung tiền phát phúc lợi cho đệ tử các tiền môn Tự bảo vệ mình chút thì có vấn đề gì Ai mà không sợ chết Ngươi chết thử ta xem Vương Khả trừng mắt nói Vương Khả, ngươi yên tâm Kim ô tông mà tới, là sẽ bảo vệ ngươi Trường Đình Nhi vỗ ngực nói Nhìn đi Học theo Trường Đình Nhi một chút đi Cầm tiền lương từ công ty thần vương Lại ngày ngày kiếm chuyện chất vấn lão bản Ngươi có thể hiểu chuyện một chút được không Vương Khả mắng Siêu thự thần vương này của ngươi kiếm tiền Ta lại không được trích phần trăm Ngươi còn mặt dày thì trích đả Trường Chính Đạo bất mã nói Trường Chính Đạo oán khí của người có vẻ lớn quá nhỉ? trường đề nhìn thần sắc cổ quái kiếm tiền sao? đã bảo ngươi rồi siêu thị thần vương không kiếm tiền vương cả lập tức phủ nhận <cười> người lại đang đùa giặt chúng ta đúng không? trước này người hành sự đều chỉ nhắm đến tiền làm gì có chuyện bỏ công bỏ sức như thế mà không vét tiền trương chính đạo khinh thường nói thế vậy người nói đi tất cả thương phẩm trong siêu thị thần vương này của ta đều do đệ từ các đại tiên môn tự niêm yết ghi giá công khai Chọn cả quá trình hoàn toàn trong suốt Ta lại không đứng ở giữa kiếm xài giá Ta vét tiền ở đâu vương Khả trường mắt nói Ừ thì ta vẫn chưa phát hiện Nhưng mà người nhất định là đang âm thầm vét tiền Trường chính đạo vẫn cứ không tin Hắn là bực tức vì người không mang hắn cùng vét tiền đấy Trường đi nhi ở bên cười nói Thì anh chốt là ta không kiếm tiền vương Khả lần nữa biện mình Thì Ta tra ra được Cách đó không xa Trương Thần Hư bất ngờ đi tới Tra được cái gì? Vương Khả xứng sợ. Vương Khả, người cũng ở chỗ này à? à? Không có, ta không nói gì cả Ta không điều tra siêu thị thần vương của người đâu Trương Thần Hư lập tức thất kinh nói Cả đám người đều nghệt mặt Đây gọi là không điều tra sao? Giờ người cũng học được cách nói vết à? Các người đang điều tra siêu thị thần vương Vân Khả thần sắc cổ qua nói <cười> Cũng không có gì ghê gớm hết Ta chỉ lấy làm lạ rằng Người kiếm tiền kiểu gì Thế để mới nghiên cứu một chút ấy mà Cho đình nhi nghe mặt lại Trầm giọng nói Nghiên cứu một chút Nghiên cứu được gì rồi Vương Khả hiếu kỳ hỏi Trương Thần Hư Người nói đi Trương Đi Nhi nói Tí Sắc mặt Trương Thần Hư rất khó coi Cứ nói không sao Vương Khả làm thì cũng làm rồi Còn sợ người nói ra sao Vừa khéo có điều gì không biết chúng ta có thể trực tiếp hỏi vương khả đứng ở đây đoán già đoán non thêm nữa làm gì? Trương Đình Nhi nói: À, được rồi, ta tra ra được thần vương tại của vương khả không phải là tùy tiện phát cho người khác mà là để đại chu vương triều đại thanh vương triều phát tới hình thức bổng lộc. Trương Thần Hư nói: Bổng lộc, bổng lộc cái gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói: Thì là phát tiền lương. Tiền lương của tất cả quan viên tướng sĩ Tạp dịch Đều được kết toán bằng thần vương tệ Hơn nó còn ban hành luật lệ Quy định thần vương tệ là tiền Hệ pháp định của hai nước Có thể mua sắm bất kỳ vật phẩm nào Trên thị trường Tương đương với vàng bạc và linh thạch Trương Thần Hư giải thích nói Như thế Chẳng phải là bức quan viên tướng sĩ tạo phạt à Trương Chính Đạo sừng suốt Mới đầu đúng là có chút hỗn loạn Thiếu chút là to chuyện Nhưng mà rất nhanh lên đi vào ổn định rồi Trương thần Hư nói, Rất nhanh đến đi vào ổn định Vì sao Quan viên Tướng sĩ không cầm bồng lộc Mà đi cầm tiền giấy Ai mà chịu nhận Không có tiền nuôi gia đình Bọn họ còn không lật trời sao trương chính đạo nghi hoặc hỏi Bởi vì có siêu thị thần vương Siêu thị thần vương mở ra Ở Đô Thành Ba Đại Vương Triều Là nơi bán vật phẩm đệ tử tiền môn Các đại gia tộc quyền thế Sĩ tộc được ùa tới như vịt vậy Siêu thị thần vương tuyên truyền nói Có bán công pháp tiền nhân Đan dược pháp bảo bình khí. Không gì là không có Vậy nên bách tính đều háo hức mong đợi Ai mà không muốn được tường trường sinh bất lão chứ Ai mà không muốn được giành tiên duyên Trước kia không có cơ hội Bây giờ siêu thị thần vương đặt cơ hội này đến trước mắt Các phú hào không được tiên môn coi trọng Trong khu vực phàm nhân Đều rất là hào hức đón chờ tiên duyên lần này Mong ước bản thân có thể mượn cơ hội bước vào tu tiên giới Không thì Chỉ cần mua được đan dược trường thọ Thì cũng đủ để bọn họ phát cuồng rồi trương thần hư nói Thế thì sao Trường chính đạo hiếu kỳ nói Bởi vì quy củ của siêu thị thần vương Chỉ cho phép dùng thần vương tệ tiến hành giao dịch Các chú hào, các đại gia tộc Không có thần vương tệ Bọn họ muốn mua vật phẩm của tiên nhân thì phải làm sao Trường thần hư hỏi ngược lại Thế chẳng phải là vừa khéo Trong tay những quan viên Tướng sĩ tạp dịch kia Có thần vương tệ, bọn họ không cần Vừa vặn Trường chính đạo nói tiếp Đúng nhỉ Trong sau một đoạn thời gian ngắn Những thần vương tệ kia bỗng trúc thành hàng hiếm Ai nấy đều đổ xô đi mua Đám quản chức tay cầm thần vương tệ Căn bản không sợ mất giá Đám phú hào thì đều liều mạng Tiêu tốn vàng bạc mua về thần vương tệ Thậm chí giá cả đề thăng gấp 2 gấp 3 Vừa rồi trước khi đến đây Đang nghe nói giá tiền đã xào lên gấp 5 Hơn nữa còn là một tệ khó cầu Người nói xem Đám quản viên tướng sĩ tạp dịch kia Lấy được thần vương tệ là bổng lộc Còn sẽ tạo phản nữa không Trương Thần Hư nói Giá tiền tăng mấy lần bỏ hắn vui trộm còn không kịp Trường chính đạo Trừng mắt nói Đúng vậy Nhảy mắt thần vương tệ đã biến thành đồng tiền Có tính thanh khoản cao Muốn mua cũng không mua được Ai nói quan viên, tướng sĩ tạp dịch không muốn Có được tiên duyên Bọn họ đều giữ khư khư trong người Chuẩn bị đợi ngày mai Khi siêu thị thần vương chính thức khai trường Sẽ tới tiêu xài trương thần ư nói Thần vương tệ cứ lưu thông đi ra Không cần tuyên truyền Không cần quan phủ cưỡng chế chấp hành liền biến thành đồng tiền mạnh ước <cười> Chiều này cao hơn Đại Đế năm xưa nhiều Trường Chính Đạo nhú mày nói Người phát miễn phí Thần Vương Tệ cho Đại Tru Đại Thanh Vương Triều Trường Đi Nhi hiếu kỳ hỏi Làm gì có chuyện đó Bọn họ phải dùng vàng bạc đồng giá để đổi lấy Thần Vương Tệ Những vàng bạc kia đều là vật liệu luyện khí cực tốt Có thể đổi lấy liên thạch Vân Khả giải thích nói Nói cách khác Thuế thu vàng bạc mà Đại Tru Đại Thanh Vương Triều thu được Sẽ đổi thành Thần Vương Tệ Phát ngược trở lại vào khu vực phàm nhân Còn công ty thần vương thì vẫn cứ ôm lấy một đống tiền tài Không hề tổn hại gì Những thần vương tệ kia lại được bắt tính dùng vào mua sắm thương phẩm trong siêu thị Sau đó rơi vào trong tay đệ tử các tiền môn Đệ tử tiên môn lại dùng lượng lượng lớn thần vương tệ Trên công ty thần vương đổi lấy linh thạch Trường Đi Nhi hỏi Không sai Vương Khả gật đầu Nói cách khác Thật ra mặc dù người phát hành thần vương tệ Nhưng mà người chẳng chịu bất kỳ tổn thất nào Thần vương Tại chỉ là lấy hình thức tuần hoàn không ngừng xoay vòng Đi một vòng lại trở về trong tay bách tính Cứ thế không ngừng Cho Đề Nhi Hiếu Kỳ nói Không sai Đây gọi là vòng tuần hoàn trong kinh tế Vâng Khả giải thích Nhưng mà Thế thì ít gì chứ Trân Thần Hương ngơ ngác nói Không đúng Đổi tới đổi lui Tiền của công ty Thần Vương ngươi vẫn chẳng ít đi đồng nào Không phải là ngươi nói Muốn phát một ngàn cân ninh thạch cho đệ từ các tiên môn thế chẳng phải là anh không nói có đều là thần vương tệ đang quay vòng còn một ngàn vạn cân linh thạch thì vẫn là một mực nằm im không dút nhất trong tay người đệ từ tiên môn dùng thần vương tệ đổi linh thạch cũng là linh thạch đổi lấy từ vàng bạc của dân chúng cả trường chính đạo ngạc nhiên nói Đương nhiên rồi dân chúng mua đồ Chẳng lẽ không phải trả tiền à vàng bạc của bọn họ vào công ty thần vương tính là vật liệu luyện khí đổi thành linh thạch điều này chẳng phải sức bình thường sao chính mình mua đồ thì chính mình phải trả tiền chứ Vân Khả trừng mắt nói Nhưng mà Thế người kiếm tiền ở chỗ nào Bận rộn lâu như vậy Người không tổn thất cũng không kiếm tiền Trường chứng đạo nghi hoặc hỏi Vì sao ta phải kiếm tiền Ta làm vậy chỉ là thúc đẩy giao dịch giữa phạm nhân và tiền môn Ta đây là đang làm từ thiện Bọn họ phải cảm tạ ta mới đúng Vân Khả trầm giọng nói Người Làm từ thiện đó. Nét mặt trường chứng đạo đầy vẻ công ty Không đúng không đúng Vòng tuần hoàn kinh tế này của Vương Khảo Còn thúc đẩy một chuyện nữa Trương Đi Nhi nhớ mà nói Chuyện gì Đám người hiếu kỳ hỏi lại Thần Vương Tệ Chẳng bao lâu nữa Thần Vương Tệ sẽ thành tiền tệ pháp định Ở trong bắc tính Đến khi đó Thần Vương Tệ chính đạt tiền Tất cả bắc tính đều thừa nhận Thần Vương Tệ có giá trị lúc đó chỉ sợ tài lưu thông trên thị trường Đều chỉ dùng mỗi Thần Vương Tệ đúng không Trương Đi Nhi hỏi <cười> Dựa theo khuyên hướng này Dân chúng được đến lợi ích Lòng tin đối với thần vương tệ khẳng định sẽ càng cao. Dần dần, thần vương tệ nhất định sẽ phổ biến trong khu vực phạm nhân. Trường chính đạo cũng gật đầu tán đồng. Vương khả, mục đích thực sự của ngươi là muốn để tất cả mọi người trong khu vực phạm nhân sử dụng thần vương thể Tất cả mọi người đều thừa nhận thần vương tệ của giá trị. Trường Ninh Nhi gắt gao nhìn chàm chàm vương khả. Nét mặt vương khả cứng đại. Năng được quan sát cô nàng trương Ninh Nhi này thật là nhanh nhạy Nhưng mà... Tất cả phàm nhân trong toàn bộ khu vực phàm nhân cộng lại cũng không được bao nhiêu tiền. Vương Khả, dùng người có thúc đẩy khiến cho tất cả mọi người tại khu vực phàm nhân dùng thần vương tệ của ngươi thì làm được gì chứ? Vết tiền phàm nhân sao? Ngươi vết được bao nhiêu? Trương Đi Nhi hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn chàm chằm Trương Đi Nhi một lúc, cuối cùng mới thở phào một hơi. Cũng bày mục đích tối thượng của ta, các người vẫn chưa nhìn ra được. Trương Đi Nhi này quả thực lợi hại, thiếu chút điền đoán được mục tiêu thực sự của ta. May mà vẫn chưa nhìn được mẫu khâu cuối cùng. <cười> Chuyện này sao ta có thể nói ngay được? Vậy nên, Trương Đi Nhi, người cũng đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Ta chỉ là đang làm từ thiện thôi. Mục đích là nhằm thúc đẩy sự phồn vinh phát triển của khu vực phàm nhân. Để cho vật phẩm, để đó không dùng của sư đại tiên môn, có chỗ hữu dụng, thuận tiện cho kiến thiết thập vạn đại sơn. Ta không có kiếm tiền Vâng Khả trịnh trọng nói. Người đánh giấm Người đang ôm thẹo âm mưu nào đó Người nói cho ta biết đi người nói cho ta biết đi. Khu vực phạm nhân chẳng có mấy đồng Người lại phía tâm tư đi phát hành tiền giấy Rốt cục nó có mục đích gì Thần vương tệ này của người rốt cục là dùng để làm cái gì Trường Đề Nhi nắm hết tay áo của vương khả Kỳ kèo nói Thật chỉ đang làm từ thiện thôi Vương khả vội giải thích Không thể nào Người có nói không Người không nói Ta liền không thả người đi Trường Đề Nhi ta tự nhận phương diện kinh thương không có gì là không nhìn thấu Trong chuyện này của ngươi tất ẩn dấu bí mật nào đó Ngươi mau nói cho ta biết đi người không nói Ta ăn không ngon ngủ không yên Ngươi mau nói đi Trường Đề Nhi vẫn cứ kỳ kèo Trường Chính Đạo tròn mắt nhìn Vương Khả Sao hai người các ngươi để bám lấy nhau rồi Vương Khả Ngươi bận rộn lâu như vậy không phải chỉ để tán gái đấy chứ tí Tay của ngươi như thế không hay lắm đâu trương Thần Hư cũng sụ mặt xuống Nhỏ giọng nhắc nhở Giữa ban ngày ban mặt Các người cứ lôi lôi kéo kéo thì ra thể thống gì Để người khác biết được tỷ người còn định thấy chồng nữa không Nếu là vân khả lôi kéo Ta thực trực tiếp quất hắn thẹn chốt là tỷ Người chính là người lôi kéo Ta biết phải làm sao Người dài dạt, dạt một chút được không Bên ngoài Phật đầu tự Hoàng hữu tiền, Ô hữu đạo Hắc bạch nhị trường lão Đứng ở trong góc Nhìn về phía đám người vân khả Trên lầu các Phật đầu tự nơi xa Trường Đình Nhi lại kéo tay vương cả Giật giật kéo kéo Còn ra thể thống gì nữa Chẳng có chút thuộc nữ gì cả Sắc mặt Hoàng Hiếu tiền hết sức khó coi Đại công tử mà biết Liệu có giết ta không Để ta đi giúp hắn xử lý tình địch Kết quả giờ lại thành thế này Ta còn tính là thất trách không Còn không trách Đã nói với người bao lần rồi Động thủ nhanh một chút đi Càng nhanh càng tốt Người lại cứ phải dây dưa Giờ đã qua mấy tháng rồi Không xảy ra chuyện mới là lạ đấy Ồ hữu đạo trầm giọng nói Im mộ Hoàng Hiếu tiền buồn bực nói Sư Tôn Chúng ta biết ngài tính cách cẩn thận Nhưng mà lúc này chính là cơ hội ngàn năm có một Bốn người chúng ta Còn có cái gì mà không quét ngang được chứ Bạch Trường Lão nhú mày nói Ta cứ một mực nghĩ mãi không thông Chỗ dựa của Vương Khả là đâu Hoàng Hiếu tiền cau mày Chỗ dựa của Vương Khả Hắn thì còn chỗ nào nữa chứ Kim Vũ Máu mất rồi Đại la Kim Bát cũng bị sắc dục thiên lấy đi rồi Thần Vương Ấn thì mất sạch thiên thiên, thiên công đức Hắn còn cái gì mà dựa vào Hắc trường lão nghi hoặc nói Không có dựa vào Vậy sao đúc đối mặt ta Đối mặt đồng cốt Hắn mất to gan lấn lối vậy được Hắn nhất định còn có thứ gì để có thể dựa dẫm Bằng không tuyệt không có khả năng kêu gạo la hết với ta Với lòng cốt như vậy được Điều đó không hợp lý Hoàng Hiếu Tiền xa vào trầm tư Ô hữu đạo ở bên cũng câu mày tự hỏi liệu có phải bản thân vương cả có vấn đề, để như hắn hắn bị tâm thần, hả? nét mặt hoàng hữu tiền cứng lại. đúng nhỉ nếu là một người bị tâm thần, vậy thì cần gì hợp lý? nếu vương cả thực có chỗ dựa, vậy đầu đến nỗi bị long cốt bắt đi, đầu đến nỗi bị chúng ta bắt đi. bạch trường đã nói hắn bị tâm thần. thần sắc hoàng hữu tiền âm tình bất định. điểm này thì hoàng hữu tiền không dám chắc. Chả nếu mình đã nghĩ quá thần bí về Vương Khả Còn thực tế lại đơn giản Hắn chỉ là một đứa thần kinh Cho nên nói chuyện làm việc mới không được bình thường Ta chỉ đã đang tự hồ dọa chính mình sao Tất cả tư liệu về Vương Khả Người đã đã nhìn qua mấy lần Hắn không có khả năng có chút dựa nào khác Người nghĩ nhiều rồi Ô hữu Đạo trịnh trọng nói Sắc mặt Hoàng hữu Tiền vẫn cứ rất khó coi Cảm thấy khả năng là mình nghĩ nhiều rồi Chỉ là hắn làm sao có thể thừa nhận được chứ được rồi đã vậy chúng ta chuẩn bị động thủ thôi Hoàng Hữu Tiền trầm giọng nói ngươi là nguyên thần cảnh một mình ngươi động thủ được rồi cần gì bọn ta Ô Húc Đạo như mày nói cái dám mày sư tử vô thọ cũng dùng toàn được chính là vì người mấy lần lơ là cuối cùng mới thất bại trong căng tức Hoàng Hữu Tiền trừng mắt nói Ô Húc Đạo ngẹt mặt còn nữa các ngươi phải hiểu rõ giết Vương Khả Một mặt là để làm bài lòng các đại công tử Mặt khác còn là xoa dịu Điền Sùng Huỳnh Nếu Điền chân Chính đã đi cùng với ba người các người Sau đó chết rồi Một khi Điền Sùng Huỳnh đến đây Ba người các người phải thành thật một chút Hoàng Hiếu Tiền cười lại nói Ô hữu đạo Hắc Bạch Nhị Trường Lão đều biến sắc Đã vậy để ta. Hắc Trường Lão nghiêm mặt nói Ô hữu đạo Bạch Trường Lão quay sang nhìn lại Người đùa cái gì vậy Người đi giết à sau điện sư huynh tha cho ngươi, còn chúng ta thì suốt sao? Hoàng Hiếu Tiền thấy ba người đều lộ hung tẩn, lúc này mới hài lòng gật đầu. vẫn theo lệ cũ, có thể không lộ diện thì tốt nhất đừng lộ diện. Hoàng Hiếu Tiền trầm giọng nói. rất lời Hoàng Hiếu Tiền vùng tay lên, quần áo biến thành màu đen kịt, còn chụp lên mũ rộng vành khiến cho người ta không nhìn rõ dung mạo. Ô Húc Đạo, Hắc Bạch nhị trưởng lão cũng bắt trước theo, cấp tóc dùng áo bào đen che khuất thân hình diện mạo. Hoàng Hiếu Tiền còn lấy ra thêm một thanh trường kiếm, nhìn về phía Vương Khả nơi xa. Hừm, động thủ. Hoàng Hiếu Tiền quát nhẹ, trong tương quát, trường kiếm đôi tay nháy mắt bắn ra, một đạo kiếm quang sáng chói chiếu tiếp Phật Đầu Tử, đâm thẳng về phía Vương Khả. Phật Đầu Tử, người mau nói cho ta biết, người không nói cho ta, ta ăn không ngon ngủ không yên, người nói đi. Trường Đề Nhi nôn nóng kéo đến Vương Khả. Thì tài ngươi không hay lắm đâu Thần sắc Trương Thần Hư phiền muộn Liên quan gì tới ngươi Trường Đị Nhi trừng mắt nhìn đại đại Nét mặt Trương Thần Hư cứng đờ Vương Khả Ngươi nói không Ngươi nói không Hôm nay đừng có hỏng xuống ban công này Trường Đị Nhi trừng mắt ăn vả nói Ta thật không kiếm tiền Ta lừa các ngươi làm gì Vương Khả vẫn kiên quyết phủ nhận Thầy dám mấy Ngươi bận rộn lâu như vậy Làm gì có chuyện mà không kiếm tiền cho nên Nhi kiên quyết không tin đúng vậy đúng vậy vương cả chỉ có thể làm từ thiện chính mình chứ chẳng có khả năng làm từ thiện với người ngoài đâu trường chính đạo ở bên sen miệng vào ta nói các người không tin ta vương Khả nói đến một nửa sắc mặt đột nhiên chợt biến chỉ thấy một đạo kiếm quang bỗng chốc chiếu sáng phật đầu tử bay thẳng đến trước mặt vương cả cái gì chúng dần biến sắc lại thấy một người áo đen cầm kiếm bay đến uy áp từ kiếm kia dù khiến là trương điên di cũng đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi vương khả là nhắm đến ngươi trương chính đạo cả kinh kêu lên vương khả chết đi một tiếng gào khàn khàn vang lên quanh một tiếng bất ngờ một tiếng rèn vàng kiếm kia ầm ầm đụng lên kết giới cái gì người áo đen trầm giọng quát lại thấy giữa không trung đột nhiên bay xuống một chiếc đại la kim bát đại la kim bát phát ra kim quang vạn trường hình thành nên kết giới chặt lại kiếm từ người áo đen có thích khách có tiếp khách bảo an trường chính đạo cả kinh kêu lên đại uy thiên long một tiếng hét lớn vang lên thiên lang thần quyền lại một tiếng hét lớn vang lên chỉ thấy giới sắc cùng vi từ hai hướng bất thần đánh về phía người áo đen kia oanh một tiếng một tiếng rèn vang người áo đen bị giáp công từ hai hướng Trương Kiếm trong tay ầm vang đứt đoạn Trường Đi Nhi Trương Thần Hư đầu lộ về cảnh giác Chỉ dân Vương Khả đã cười lại nói <cười> Chờ mấy tháng người rút cuộc cũng động thủ. Vương Khả Người biết có người định ám sát sao Trương Thần Hư kinh ngạc hỏi Nói nhảm Còn không phải tên Hoàng Hữu Tiên của Kim Ô Tông các người sao Bốn tháng trước Ta tổ chức Thiền Trác Yến hắn liền bắt đầu chuẩn bị âm mưu ám sát ta Đoạn thời gian này một mực ẩn nút trong bóng tối Có thể bắn nhắn ta bất cứ lúc nào Ta lại không phải là đứa mù Hả không đoán ra được hắn muốn ám sát ta Chỉ là ta không ngờ hoàng hữu tiên Kéo đến tận bây giờ Đúng là thật kiên nhẫn vương khả không đáng nói Phía nơi xa Người áo đen vung lên trường ngăn trở cung việc Giới sắc đồng thời trầm giọng nói vương khả Sao ngươi khẳng định ta là hoàng hữu tiên Đúng vậy Giọng hắn khàn khàn như thế Sao ngươi dám chắc Trường đi nhi cũng mờ mịt nói Cái này còn phải đoán sao? Các người không thấy Hoàng hữu Tiên keo kiệt đến mức cả đôi giày dưới chân đều không đổi à? Trường Chính Đạo nói Giày Chúng dân đào mắt nhìn qua Không có gì đặc biệt cả Trương Tần Hư ngơ ngác nói Lần trước ở Kim Ô Tông Hắn và Vương Khả đánh cược 500 vạn cân linh thạch Cũng là đi đôi giày này Trường Chính Đạo giải thích Nơi xa Nét mặt Hoàng hữu Tiên sau lớp áo trọn đen Cứng cả lại Ngươi Các người điên hết rồi Hơi đâu mà nhìn chằm chằm dày của ta làm gì Hừm, Hoàng Hiếu Tiên Người giấu đầu loài đuôi còn làm gì Vương Khả trừng mắt nói Oanh một tiếng Xong trường Hoàng Hiếu Tiên đành tới Tránh ra cung vi và dưới sắc sốc mũ lên Lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả Được, được lắm Vương Khả Trường chính đạo Thật không ngờ các người lại nhạy bén như vậy Ta đã ẩn tàng kín đáo như vậy rồi Mà các người vẫn có thể phân tích ra được Hoàng Hiếu Tiên lạnh lùng này Hoàng Hiếu Tiên sóc mũ lên Thần tình dữ tật Phẫn lộ không thôi Mình đã ẩn tàng tốt đến Thế mà vẫn bại lộ Cái tên vương khả này Quả như là không đơn giản như ta tưởng tượng. Hừm, đôi giày này của ngươi Ta có hóa thành cho cũng nhận ra Ở Thiên Trác Yến lần trước Lúc ta mời đại tử tiên môn chứng đạo uống rượu Ngươi cũng có mặt ư Lúc ấy ngươi liền đi đôi giày này Còn đeo khăn che mặt Tưởng là ta không biết chăng Hừm, Lăn lộn trong đám chạy bàn tay bưng thức ăn dâng trà ý đồ ám sát ta nằm mơ vương khả trừng mắt nói cái gì thiên trác yến lần trước hoàng hữu tiền cũng lén tới còn giả mạo là chạy bàn bưng thức ăn dâng trà cho đệ tử các đại tiên môn hoàng hữu tiền không ngờ ngươi đệ tử cam đoạ là giả làm người hầu sao Trường đình nhi kinh ngạc nói mặt hoàng hữu tiền đen lại như đáy nổi thầy dám mị ta căn bản không tới thiên trác yến lần trước của ngươi Ngươi không hay biết sao Ta tận mắt nhìn thấy Không chỉ thế Trường chính đạo Ngươi nói ngươi cũng nhìn thấy Ngươi vạch trần hắn đi Lúc ấy hắn rót rượu cho ngươi thế nào Vân Khả lập tức quay sang trường chính đạo nói Hoàng Hiếu tiền, Ngươi đừng có vờ vịt nữa Chính là cái đôi giày này Lúc ấy rượu đã qua 3 tuần Nhưng ta vẫn nhận ra Chính là ngươi Rào biện cái gì Trường chính đạo cười lạnh nói Mắt các ngươi có vấn đề à Lần trước ta cân bản không tới Đôi giày này Các ngươi từ đâu nhìn ra được Đây là một đôi giày hết sức bình thường Hoàng Hữu Tiên trừng mắt buồn bực kêu nói Trương Thần Hư ở bên chăm chú nhìn một lát Tân sắc cổ của khói nói Trương Chính Đạo Đôi giày ngươi thấy có phải giống đôi giày này không Rất lời Trương Thần Hư giơ tay ra Hả Sao ngươi cũng đi giày giống hệt với Hoàng Hữu Tiên Trương Chính Đạo sừng sốt Đúng rồi Trương Thần Hư Sao ngươi cũng có một đôi như thế này Người trộm giày của Hoàng Hữu tiền sao? Người còn có sở thích biến thái như vậy à? Vương Khả sườn xuất. Không. Đây là giày đạo sĩ kiểu dáng đặc biệt của Kim Ô Tông. Ta đi vào rất là dễ chịu. Thế nên mới góp ý cho bộ phận hậu cần công ty Thần Vương. Đám người bộ phận hậu cần sai một thời gian nghiên cứu quyết định thống nhất chế tác. Mỗi một nhân viên công ty Thần Vương đều được phát một đôi. Trương Thần Hư giải thích nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Hoàng Hữu tiền đều nghẹt mặt. Ý, ý của ngươi là cái đôi giày này Là tất cả nhân viên công ty thần vương đều có Thế vì sao ta lại không có Trường chính đạo trừng mắt nói Mỗi tháng công ty đều có phúc lợi Hẳn đã phát cho ngươi rồi nhưng ngươi không để ý đấy chứ Trương thần hư nói Trường chính đạo lập tức tìm kiếm Trong vòng tay chữ vật của mình Rất nhanh, liền lật ra một chiếc hộp Mở ra nhìn, một đôi giày mới tinh Lộ ra trước mặt Kiểu dáng giống hệt với đôi hoàng hữu tiền đang đi dưới chân Ở. Ta, ta nhận lầm à Mỗi nhân viên công ty thần vương đều có một đôi giày thế này à Ta còn tưởng Trên mặt trường chính đạo hiện đầy và lúng túng Cổ quái nói Như vậy là Người ở Thiên Trác Yến lần đó căn bản Không phải Hoàng Hữu Tiên Mà là nhân viên công ty thần vương Bị các người hiểu lầm Trường đi nhi thần sắc cổ quái nói Trong non nửa năm nay Ta ba ngày hai lượt Lại thấy có người mang đôi giải này Còn tưởng là Hoàng Hữu Tiên dùng thủ đoạn cải trang điện vào Hại ta mỗi lần đều quay đầu bỏ cháy Kết quả là hiểu lầm à? Vương Khả thần sắc cổ quái Hẳn là chúng ta nhầm mà Trường kính đạo thần tình cổ quái nói Cho nên Vương Khả Đoạn thời gian này người thần hồn thần Nát thần tính Ngày ngày trốn trong thiên làng tông Không chịu đi ra Khó lắm mới chịu tới công ty thần vương một chuyến Lại bị dọa cho quay đầu chạy vội về thiên làng tông Thì ra là vì hiểu lầm Người đi đôi giải kiểu này là Hoàng Hiếu Tiên Cải Trang <cười> Người cho rằng Hoàng Hiếu Tiên một bực Cải Trang Trốn bên người Tùy thời ám sát người à Trường Đi Nhi thần sắc cổ quái nói À ah, hiểu lầm Tất cả là hiểu lầm hiểu lầm. Vương Khả lung tung nói Cách đó không xa Biểu tình trên mặt của Hoàng Hữu Tiên rất đặc sắc Hiểu lầm Hiểu lầm con mẹ ngươi Ta vén mũ lên rồi Ngươi mới nói là hiểu lầm Giờ thì thế nào đây Vốn ta đang ẩn tàng kín đáo Ngươi lại vì ký chút hiểu lầm của ngươi mà kết quả hại ta bại lộ Còn mẹ nó Vương Khả Chết đi Hoàng Hữu Tiền tức tối lần ấp vung chưởng đánh tới. Rầm một tiếng kết giới hình thành từ đại la kim bát run lên bần bật, thiếu chút nữa liền sụp đổ. Hoàng Hữu Tiền ngươi còn hung hổ bức người sao? Ta lập tức báo tin để Trần Thiên Nguyên quay về chấm chết ngươi. Cung Vi chừng mắt quát, Hoàng Hữu Tiền cũng chừng mắt nhìn Cung Vi. Cung Vi người chính là tông chủ thiên lang tông sao giờ lại thành chó săn cho vương khảo vậy? Người muốn giết nam lăng điện chủ, Ta thân làm tông chủ sao có thể thở Vương khả ba phen muốn lật nói người muốn ám sát hắn Ta còn chưa tin Giờ ta chật đề tin tưởng Hoàng hữu tiên Người điên rồi Người là chó điên Công vì trừng mắt quát Ai điên Là vương khả Lúc trước hắn mới nhìn lầm Lời của hắn người cũng tin Hoàng hữu tiên tức giận nói Đúng là ta nhìn lầm cho nên mới hiểu lầm Nhưng mà người cũng đâu cần phối hợp như vậy Vương khả thần sắc cổ quài nói Phối hợp cái con khỉ, vương cả Ta không quản trần thiên nguyên lúc nào trở về Ta chỉ biết hôm nay Ta phải lấy mạng của ngươi Hoàng Hiếu Tiền trừng mắt nói Rất lời Hoàng Hiếu Tiền lấy ra một chiếc phát trận <cười> Hoàng Hiếu Tiên Người hung hăng càn quấy như thế Đừng trách ta không để tỉnh Từ 4 tháng trước ở Tiên Trác Yến Phát hiện người muốn ám sát ta Được rồi, tạm thời cứ cho ngươi là hiểu lầm đi Nhưng mà vừa phát hiện người muốn ám sát Ta để bắt đầu chuẩn bị Hôm nay ta phải khiến ngươi có đi mà không có về Vương Khả chừng mắt quát nói Cơ mặt Hoàng Hữu Tiên thoáng khẽ cỏ quát Ngươi nói là hiểu lầm Sau đó chuẩn bị thiên đa địa võ ngươi Đến sau Ta thực sự phối hợp với hiểu lầm của ngươi Xuất hiện một cách hết sức kịp thời. Con mẹ nó Khiến ta có đi mà không có về sao Chỉ bằng công vi và sắc dục thiên ngươi Đúng là ảo tưởng Hoàng Hữu Tiền khinh thường nói Rất đời Hoàng hữu tiền bất ngờ vùng phất trần trong tay lên Quanh một tiếng Một tiếng sấm rèn vang chấn động Chọn cả chu kinh Chỉ thấy phất trần phát tán rộng uy áp cực mạnh Nhà mắt điện áp bổ đến kết giới hình thành từ Đại La Kim Bát Kết giới vỡ tàn Một lượng sóng khí quần quận thấp vào Chuyện gì thế này Vô giới hòa thượng Chẳng phải ngươi nói Kết giới hình thành từ Đại La Kim Bát có thể ngăn cản được nguyên thần cảnh Làm sao lại bị Hoàng hữu tiền phá mất Vương khả cả kinh kêu lên phốc một tiếng cách đó không xa vô giới hỏa thượng lảo đảo nhổ ra một búng máu vương khả ta nói là mới vào nguyên thần cảnh hiện tại đã la kim bát chỉ có thể ngăn cản được một kích của cường giả mới vào nguyên thần cảnh vừa rồi chẳng phải kiếm quang của hoàng hiếu tiền không phá mở được sao giờ hắn đổi sang dùng pháp bảo phất trận ta cũng hết cách ta còn bị thương đến đây này vô giới hỏa thượng buồn bực giải thích vậy sao ngươi không nói sớm Vương Khả trường mắt nói Người không nói với ta đối thủ là Hoàng Hiếu Tiên ngươi chịu hỏi có thể cản được nguyên thần cảnh hay không Khi đó ta uống chút rượu Thế là thổi phòng với người À không, chỉ là phóng đại thêm một chút Người biết rồi đấy Lời say không thể coi là thật Vô giới hòa thượng nói Cơ mặt Vương Khả cứng ngắc như đá. Người uống rượu Còn nó khoác với ta Nếu giới xác đạt tới nguyên thần cảnh Khả năng có thể dùng đại la kim bát bố trí kết giới Ngăn cản được Hoàng Hiếu Tiên Còn giờ, vô giới hỏa thượng thần sắc cổ quay nói Giới sắc mà đạt tới nguyên thần cảnh, ta còn cần kết giới này làm gì? Ngươi, con lửa chọc đây Vương Khả buồn bực trời đồng nói <cười> Thì ra Vương Khả người cũng có lúc sai lầm, đoán được ta đến ám sát, cho nên kết giới đại lạc kim bát <cười> Hôm nay không ai có thể ngăn nổi ta Hoàng Hữu tiền cười lạnh nói Rất lời, Hoàng Hữu tiền hất phất trần lên Oanh một tiếng, nhảy mắt liền đánh văng giới sắc Cùng vi Sau đó bay thẳng về phía vương khả Một trái bàn đào Ba năm Trường Địa Nhi lại đột nhiên giống một tiếng Ánh kiếm sung thiên Ha Hoàng Hiếu Tiên sầm mặt Vùng phát trần quang tới Oanh một tiếng Lập tức ánh lửa ngút trời Kiếm của Trường Địa Nhi khiến Hoàng Hiếu Tiên thoáng ngừng lại Trường Địa Nhi Mặc dù ngươi là Nguyên Anh Đỉnh Phong Lại có giao trì thần công Nhưng mà rốt cuộc vẫn chỉ là Nguyên Anh Cảnh Người có thể cầm chân được cường giả mới vào nguyên thần cảnh Nhưng mà không ngăn được ta Tránh giả Ta không muốn thương tổn gây Đừng có ép ta động thủ Hoàng Hiếu Tiên trừng mắt quát <cười> Hôm nay có ta ở đây Ai cũng đừng hòng tổn thương vương khảo. Trường Đề Nhi kêu lên Đại Uy Thiên Long Thiên lăng thần quyền Một trái bản đào ba ngàn năm Ở một tiếng Lập tức đại chiến rền vang khắp công trụ Hoàng Hiếu Tiền rất cường đại, Nhưng bởi vì sợ thương đến Trường Đề Nhi Nhất thời đành phải thu lại phần nào lực đạo Không dám dốt hết toàn lực Tí Trương Tần Hư kêu lên một tiếng Cũng định lao tới Người không được qua đây mau dẫn vương khả đi đi Trương Địa Nhi kêu lên Rời đi Hôm nay cũng đừng hòng mang vương khả rời đi Còn không động thủ đi Hoàng Hữu tiền quát lớn Lập tức ba đạo lưu quang Bắn thẳng đến Lại cái trò này Chính mình đứng ra cầm chân Để cho thủ hạ ra tay Hoàng Hữu Tiên người có thể đổi chiêu trò mới được không? Vân khả nhúm mày nói, có thể giết người, vậy là được rồi. trên trời hoàng hữu tiền gầm nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, cùng động thủ đi. Vân khả quay sang trương chính đạo, trương thần hư kêu nói, lập tức từ vị trí Vân khả đang đứng, ba bóng người bay thẳng lên, trương chính đạo, trương thần hư, còn xa là xà vương một mực tiềm phục trong bóng tối, xà vương bị nuốt ở chu kinh, đến giờ vẫn chưa rời đi. Một bực bị Vương Khả giấu đi Bà tên Nguyên Anh Cảnh sau lưng Vương Khả Đấu với ba thích khách áo bảo đèn Oanh một tiếng Lại một tiếng rèn vang Trường chính đạo trường thần hư Mỗi người chặn lại một tên áo điền Riêng xà Vương Thị chỉ nhai mắt Đã bị đối phương tung trường đánh bay. Vương Khả Không phải người nói đối phương chỉ là một tên cường giả Mới vào Nguyên Anh Cảnh thôi sao Lực lượng này sao mới là Nguyên Anh Cảnh được chứ Giữa không trùng Xà Vương hét thào một tiếng, lực phấn phản chấn cường đại vén mũ trùm của ba người áo đen địch là Hắc Bạch nhị Trường lão và Ô Huyết Đạo. Xà Vương vận khí không may vừa đúng gặp phải Ô Huyết Đạo. Ô Huyết Đạo dù không còn pháp tướng như Lai Phật Tổ thì cũng vẫn là cao thủ nguyên anh cảnh tầng thứ 9 lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xà Vương há có thể so sánh Hắc Bạch nhị Trường lão? Quả nhiên là hai người các ngươi. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Trương Thần Hư. Đã khuyên ngươi một câu Đừng có xem vào việc người khác Hắc trường lão trầm giọng nói Nói nhà với bọn hắn làm gì Trương giết vương khả rồi tính Hai người các ngươi cầm chân trường tính đạo Trương thần hư Để ta thuyết thịt vương khả Ô hữu đạo thần tình giữ tợ nói Được Hắc bạch nhị trường lão lập tức ưng tiếng Dừng tay Trương thần hư vội quát Trương thần hư lấy ra quạt giấy Gió lớn quấn thóc bốn phía Trường tránh đạo cũng giúp ra phi kiếm chém tới Nhưng mà hắc bạch nhị trường lão Đều không phải là ăn chay Nhảy mắt điền xông tới chặt đã hai người Xà vương Còn không qua đây giúp ta Vương khả kêu liền Ta đánh không lại hắn Vương khả Chính người đánh đi Ta không cần ngươi đưa về trướng hải Ta tự đi Xà vương buồn bực nói Thế này còn đánh cái khỉ khô Đó là ồ hữu đạo đấy Ta đi lên chẳng phải là tự tìm đường chết sao Hơn nữa Người hắn muốn giết là vương khả ngươi Chứ làm gì muốn giết ta Ta ăn no dỗi việc đi mua chuyện vào người làm gì? <cười> Vương Khả, không còn ai bảo vệ người nữa. Lần trước để người may mắn trốn thoát. Lần này, không ai cứu được người nữa đâu. Ô hữu đạo hung hăng đánh tới. <cười> người tưởng ta sợ người. Ô hữu đạo, ta nói cho người biết. Hôm nay ta đã bổ xuống thiên la địa võng, Các người cũng đừng hòng có chạy thoát một ai. Vương Khả vươn tay ra, trầm giọng nói. <cười> Sắp chết đến nơi còn mồm khoác lác ta đã dùng thần thức quét qua bốn phía, xung quanh không còn ai khác. chỉ bằng ngươi sao? ta muốn người sống, người mới được sống. còn ta muốn người chết, Với nên phải chết để mạng lại đi. ô hưu đạo chừng mắt quát, thần vương ấn chấn, vương khả vung tay lên, oanh một tiếng, có tiếng rèn vang, là một đại ấn từ trời giáng xuống, ầm vang đè tới chân áp ô hưu đạo, phốc một tiếng, phun ra một bong máu tươi. Ô Hưu đạo bị thần vương ấn ép cho nằm dạp trên đất Chỉ lộ ra một cái đầu Cái gì Chúng nhận bốn phía trận tròn mắt Thần vương ấn Thần vương ấn Điều này sao có thể chứ Không phải lần trước thần vương ấn của người đã tiêu hao sạch tiên thiên công đức rồi sao Làm sao có thể phóng đại Còn có thể chấn áp Ô Hưu đạo thổ huyết thất kinh là liệt Xa vương Còn ngay giờ đó làm gì Nhanh tới đây Vương khả lại quát Không thể nào Không có tiền thiên công đức Phiền thiên ấn căn bản không thể dùng được hắc trường đảo cũng cả kinh kêu lên Lúc này thần vương ấn Không hóa thành một tòa núi đỏ như lần trước Uy lực kỳ nhân Đã không cần đại như xưa Nhưng mà dù vậy cũng đủ để chân áp ô hữu đạo Vương khả Người còn có bảo vật này Xà vương kinh ngạc nhìn chằm chằm thần vương ấn Âm một tiếng Ô hữu đạo gắng rễ rủa Tợ hồ là muốn thoát khỏi chân áp từ thần vương ấn Nhanh Yêu thú không phải có man lực lớn lắm sao Người đi giúp ta đè ép thần vương ấn Đè chết ô hiếu đạo đi Đừng có đè hắn lật tung thần vương ấn Vương khả thúc giục Hả Xà vương ngơ ngác nói Thất thần cái gì Lần này công đức không nhiều được như lần trước Cần người góp thêm chút man lực Nhanh Vương khả đạp xà vương một cước Xà vương thần sắc mờ mịt Xong vẫn cấp tốc bò đến chỗ thần vương ấn Quăng đuôi quấn quanh thần vương ấn Ấn mạnh xuống Quanh một tiếng Ô hữu đạo lần nữa phun một búng máu tươi Không động đậy gì được nữa Uy lực thần Vân Ấn có hạn Chẳng qua có xà Vương giúp sức Rốt cuộc cũng đệt chấn áp triệt để ô hữu đạo Hừ, <cười> Ô hữu đạo Ta nói rồi mà Lần này phải khiến các người có đi mà không có về <cười> Vân khả cười lớn Tất cả mọi người quanh bốn phía lại đều tròn mắt nhìn thần Vân Ấn Vân khả Người đào đâu ra công đức Không phải người nói lần trước đã dùng hết rồi sao Thần Vương ngơ ngác hỏi Lời Vương Khả nói người cũng tin sao Hắn có thứ tốt Lần nào mà không giấu đi như mèo dấu cứt vậy Nhất định là lần trước còn chưa dùng hết Trương Kính Đạo ở bên giải thích thêm Lần trước còn chưa dùng hết Chúng nhân xung quanh Thờ vào một hơi Có vẻ đã hiểu được phần nào Chỉ có Trương Đi Nhi trên đời Là vẫn nhú mày Bởi vì Trương Đi Nhi dám chắc Lần trước Vương Khả đã dùng hết toàn bộ tiên thiên công đức lúc ấy nàng cũng ở hiện trường đây là sau khi mới giành thêm được, mới giành thêm được, không lý nào. Đoạn thời gian này vương khả đào đâu ra tiên thiên công đức, căn bản không có bất kỳ sự kiện đặc thù nào diễn ra hết, không đúng, không đúng. Thần vương tệ, thần vương tệ. Vương khả dùng thần vương tệ tu thập tiên thiên công đức. Lần này hắn không kiếm tiền, không sai. Lần này hắn đúng là không kiếm tiền, hắn đang kiếm công đức. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, vương khả người tâm đen ra giỏi sao? Có chuyện tốt vất được công đức, lại không mang ta đi cùng, ngấm ngầm ăn một mình, mẹ kiếp! Trương Đệ Nhi thì thào tự nhủ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn khó mà giấu diếm. đương nhiên, ai cũng không nghe ra tiếng thì thào của Trương Đệ Nhi lúc này. Ô Húc Đạo bị chân áp, Hoàng Hưu Tiền trên bầu trời rốt cục cũng đã chịu hết rồi. Âu Húc Đạo, tình phế vật, đến cả vương cả đều không đối phó được sao?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 và để thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé tiến phong xin chân thành cảm ơn bây giờ đi mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện ô hiếu đạo tên phế vật nhà người đến cả vương khả cũng không đối phó được sao hoàng hiếu tiền phẫn nộ không thôi trước kia còn khoác đắc với ta nói cái gì mà đệ nhất đường chủ ma giáo bắt vương khả dễ như trở bàn tay Đây là dễ như trở bàn tay của ngươi sao Ngươi đừng có nói nhảm nữa Nhanh theo cứu ta Ô hữu đạo kêu lên Đầu bên kia Trường chính đạo Trương Thần Hư Cầm cự với hắc bạch nhị trưởng lão Xà vương thì dọa vào thần vương ấn Chân áp ô hữu đạo Khiến cho ô hữu đạo buồn bực Không để đâu cho hết Cứu ngươi <cười> Ô hữu đạo Người quên ta đã nói gì với ngươi rồi sao Vì hôm nay Ta đã chuẩn bị rất trù đáo thập diện mai phục chỉ còn chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới một mẻ hốt gọn giờ còn định chạy trốn sao hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát một ai vương khả cười lạnh nói cày rắm trước là ngươi hiểu lầm hoàng hữu tiền rồi vừa kết giới đại la kim bát cũng bị phá người thập diện mai phục cái khỉ khô ấy trăm ngàn sơ hở còn đòi một mẻ hốt gọn đi vương khả người không khoác lác thì chết à ô hữu đạo trợn mắt nói Không phải ta đang chấn áp ngươi rồi đấy thôi Vương Khả trừng mắt nói lại Ô hữu đạo sừng xuất Mẹ kiếp Thật là mất mặt Ta đường đường ô hú đạo Sao lại bị một đứa mặt dày như ngươi chấn áp chứ Lên cho ta Ô hữu đạo giống to Âm một tiếng Thần vương ấn khẽ khẽ run rẩy Vương Khả Lực lượng của ô hữu đạo quá lớn Sắp không chấn áp được nữa rồi sa vương gấp gáp nói Cứ thoải mái đề Hết thầy đều nằm trong tính toán của ta hết. Vương khả an uổi nói. Bành một tiếng. Đột nhiên từ trong miệng ô hú đảo. Bay ra một con quạ đèn. Quạ đen bay tới. Dùng trào bén chụp lấy xà vương. Nhất thời khiến cho xà vương khổ không thể tả. Vương khả. Điều này có nằm trong tính toán của ngươi không? Vậy của ta bị cao mất rồi. Xà vương thống khổ kêu lên. Ta đang cố. Người cố gắng chịu đựng một chút. Vương khả chấn an. Vương khả. Người chẳng hề có chuẩn bị gì sắt Đúng không Xà vương bực bội quát quạ đen kia thấy không làm gì được xà vương Thì lập tức quay sang đánh tới xà vương khả Định quang kính chiếu Vương khả vung tay thúc giục định quang kính Ông một tiếng quạ đen đột nhiên dừng lại Cũng ngày trong nhẹ mắt đó 30 thanh phi kiếm ồ ạt xông thẳng tới Quanh một tiếng Lập tức quạ đen bị 30 thanh phi kiếm Chém cho lòng vũ rơi đầy đất Mở cho ta Giữa không trùng, trần vang lên một tiếng giống tỏ Oanh một tiếng Là hoàng hữu tiền Hắn cắn rằng không quản thế trường đề nhì Bất thần bạo phát ra lực lượng khủng bố Một luồng sóng xung kích cực mạnh phát tán Chấn vang ba người vây quanh Là hoàng hữu tiền Hắn cắn rằng không quản thế trường đề nhì Bất thần bạo phát ra lực lượng khủng bố Một luồng sóng xung kích cực mạnh phát tán Chấn vang ba người vây quanh Trường đề nhì kêu thả một tiếng Bay ngược ra sau Phốc một tiếng Cùng vị cũng bị lực phản chấn kích thường Phun ra một búng máu tươi Cùng vị, về sao rồi Giới sắc nhịn đầu lập tức nhào tới Cùng vị thấy giới sắc quan tâm tới mình Trên mặt lập tức chớp qua một tiêu cuồng hình Tuấn công Người quan tâm ta À di đà phật. Nét bạc của giới sắc cứng lại Lập tức quay mặt đi chỗ khác Vương cả, Chết đi Tay cầm phất trần của Hoàng hữu Tiên Khẽ hất lên quang ném về phía vương khả <cười> vương khả người nhất định phải chết hoàng hữu tiền phát điên rồi ồ hú đạo cười to dừng tay trương đệ nhi vội kêu nhưng mà một kích vừa rồi đã chấn thương trương đệ nhi cung vi giới sắc hoàng hữu tiền lại đang lấy tốc độ nguyên thần cảnh lao vút tới hiện nhiên là một đốn liều mạng ngay thời khắc vất trần kia sắp quăng trúng vương khả chợt ông một tiếng Rỡ hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay màu vàng ống, chụp đến phất trần. Cùng lúc lại một bàn tay màu vàng ống khác đột nhiên hiện ra, bắt sống Hoàng Hữu Tiền. Cái gì? Hoàng Hữu Tiền biến sắc. A di Đà Phật. Tiếng Phật hiệu to rõ truyền khắp trụ kỳ Chỉ thấy một pháp tướng như Lai Phật Tổ, cao 10 trượng, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, bất ngờ giơ hai tay, nắm lấy Hoàng Hữu Tiền và phất trần của hắn ta. Oanh một tiếng, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột nhiên phát được Tách ra Hoàng Hữu Tiên và Phất Trần Niết mạnh Hoàng Hữu Tiên trong lòng bàn tay Pháp tướng Như Lai Phật Tổ của ta Sao lại Ô hữu đạo cả kinh lên tiếng Tử bất phạm Cùng vì không khỏi biến sắc Là tử bất phạm đạp bước giữa trời điều khiển Pháp tướng Như Lai Phật Tổ bắt sống Hoàng Hữu Tiên Giáo chủ ma giáo Cách đó không xa Trường chính đạo cũng biến sắc tử bất phạm sao ngươi lại ở chỗ này hoàng hữu tiền cả kinh kêu lên không phải đã nói với ngươi rồi sao vì đối phó với các ngươi ta hao tổn tâm cơ bố trí thiên đa địa võng quyết phần một mẻ hút gọn hôm nay các ngươi đừng có hồng thoát được một ai vương khả kêu lên cái gì tử bất phạm là vương khả kêu tới hoàng hữu tiền trừng mắt thất thành nói nhẹ giáo chủ đương nhiên là ta mời tới hoàng hữu tiền Ngươi hù dọa ta suốt 4 tháng trời Ngươi tưởng ta sợ sao <cười> Lần này ta khiến cho ngươi có đi mà không có về vương Khả trừng mắt giận nói Cảnh sắm Ai hù dọa ngươi suốt 4 tháng Chính ngươi nhận nhầm người, Ngươi lại đổ vấy hết cho ta Hoàng Hiếu tiền buồn bực Muốn thổ huyết Ta không quản Chỉ biết ngươi muốn ám sát ta là thật Ta không oan uổng ngươi là được rồi vương Khả trừng mắt quát Hoàng Hiếu tiền tức tối nhìn Vân Khả Giỡn không chung Từ bất phạm cũng như mày nhìn xuống Vương Khả Vương Khả Người đang đùa ta sao Luôn mồm thề thốt cảm đoàn Nó là Hoàng Hữu Tiên một mực ẩn núp bên người ngươi Thì ra là ngươi hiểu lầm Giáo chủ Trung gian khả năng có chút ngoài dự liệu Nhưng mà kết quả đâu có sai vừa khéo ta đáp ứng giúp người ứng phó Hoàng Hữu tiền Thế này chẳng phải là càng tốt sao Để ý kết quả được rồi Cần gì về băn khoăn quá trình chưa Bắt được Hoàng Hữu tiền là xong hết Không phải sao Vương Khả lung tung nói lần này nếu hoàng hữu tiền không đến ám sát sợ rằng hắn khó mà ăn nói với từ bất phàm từ bất Phạm hung hăng chừng mắt nhìn vương khả một cái thế này mà là có chút ngoài dự liệu á từ đầu đến đuôi đều là người nhìn lầm mẹ nó chứ đánh bậy đánh bạ cuối cùng thành chó ngắt phải rồi từ bất phàm người muốn giết ta ta chính là sư tôn của ngươi hoàng hữu tiền nhíu mày nhìn từ bất phạm nói lão già năm đó ngươi hạ dược với ta muốn cầm ta đi tặng người khi đó người ta liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt. còn nữa bao năm qua người bồi dưỡng huynh bộ chúng ta là cũng nhằm mục đích đuổi nhốt, ý đồ hãm hại chúng ta. tiền kiếp long ô của ta bị người cha tấn dã màn phần thống khổ đó từ lúc ta tìm về được ký ức liền khiến ta đau thấu tìm gặn. quan trọng hơn chính là điền chân giết cha mẹ từ bất phàm ta. <cười> các ngươi đều có phần, các ngươi đều đáng chết. từ bất phàm thần tình giữa tợn gằn giọng nói. Hoàng Hiếu Tiền biến sắc, hét đến thể lực. <cười> ha, Xem ra hôm nay vận khí ta không tốt, ngã nhào vào tay các ngươi. Đúng vậy, vận khí người không tốt. Nếu người trốn trong đại trận kim ô tông, ta chưa hẳn có thể đối phó được. Nhưng mà Vương Khả nói người cứ như âm hồn bất tán, một mực theo dõi bên người hắn. Vậy thì hôm nay người cũng đừng đi đâu nữa cả. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Vương Khả nói bậy nói bạ. Hoàng Hiếu Tiền buồn bực quát nam minh di hỏa từ bất phàm kêu to oanh một tiếng chỉ thấy như lai phật tổ bỗng trật biến thành màu lam sau đó nam minh di hỏa Quần quận bay thẳng về phía hoàng hữu tiền hoàng hữu tiền kêu thả một tiếng phất trần nháy mắt hóa thành bụi phấn cung vi ngươi là tông chủ thiên lang tông lại cứ thế nhìn giáo chủ ma giáo làm ác ở chỗ này sao hoàng hữu tiền kêu nói cách đó không xa sắc mặt cung vi rất khó coi hoàng hữu tiền ngươi đúng là mặt dày Còn có biết xấu hổ kêu gọi ta giúp ngươi Hoàng Hiếu Tiền Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi Vương Khả lớn tiếng nói Nguyên thần đi ra Hoàng Hiếu Tiền quát đến chợt tới sau lưng hắn đột nhiên Toát ra một nguyên thần hình thú vàng ống Khổng lồ Nhắm thẳng từ bất phạm lao tới Hoàng Thử Lăng Hoàng Hiếu Tiền Nguyên thần của ngươi là Hoàng Thử Lăng Vương Khả kinh ngạc nói Giống một tiếng Nguyên thần Hoàng Thử lang nha răng trợn mắt Cứ như thế muốn đồng quy vô tận với Tử Bất Phạm vậy Không biết tự lượng sức Tử Bất phàm hừ đánh Chỉ thấy nhảy mắt pháp tướng Như Lai Phật Tổ Lần ấm mọc ra hai cánh tay Ẩm vang Kẹt chặt cổ Hoàng Thử lang, Giống một tiếng Hoàng Thử lang lều mạng dễ dội Nhưng mà Nguyên thần Hoàng Thử lang Làm sao có thể là đối thủ của Như Lai Phật Tổ Chắc mấy chốc liền đã bị bóp Cho không động đậy được gì Nguyên thần bạo Hoàng hưu tiền hết lớn, oanh một tiếng. Hoàng thử lăng ầm ầm nổ vang. Vụ nổ lần này có uy lực cực lớn, ngay mắt đến hình thành nên sóng khí cực mạnh, quấn thốc tứ phía. Dù là pháp tướng như Lai Phật Tổ cũng phải bị đẩy lùi. Từ bất phàm vông tay lên, pháp tướng như Lai Phật Tổ ngăn lại dư ba vụ nổ. Xong dù là thế, sóng khí sung thiền hình thành nên thì cũng đủ trấn tan tầng mây cao trên không. Tự bảo nguyên thật. Trời đình nhi cả kinh kêu lên. Điên thật rồi, nguyên thần cũng không cần nữa Trường chính đạo cũng cả kinh kêu lên Quyết đoán tự bạo nguyên thần Hoàng Hiếu Tiên lập tức dãy thoát trói buộc Miệng phun máu tươi, kích xạ về nơi xa Hoàng Hiếu Tiên, còn có chúng ta đây nữa Ô hút đạo kêu theo Nhưng mà lúc này Hoàng Hiếu Tiên còn hơi đâu mà quản chuyện người khác Giờ mạng nhỏ quán mới là thứ quan trọng nhất Muốn chạy sao? Vì chạy được sao? Từ bất phàm lạnh lùng nói rất lời pháp tướng như lai phật tổ đạp bước sông thẳng tới hô một tiếng nháy mắt ở ngoài thành chu kinh như lai phật tổ lần nữa nắm chặt song trường bắt giữ hoàng hữu tiền trong một bàn tay từ bất Phạm đạp bước đến không không từ bất Phạm, ngươi không bỏ qua được sao hoàng hữu tiền cả kinh kêu lên hôm nay ngươi phải chết từ bất Phạm trầm giọng nói hoàng hữu tiền bị pháp tướng như lai phật tổ nắm chặt nét mặt vặn vẻn thống khổ vô cùng. Chỉ là trong mắt lại chớp con một tiếng ngoan lệ, nơi lòng bàn tay quán đột nhiên hiện ra một chiếc phù lục. Cẩn thận, đó là thiên sư âm phù, lần trước hại ta đau đầu rất lâu. Vương Khả kêu lên. Không đúng, không phải thiên sư âm phù, đó là thiên sư độ phù. Hắn muốn chạy trốn. Trần Đình Nhi kêu lên. Lâm Bình đấu giả, giai trận liệt tiến hành, đôn. Hoàng Hữu Tiền nhậm đặc pháp quyết. Ông một tiếng chỉ thấy nháy mắt thiên sư độn phù đã hình thành nên một luồng kim quang bao phủ lấy hoàng hữu tiền oanh một tiếng hoàng hữu tiền cấp tốc hóa thành một đạo kim quang thoát ra từ cái tay pháp tướng như lai phật tổ trốn chạy về nơi xa muốn chạy sao nằm mơ lôi âm thiền trượng vạn lôi đi từ bất phàm biến sắc lấy ra thiền trượng hét lớn một tiếng ầm một tiếng tậu hồ có vạn đạo lôi điện từ chân mây giữa không trung chốt nghiêng xuống âm vang Nện trên kim quang do hoàng hữu tiền biến ra bên trong kim quang hoàng hữu tiền la lên một tiếng thảm thiết máu tươi cuồng phun lên trên không trung nhưng mà kim quang do hoàng hữu tiền biến ra vẫn đang cấp tốc chạy trốn dừng lại từ bất phàm hét lớn dẫn theo pháp tướng như lai phật tổ từ bất phàm lập tức đuổi sát không bỏ hoàng hữu tiền sao mà có dọa bảo vật dữ mạng thế vương khả than tha nói <cười> dù là vậy Hoàng Hiếu Tiền cũng chỉ còn lại nửa cái mạng Nguyên thần đều bảo Có thể chạy được hay không Cũng còn chưa biết Trường Đình Nhi đưa mắt nhìn về phương xa Hư lại nói Đáng đời Vân Khả cũng hướng về nơi xa Chửi đồng một tiếng Âu Hư Đạo còn đang bị Vân Khả chấn áp Thì lại ngây dại Còn mẹ nó Hoàng Hiếu Tiền cũng đi đứt ư Tông trùng Giới sắc Trường Đình Nhi Nhanh giúp Trường Chính Đạo Trường Thần Hư Bắt lại Hắc Bạch nhị Trường Lão Đã nói là một mẻ hốt gọn rồi Đừng có để bọn hắn chạy mất Vương Khả quay đầu kêu nói Sắc mặt có ố đạo khẽ biến Đây là Đây đúng là một mẻ hút gọn đấy. Sao có thể như vậy được Xong ba người vẫn vọt tới Lúc này hắc bạch nhị trường lão Thấy hoàng hữu tiên đều chạy Nào còn có ý định tiếp tục chiến đấu Đùa cái gì vậy Giờ còn không trốn thì đợi đến khi nào Oanh một tiếng Muốn chạy sao Hai người ẩm vang trùng kích Nện bay trường trính đạo trường thần hư. Trương Thần Hư quyết không buông tha, Vung quạt giấy Oanh một tiếng Đột nhiên một gậy pháp bảo Bất ngờ hiện ra sau gáy Trương Thần Hư nháy mắt nện xuống Đánh cho Trương Thần Hư Trời đất quay cuồng Nhưng đầu nhìn lại Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn người áo đen Chẳng biết xuất hiện sau lưng từ lúc nào Sao lại Sao lại còn một tên nữa Trong sừng sốt Cả người Trương Thần Hư dần mềm nhũn, Bành một tiếng Người áo đen không biết từ đâu chui ra Lập tức ôm lấy trương thần hư té sỉu, Cùng theo hắc bạch nhị trường lão phóng vút lên trời Hỗn đàn Thả đệ đệ ta ra Trường đề nhì kinh khiêu đánh tới Nhưng vào lúc này Người áo đèn xuất hiện bất ngờ kia Căn bản không quay đầu Tốc độ càng lúc càng nhanh Dừng lại Trường đề nhì cung vi Giới sắc cùng đuổi theo Chỉ thấy người áo đen khiêng lấy trương thần hư té diệu Đột nhiên quay đầu vẫy tay một cái Lập tức một luồng sương mù màu đỏ hiện ra Chặn lại Trương Địa Nhi Thứ gì đây? Trương Địa Nhi cả kinh kêu lên xương đỏ dường như là Có được hiệu quả khiến cho người ta mất cảm quan Phương hướng Trương Địa Nhi bị cầm trên bên trong một lúc Mới có thể xông thoát ra được Người đâu? Trương Địa Nhi đi ra, cả giận nói Đã bày khuất viết chân trời Đừng lo, công vi và giới sắc đang đuổi theo Hẳn đã có thể cướp được về trương thần hư Vân Khả nói Hừm <cười> Trường Đệ Nhi ngước mắt nhìn về phía trên trời Phẫn nộ không thôi Quay đầu Trường Đệ Nhi bay ngược trở về Trường Đệ Nhi Ngươi đừng quá lo Đại đại ngươi hẳn rất nhanh sẽ về thôi Vương Khả an ủi Ta không gấp <cười> Bọn hắn biết rõ thân phận đệ ta Nếu dám làm hại trương thần hư, Dù hắn có mười cái đầu Thì cũng không đủ cho ta chặt Trường Đệ Nhi lắc đầu nói Mặc dù ngoài miệng tỏ vẻ không lo lắng Nhưng mà Trương Lê Nhi vẫn là nôn nóng Nhìn lên chân trời nơi xa sốt ruột chờ đợi tin tức giới sắc Cùng vi mang về Trương Lê Nhi Tới phụ một tay Thành vương ấn này của ta Không ép được ô hữu đạo Vân khả lập tức kêu nói Để ta, để ta trương chính đạo cũng sáng mắt lên Cấp tốc nhào tới Quanh một tiếng trương chính đạo vung quyền đánh lên đầu ô hữu đạo Nhảy mắt Ô hữu đạo tráng vắng mặt mày Trong mắt đỏ <cười> Ô hữu đạo Không phải người muốn ám sát thần vương ấy, Chỉ có chút bản lĩnh này sao <cười> Trường Chính đạo đắc y nói Người Ô hữu đạo tức muốn nổ vội Thần vương ấn thu Vương khả thu lại thần vương ấn Lập tức thần vương ấn rụt nhỏ Bay về trong tay của vương khả Giữa không trùng phân thân quạ đen của ô hữu đạo cũng thoáng lào đảo, Lại thấy xà vương há miệng Tức thì nuốt nó vào trong bụng Ly hòa phong ấn Trường Đề Nhi lập tức thi triển pháp thuật với ô hữu đạo Ông một tiếng Tù vi ô hữu đạo bị cầm cố Trường Đề Nhi ngươi Ô hữu đạo tức giận nói Yên tâm Phong ấn này của ta không dễ phá mở đâu Trường Đề Nhi tự tin nói Phong ấn hay lắm Ánh mắt của Vương Khả sáng lên Rất lời Vương Khả Trường chính đạo cùng lúc nhào về phía ô hữu đạo Ta đã nói rồi Phong ấn này của ta Ô hữu đạo không giải được Các người không tin sao Trường Đề Nhi câu mày nói tiền chứ tiền chứ Vân Khả cũng không quay đầu trực tiếp nói Tin Vậy các người đây là Trường Đề Nhi nghi hoặc Không sao không sao Chúng ta chỉ muốn xem xem Trường Chính Đạo cười nói Trường Chính Đạo người cút ra Đây là ta bắt được đừng có nhúng tay vào Vân Khả trừng mắt nói Vân Khả Ta chỉ tới kiếm một chút thôi Cũng là đề phòng vạn nhất Trường kính đạo không chút nhờ nhượng Cút đi Vương khả tức giận không thôi Ô hữu đạo còn đang xây sập mặt mày Chỉ cảm thấy có hai đôi bàn tay Mò lên cổ tay, trong ngực Túi quần mình sờ soạn một trận Đầu óc quay cuồng Ô hữu đạo cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra Hai người này đang đục soát thân thể mình Vương khả Người khinh người quá đáng! Ô hữu đạo tức giận hôn Không có, không lý nào Vương khả thốt đến kinh ngạc Ta cũng không tìm được. Ô hú đạo này không có vòng thay chữ vật. Đi ra ngoài không mang theo tiền nữa. Trường chính đạo cũng kinh ngạc nói. Cách đó không xa. Cơ mặt của Trương Đi Nhi co rú lại. Thì ra là hai các người đã muốn vơ vét tiền tài trên người ô hữu đạo. Các người nghèo đến phát điên rồi à? Ta nghèo thật mà. Vương Khán là mặt dày. Còn tranh với ta nữa. Trường chính đạo ngợ ngùng thu thay lại. Người mới là mặt dày. Còn muốn tranh tiền tài trên người ô hữu đạo với ta. Nhưng mà mẹ nó làm gì có? Vương Khả buồn bực nói. lập tức lại nhìn sang Âu Húc Đạo, vặn hỏi: tiền đâu? vòng tay chứa vật của người đâu? người giấu ở đâu rồi? hay là để để ta tìm kỹ lại chưa? Trường Chính Đạo lại vội vàng sờ tiếp. không có không có trên người ta không có, ta không mang. Âu Húc Đạo tức giận nói: đừng nghe hắn, tiếp tục lục soát đi. Vương Khả thúc giục. Trường Chính Đạo tiếp tục lục soát. Một ít lời bí ẩn kín đáo mà người bình thường không nghĩ tới Cũng bị Trường Chính Đạo sờ qua mấy lần Khiến cho Ôi Hữu Đạo xấu hổ Đến đò mặt tiếu tài Trường Chính Đạo biến thái Sờ đi đâu đấy Ôi Hữu Đạo phẫn lộ quát Người giao tiền ra đây Ta điền không sờ nữa Người tưởng ta muốn sờ lắm chắc Trường Chính Đạo buồn bực nói Hai người lục soát một hồi lâu Cuối cùng cũng đành phải buồn bực thu tay lại Có không Trường Đề Nhi mong đợi hỏi Không Vương Khả buồn bực nói Hay là để ta thẩm vấn thử xem Trường chính đạo mong đợi nói Được rồi Việc này giao cho người Thẩm ra bao nhiêu ngươi được ba thành Vương Khả nói ha, ha, ha, ha. Được cứ giao cho ta Ta cam đoan tiền dành mua quan tài đều thẩm đi ra Trường chính đạo kích động nói Vương Khả Các người dám Ố hút đạo bi phẫn Mặc kệ hắn Đã bị bắt rồi Làm gì còn nhân quyền Vương Khả khinh thường nói Ô hú đạo nghẹt mặt. Ta cũng muốn năm thành. Trường Ninh Nhi lập tức kêu nói. Vương Khả, Trường Chính đạo lập tức quay đầu nhìn lại. Nhìn cái gì? Vừa rồi may mà có phong ấn của ta đấy. Trần Ninh Nhi lập tức nói. Ba thành nhiều nhất ngươi chỉ được ba thành. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Thành sao Ánh mắt Trường Ninh Nhi chớp qua một tia hưng phấn nói. Ô hú đạo đen mặt nhìn ba người này. Mẹ nó, ta vừa mới bị bắt. Các người liền đã tính toán chưa chắc tiền tài Các người không biết số hồ là gì sao Vương Khả Các người là khinh người quá đắng Ô đạo vẫn nộ nói Đừng có quản hắn. Vương Khả nói thẳng Chúng nhân gật gật đầu Vương Khả Công đức trong thần Vương Ấn vừa rồi Là do người thu được từ thần Vương Tệ Trường Đình Nhi đột nhiên Có chút mong đợi nhìn sang Vương Khả hỏi Hả Người nói mê sản cái gì đấy Đó là lần trước còn chưa dùng hết Vương Khả lập tức phản bác Không thể nào Lần trước ta đã thấy rõ ràng Khi đó nhất định là đã Trường Đình Nhi không tin Còn muốn vạch trần Vương Khả tức thì đưa tay bịt miệng Trường Đình Nhi Người bị điên à Lời này sao nói trước được bản dân thiên hạ vậy được Vương Khả trường mắt Trường Đình Nhi bị Vương Khả bịt miệng Lập tức đỏ mặt lên Xong giúp cuộc vẫn im Không có nói tiếp A-di-đà-phật Vương khả thí chủ Thần vương tệ này có thể thu thập tiên thiên công đức Vô giới hòa thượng cũng tiến lại Hiếu kỳ hỏi nói Vương khả đen mặt lại Vô giới hòa thượng Người gom náo nhật làm cái gì Không có chuyện đó đâu Không thể nào Vương khả ta đều nghe được Đây chính là công đức Tiên thiên công đức Thật nhiều tông môn đợt thập vạn Đại Xuân Từng đã thí nghiệm qua Lại đều không thể thu thập được công đức Sao ngươi lại làm được Trường chính đạo hiếu kỳ xông tới Mặt của vương khả đen như đánh nổi Trường chính đạo Ngươi nhàn dối à Không phải vừa rồi định thẩm vấn ô hữu đạo à? Tới đây nói gì làm gì À không sao Ô hữu đạo bị trương đi nhi phong ấn tù vì Lại bị ta trói chặt Hiện tại đang được xào vương canh trường rồi vừa rồi trường đi nhi nhắc đến thần vương tệ và công đức Ta mới hiểu ra Sao người có thể làm mua bán hụt vốn được chứ Thì gia đình này người không vết tiền Mà là vết công đức Trường chính đạo kích động nói Vương khả mặt đen lại nhìn sang trường đi nhi Chuyện này không thể trách ta Chỉ cần ngươi sử dụng thần vương ấn Sớm muộn rồi cũng xét lộ tẩy Sớm muộn cũng sẽ có người đoán được Người không giấu được bí mật này lâu đâu Trường Ni nhìn nói Vô giới hòa thượng Trường chính đạo đều gật đầu tán đồng Vương khả phiền muộn không thôi Hiện nhân hắn cũng hiểu được đạo lý này Trừ phi hắn không còn sử dụng thần vương ấn Làm pháp bảo Bằng không chuyện này không cách nào giấu được Nào có vô duyên vô cớ được đến công đức chứ Được rồi được rồi Ta chỉ vét chút công đức mà thôi Các người có cần chăm chăm nhìn vào vậy không? Giỏi thì các người bắt trước ra đi. Vương Khả buồn bực nhìn ba người Thế nhưng sao ngươi làm được? Trời này nhì hiếu kỳ hỏi Đúng vậy Thần Vương Tệ làm sao có thể mang đến công đức chứ? Trường chính đạo cũng rất là khó hiểu À di đà Phật Chẳng đã là vì Thần Vương Tệ có chân dung của ngươi Cũng không đúng Nào có hiệu quả nhanh vậy được Giờ tính ra mới có mấy tháng Ngươi lại thu được nhiều công đức như vậy. Vô giới hòa thượng ngạc nhìn nói. Ba người đầu lật tay lấy ra thần vương này. Quả nhiên chính giữa mặt tiền in ấn chân dung của Vương Khả. Chân dung? Có gì không đúng à? Vương Khả khó hiểu nói. Lúc trước các đại tông môn ở thập vạn Đại Sơn. Vì thu thập công đức. Cũng từng có người in ấn chân dung bản thân. Phát cho phạm nhân. Xong đều là vô dụng. Thậm chí tuyên truyền nói chân dung mình là thần. Kết quả sáng lập ra rất nhiều giáo phái thờ phụng trong khu vực. Tiến đồ ngày ngày cúng bái chân dùng lại vẫn vô dụng. Công đức thu được gần như là không đáng kể. Thậm chí từng cốt đoạn thời gian. Bởi vì phong trào vận động tạm thần, vô số pho tượng được dựng lên ở các đại thành trì cho bách tính viếng thăm cúng bái. Nhưng mà cũng vẫn không có công đức. Tại sao người lại thu được công đức dễ dàng như vậy nhỉ? Vô giới hòa thượng ngạc nhiên nói. Sáng lập tà giáo là mê tín, gạt người làm tín ngưỡng. Các đại tông môn còn chơi của trò này ư? Vân Khả hiếu kỳ nói Có Vì thu được công đức cái gì cũng từng dùng qua Trường chính đạo gật đầu xác nhận Nếu tôi đoán không sai Mấy năm nay vô giới hòa thượng Dựng Phật đầu quảng trường Cũng lại để thu thập công đức Đầu Phật trên quảng trường kia Giúp người thu thập được bao nhiêu công đức rồi Trường đệ nhị quay sang vô giới hòa thượng hỏi Phật đầu Thu thập công đức ư? vương Khả sừng xuất À di đà Phật Hổ thẹn hổ thẹn Ta đến đây trừ tu tâm giả Quả thực cũng hy vọng thông qua Phật đầu thu thập công đức Nhưng mà hiệu quả gần như là không đáng kể Thành là chuyện cười Còn không nhiều bằng Vương Khả Phân cho ta ở đại hội siêu độ lần trước Vô giấu hòa thượng cười khổ nói Vương Khả Sao người thu thập công đức dễ như vậy Trường đề Nhi hiếu kỳ hỏi: Đúng vậy Cùng là đưa chân dung cho dân chúng Sao người khác không được mà ngươi lại thành công Vô giấu hòa thượng cũng rất là hiếu kỳ Thu thập công đức liền thu thập công đức Làm ba thứ hoạt động mê tín dự đoan Thần ma quỷ quái thì thu công đức cái khỉ khô à Bọn họ đương nhiên không thành công Còn cả vô dấu hòa thượng Ngươi dùng chân dung phật ảnh thu thập công đức Ngươi đùa gì gì Vương khả thần sắc cổ quái Vậy chuyện này ngươi làm thế nào Vô dấu hòa thượng khó hiểu hỏi Không phải ngươi nói cho ta biết phương pháp ư Đến giờ chính ngươi lại không biết à Vương khả khó hiểu hỏi lại Ta nói cho ngươi Sao ta lại không nhớ Mặt của vô giới hòa thượng đen như đấy nổi Người đùa ta chắc Ta mà biết ta còn cần thỉnh giáo ngươi sao Tiền thiên công đức là cái gì Vương Khả nhìn ba người Trịnh trọng hỏi Là cảm kích Mỗi phần ý niệm cảm kích chân thành của bác tính Một phần công đức Nhưng phần công đức này quá nhỏ yếu Nhỏ yếu đến mức căn bản là không dẫn lên được chút tác dụng gì Chỉ khi có vô số phần công đức hội tụ lại Mới có thể phát sinh biến hóa về chất Như vậy công đức mới có tác dụng Vô giới hòa thượng giải thích nói Thế chẳng phải là xong? Vương Khả nói Ý gì Những đợt vận động tạo thần kia Đều là mê tín Tù tiên giả đã tạo bản thân thành thần Phát ra vô số trần dùng Điều khắc tượng của chính mình Để bắt tính tín ngưỡng Lại có tác dụng gì chứ? Vương Khả hỏi Nhưng mà Tại sao bắt tính lại cúng bái thần linh Là bởi vì có chuyện nguyện vọng cầu xin thần minh phù hộ Thế nên bọn hắn mới đi cầu nguyện Không phải đi cảm kích Không có cảm kích Làm sao có thể có công đức Bách tính cầu nguyện xong rồi Tượng thần minh lại không quản Nguyện vọng không được đền đáp Bách tính cảm tạ cái con khỉ Trừ phi vận khí trùng hợp Cầu nguyện kết thúc May mắn được hiện thực và nguyện vọng Bách tính mới sẽ sản sinh ý niệm cảm kích Nhưng mà cái loại tỷ lệ này rất nhỏ thôi Công đức sinh ra theo cách này ít đến cảm thương Ai lại đi ngu xuẩn dùng cái mức này chứ Vương Khả cổ quái nói À di đà vật Trên mặt vô giới hòa thượng Không khỏi hiện ra một tiếng lúng túng Sắc mặt đỏ bừng Vô giới hòa thượng Trước kia người cũng dùng qua cách này Trường chính đạo thần sắc cổ qua nói À di đà Phật Hồ thẹn Hồ thẹn Vô giới hòa thượng buồn bực nói Tự phong làm thần Để cho người ta cúng bái sao Không có bản lĩnh thì đừng thổi ra châu Bách tính lại không ngốc Ngược lại bách tính còn rất thông minh Vương khả nói Thế thì sao Sao thần vương tệ này của ngươi lại thành công? Trường Đình Nhi hiếu kỳ hỏi Đúng vậy Cũng có người phát hành qua tiền giấy Vì sao người khác không được mà ngươi lại thành công? Trường Chính Đạo cũng hiếu kỳ nói Còn có người khác phát hành tiền giấy sao? vương Khả biên sắc Đúng vậy Đại đế cũng đã từng phát hành qua Không chỉ thế ta nghe nói một ít hoàng triều xa xưa Cũng từng phát hành qua Nhưng mà muốn cuối cùng là đều chết yểu. Trường Chính Đạo nhíu mà nói Không sai Ta cũng nghe nói qua có Hoàng Triều phát hành tiền giấy Xong cuối cùng đều chết yểu. Trường Đình Nhi kỳ quái nói Bọn họ phát hành thế nào Vương Khả hỏi Bọn họ cũng giống như là ngươi Chế định tiền giấy là tiền tệ pháp định Trong Hoàng Triều chỉ cho phép dùng tiền giấy kết toán Đồng thời Nếu lúc tiền nhân tai họa Chính phủ sẽ còn in ra rất nhiều tiền giấy Cho bắt tính gặp tai nạn Nhưng mà công đức thu được cũng vẫn rất ít Thậm chí còn không bằng trước kia. Trường Đình Nhi đáp Bách tính gặp tai họa Cấp cho tiền giấy Nghĩ rằng làm thế sẽ được bách tính cảm kích <cười> Ai nghĩ ra đạo lý này vương Khả thần sắc cổ qua nói Cái này có vấn đề ư? Trường Đề Nhi khó hiểu hỏi Ta lấy ví dụ thế này nhé Giả sử trong tay ta có 100 vạn cân ninh thạch Ta lặng lẽ kéo Trường Đề Nhi Ngươi vào trong góc Đưa cho ngươi 10 vạn cân linh thạch Đồng thời nói cho ngươi biết Đa tạ người hôm nay hỗ trợ Tiền này chỉ cấp cho mình ngươi Đừng có để người khác biết được Ngươi sẽ có cảm kích ta không Vâng khả hỏi Sẽ Người cho ta tiền Sao ta lại không cảm kích ngươi Trong mắt trường Đình Nhi sáng lên Hấn hở nói Vậy nếu đổi thành như thế này Giả sử ta có 100 vạn cân linh thạch Bây giờ ta đưa cho tất cả mọi người tại trường Mỗi người phát 10 vạn cân linh thạch Cảm tạ các người hôm nay hỗ trợ Các người sẽ có cảm kích ta không Vâng khả hỏi Đưa tiền Ta liền cười nhận Trường chính đạo cười nói Không Ta không hỏi ngươi hài lòng hay không Ta hỏi ngươi ngươi có cảm kích ta không?" Vương Khả hỏi. "Cảm kích cái gì? Ta hỗ trợ ngươi, ta xuất lực mà, đây là số tiền ta đáng được." Trương Chính Đạo nói. "Không sai, phát tiền cho tất cả mọi người, ai ai cũng có phần, đây là số tiền ta nên được, sao ta phải cảm kích?" Vô Giới hòa Thượng cũng nhíu mày nói. đúng rồi, "Đệ đệ ta thì sao? Hiện tại mặc dù hắn không ở đây, nhưng mà lúc trước hắn cũng hỗ trợ, phần của đệ đệ ngươi không được thiếu." Trần Định Nhi trừng mắt nói Nói xong ba người đột nhiên hơi ngỡ Đấy nhìn đi ta vẫy ra bó lớn bó tiền lớn Kết quả chẳng những không được đến cảm kích Còn chiêu tới một đám bạch nhãn lặng Tiền này vẫy ra có ý nghĩa lý gì không Nhưng nếu chỉ khe khé đưa cho một người Công đức sẽ quá ít Gần như là không đáng kể Vương Khả cười nói Nhưng mà không sai Khẳng định sẽ có một bộ phận người mang lòng cảm kích Thế nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ Lòng người khó lượng Đừng có nghĩ quá đường nhiên Không phải ngươi giúp người khác Người khác điền nhất định sẽ cảm kích người đầu Vương Khả nói Khó trách Thần vương tệ của người trước này Chưa từng dùng qua cứu tế cứu nạn Trường Chính Đạo Co mày nói Bởi vì số lượng thần vương tệ phát hành có hạn Cho nên ta sẽ không tùy tiện dùng Cứu tế cứu nạn Ta chỉ dùng vàng dòng bạc trắng Bởi vì ta không mà người khác cảm kích Ta chỉ cần an tâm Có công đức tốt nhất Mà không công đức cũng chẳng sao Nhưng mà thần vương tệ của ta chính là Vì thu thập công đức Thế nên ta dùng rất tinh chuẩn Vương Khả nói Cấp cho bồng lộc Đây chính là cách đưa tiền tinh chuẩn nữa. Vậy ai là người cảm kích ngươi Trường Đề Nhi khó hiểu hỏi Không đúng Bởi vì giá trị thần vương tệ đột nhiên gia tăng khắp bội Những người lấy được thần vương tệ kia Sẽ bị hưng phấn kích động Sẽ cảm kích Trường Chính Đạo như chợt hiểu ra Cảm kích cái gì Trường Đề Nhi hiếu kỳ nói chính các người đi xem xem vương khả nói chúng nhận lập tức dạo bước đi ra ngoài phật đầu tự dạo quanh bên ngoài siêu thị thần vương lặng lẽ nghe bắt tính lời xào nói chuyện vừa rồi ở phật đầu tự có tiền nhân đại chiến nữa. đừng quản bọn họ ngày mai là có thể mua đồ của các tiên nhân rồi ta phải đến xếp hạng từ buổi sáng đấy người có thần vương tệ không nói nhầm cha ta chính là đại quan nhị phẩm của đại chu bổng lộc được phát toàn là thần vương tệ đại vương đúng là quá anh minh Phát thần vương tệ cho chúng ta Ta sẽ nhanh chóng là nhóm người đầu tiên thu được tiền duyên Ta cảm kích thần vương tệ này <cười> Trần Dung thần vương tệ này là vương khả Chính hắn phát hành thần vương tệ Lần này được tiếp xúc tiền duyên Thực sự là rất cảm kích hắn Không sai Không ngờ ta đến cái tuổi này rồi Có thể mua được đồ của tiền nhân Đều nhờ vương khả lão bản Người gọi thần vương tệ này là vương lão bản ấy. Nhìn đi Trần Dung trên này không phải là vương lão bản thì là gì Đa tạ vương lão bản, nhờ người mà ta được Đến tiền duyên Ta thu mua vương lão bản từ trong tay người khác Người này bởi thân mang trọng bệnh Mới phải bán đi vương lão bản Giá tiền thổi lên tận mấy lần Tiền thuốc thang đều xoa xoay sở đủ Đến sau bệnh tốt rồi Còn không ngừng quỳ xuống bái lại vương lão bản Đúng vậy Đầu năm nay, có cái gì cũng đừng có bệnh Không có gì cũng đừng không vương lão bản Tiếng nghị luận xì xào Của bách tính truyền vào trong tay Của đám người trường đi nhìn ba người đều quay sang nhìn vương khả tại sao tại sao bọn họ đều cảm tạ ngươi tiền giấy này rõ ràng là của chính bọn hắn tại sao phải cảm tạ ngươi trương đình nhìn ngơ ngác hỏi bởi vì là ta sáng tạo thần vương tệ ta phát hành thần vương tệ vương khả cười nói không đúng không đúng trước kia một ít hoàng triều cũng từng phát hành tiền giấy vì sao bọn họ không thu thập được lượng lớn công đức như ngươi trương chính đạo hiếu kỳ nói a di đà phật Ta hiểu được phần nào Bởi vì những tròn chiều kia phát tiền cho bác tính Là hành vi cưỡng chế Trong lòng bác tính không có tình nguyện Trong lòng có bài xích đối với tiền giấy Làm sao còn có cảm kích Ngược lại Thần vương tệ phát hành không hề mang tính cưỡng chế Mà là tự phát lưu thông Bác tính đều rất mong đợi thần vương tệ Bởi thế liền càng dễ sinh ra tâm thái cảm kích Vô giới hòa thượng giải thích nói Hả Cũng đúng Người dùng siêu thị thần vương kết hợp hỗ trợ Vợ khéo khiến bác tính cảm kích vương khả Người đây là đào hố này tiếp tục để người khác nhảy vào ư Trường chính đạo trường mắt nói Cái dám mỹ Ta đây làm từ thiện Được đến cảm kích cũng là hẳn nên vương khả trường mắt đáp Người nói chuyện này chỉ có thể thích ứng khu vực phạm nhân thôi Ra khỏi khu vực phạm nhân Chiêu này e là khó mà dùng được Trường đi Nhi hiếu kỳ nói Người nói không sai Ta chỉ kiếm nhanh đợt công đức này thôi chờ dân chúng thích ứng dần với thần vương tệ, thần vương tệ trên thị trường cũng nhiều lên, bách tính tự nhiên chứ không cảm kích như trước. được rồi, chỉ thế thôi. vương khả nói. vương khả hả sẽ nói cho đám người này biết hết. nếu thần vương tệ triệt đề giành được thừa nhận và yêu thích của tất cả mọi người, hiệu quả sẽ đáng sợ thưa cỡ nào. mỗi khi có người gặp phải khó khăn, lại được đền một khoản tiền cứu cấp, trong lòng sẽ sinh ra ý niệm cảm kích. một phần cảm kích là dành cho ân nhân đưa tiền, còn một phần khác chính là cảm kích tiền. Tâm lý tự nhủ may mắn Mà có được số tiền này Cảm kích tiền Mà tiền này là chính thần vương tệ Thần vương tệ lại là của vương khả Như vậy đối tượng thu nhận cảm kích Chẳng phải là vương khả thì là gì Những hoàng triều Từng phát hành qua tiền giấy hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm này Đáng tiếc quan niệm của con người Không phải là điều có thể dễ dàng thay đổi Thiên hạ bên ngoài lấy linh thạch Làm tiền để kết toán Dùng tiền giấy càng ít Mỗi người tiếp nhận tiền giấy Yêu thích tiền giấy là điều vô cùng khó khăn Cũng chỉ có khu vực phàm nhân của thập vạn Đại Sơn Bác tính nơi đây ít tiếp xúc với văn hóa linh thạch bên ngoài Cộng thêm vương khả Lại dùng siêu thị thần vương làm dụ hoặc Bác tính nơi đây mới càng dễ dàng mà tiếp nhận Vương khả Sao ta cảm thấy ngươi còn giấu cái gì ấy nhỉ Trường chính đạo hiếu kỳ nói Ta có thể giảng giải cho các ngươi trường đó thôi Phần còn lại thì tự các ngươi đi bảo ngộ Đường chính ta rõ ra Dẫu vào cái gì mà phải đi nói rõ từng chi tiết cho các người Các người thu được chỗ tốt Vét được nhiều tiền có phân cho ta không Vương Khả Trừng mắt nói Ba người mệt mặt Được rồi được rồi Ta cũng chỉ thu được tí tẹo công đức vậy thôi Chẳng mấy chốc lại hết sạch kia mà Đợi siêu thị thần Vương Khai Trương Công đức liền rất càng ít Các người cũng đừng có trăm trăm nhìn vào làm gì Vương Khả khuyên nhủ Vương Khả Người không cả chúng ta chứ Chờ công ty thần Vương Khai Trương Người còn sẽ thu hoạch được bao nhiêu công đức Trần Đinh Nhi cau mày nói: Thật, chỉ ngàn đấy chút công đức mà thôi, các người cũng đừng có mặt trăm trăm nhìn vào. Vương Khả khuyên đủ, ba người đen mặt lại, thế mà gọi là một chút công đức á? Người có biết người bên ngoài vì thu thập công đức mà vất vả cỡ nào không? Ngay khi bốn người tranh luận ồn nào phía chân trời xa xa, Cung Vi và Giới Sắc đã trở về. Cung Vi thế bạch trường lão, Giới Sắc tay không đi về, Trên mặt còn lộ ra một tia thống khổ. Tông chủ Giới sắc Các người sao thế Vân Khả lập tức bước đến ngành đoán Ba người bọn hắn tách ra Ta đuổi theo bà trưởng lão Bắt được Lúc quay về thì thấy tướng công lộ vẻ thống khổ Tướng công người sao thế Cùng vì lo lắng nói Ta đuổi theo người áo đen bắt đi trương thần hương Kết quả hắn vẫy ra một trận huyết vụ Mới đầu ta không quá để ý Nhưng mà huyết vụ kia lại quỷ dị Xông phá cường cháo Kích thích trong mắt ta Đau quá Ta phải trị liệu một đát cái đã Giới xác lập tức quanh chân ngồi xếp bằng Đại đệ ta bị người áo đen cái mắt đi Trường đi Nhi lập tức nôn nóng Đừng vội Không phải đã bắt được bạch trường lão ư Cùng lắm thì một đội một Vương Khả nhìn bạch trường lão trọng thương Bị phong ấn tù vi vứt ở một bên. Bạch trường lão Các người đối phó vương khả Thì cứ đối phó vương khả Sao bắt để đệ của ta Trường đi Nhi trường mắt nói Ta không biết người kia là ai Bạch trường lão ngã xuống đất, phun ra một búng máu. Sao lại không biết? Ngươi còn muốn gạt chúng ta? Trường đình nhi trừng mắt quát. Ta không gạt các người. sư tôn chỉ dẫn theo ba chúng ta đến giết Vương Khả. Người áo đen bắt đi trương thần hư kia không phải cùng một nó với chúng ta. Bạch trường lão nhúm mày nói. Đánh, trước đánh một trận rồi đấy Vương Khả trầm giọng quát. Trường đình nhi lập tức phẫn nộ tiến tới. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Bạch trường lão bị đánh trong một trận trí tường Ta thật không biết hắn là ai Hắn không phải là người của chúng ta Bạch trường lão gào lên đầu xót Vương khả Trường đề nhì không phải cảm nhận được một tia không ổn Ta đi thẩm vấn ô hướp đạo Trường chứng đạo lập tức Phóng tới chỗ xà vương Một canh giờ sau Chúng nhân lần nữa tụ tập lại Sắc mặt ai nấy đều rất âm trầm Người thần bí bắt đi trương thần hư kia quả thực là không phải hoàng hướng tiên mang tới Trên mặt trường chính đạo, không giấu được vẻ cổ quái Người này, người này là ai? Ta đang mai phục Hoàng Hiếu Tiên. Người áo đèn kia xa lại đột nhiên nhúng tay vào. Vân Khả nghi hoặc lầm bầm. Đắc ý nhắm đến đệ đệ ta. Đệ đệ ta gặp nguy hiểm rồi. Trường Đình Nhi cũng biến sắc. Phật đầu tử Bầu không khí rất ngưng trọng Vân Khả thiết kế mai phục Hoàng Hiếu Tiên. Lại không ngờ nửa đường bật ra một tên người áo đen thần bí. Ai cũng không biết hắn là ai. Đúng giữa lúc chúng nhận hỗn loạn, ra tay đánh ngất Trương Thần Hư, rồi khiêng bỏ chạy, hơn nữa còn chạy mất dạng. Người áo đen thần bí kia lại, ai? không ai biết được. Trương Thần Hư có thù với nhà nào à? vương Khả hỏi. Hắn thì có thù với nhà nào? Tu vi người áo đen kia rõ ràng là nguyên anh cảnh, trước kia Trương Thần Hư chỉ là kim đan cảnh, hắn sao có thể đắc tội với người đó? Trương Đề Nhi gấp gáp nói. Không phải tìm thù Vậy thì là cái gì Chẳng đã vì trương thần hư đẹp trai Người kia muốn bắt về làm áp trại tướng công à Vân khả câu mày nhìn sang cùng vi Người nhìn cái gì Ánh mắt ngươi là sao tướng công ta ở đây Người nói chuyện đó là có ý gì Trương thần hư miệng cọp gan thỏ Ta làm sao có thể ý đoán được chưa Cùng vi trừng mắt nhìn ngược Vân khả Ta không nói ngươi Chỉ là người thần bí kia xuất hiện quá là quỷ dị Vân khả giải thích nói Ý ngươi là gì? Người thần bí kia là nữ biến thái Bắt đại đại ta về động phòng á? Trường Đề Nhi thần sắc căng thẳng nói Cũng có khả năng là nam biến thái đấy Trường Chính Đạo bổ sung Chúng nhận thần sắc cổ quái nhìn Trường Chính Đạo Nam biến thái bắt Trương Thần Hư về động phòng Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được không? Còn nói bậy Có tiền tộc quốc chết ngươi không? Trường Đề Nhi trường mắt quát Ngươi đừng có gấp gáp Khả năng trường chính đạo nói dù là thấp, nhưng mà cũng không phải là không thể. Người cũng biết đấy, tu tiên giả có tiền lại trường thọ, nhu cầu vật chất của bọn họ cũng được thỏa mãn, nhiều khi bắt đầu truy cầu tinh thần kích thích, biến thái không phân biệt nam nữ, bằng không sao gọi là biến thái. Vương Khả an ủi nói. Trường Đề Nhi đen mặt nhìn lại Vương Khả. Người không an ủi còn đỡ, càng an ủi thì càng khiến cho thầy thêm lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Để đệ, đệ ta sao chịu được tai nạn như thế? Trường Đề Nhi lo lắng nói. Đừng có chỉ nghĩ đến khả năng xấu nhất, không chừng đại đại ngươi đang rất được hưởng thụ cũng nên. Vương Khả tiếp tục an ủi. Vương Khả, ngươi có thể đừng an ủi ta được không? Ngươi càng nói ta càng cảm thấy khủng bố. Trường Ninh Nhi trợn mắt nói. À, ta chỉ sợ ngươi quá lo lắng, làm ra chuyện điên rồ thôi. Vương Khả giải thích. Vậy giờ phải làm sao? Để đại, đại ta cứ thế mất tích à? Trường Ninh Nhi lo lắng nói. Không có chút manh mối nào, chúng ta cũng hết cách rồi, hay là Người lại tra khảo ô hữu đạo và bạch trường lão một trận đi Nói không chừng hai người bọn hắn Có thể nói ra được đầu mối Cũng nên đấy Vương khả nhìn hai vị Đại lão quần áo rách dưới cách đó không xa Sắc mặt của ô hữu đạo và bạch trường lão cứng đờ. Chúng ta nói rồi Chúng ta không biết người thân bí kia là ai Các ngươi còn phải hỏi chúng ta bao nhiêu lần nữa Ô hữu đạo buồn bực gào thét. Mẹ nó giờ bởi tay của Vương khả đúng là suối quầy mà Căn bản chẳng biết nề mặt mũi gì cả thầm rồi đánh đánh rồi lại thầm người phải hỏi trước chứ ta đâu có nói là không ai giờ hết cách rồi chỉ còn nước đợi thôi không chừng người thần bí kia chơi chán rồi sẽ thả trương thần hư cũng nên vương khả nhúm mày nói cái gì là chơi chán vương khả ngươi đừng có làm ta sợ có ai nói chuyện như ngươi không trương ni nhì trừng mắt giận nói à vậy liền một mực chơi không ngán một mực không thả trương thần hư Vương Khả lập tức sửa lời trương Ninh Nhi trợn mắt Để ta phát động đệ tử Thiên lang Tông Tản bốn phía đi tìm Cùng vị nói Đa tạ thông trụ trương Ninh Nhi không lưng cảm tạ Đây mới đúng là tiếng người Vương Khả, Trường Chính Đạo Vừa rồi hai người các ngươi hù dọa ta Lời nói ra giống tiếng người không Được rồi Công ty Thần Vương cũng trao thưởng Rốt cuộc trương Thần Hư là nhân viên công ty Thần Vương chúng ta Sao có thể để người bất minh bất bạch Cướp về làm áp trại trứng công được Vân Khả trầm dọng nói Khu vực phạm nhân cũng trao thưởng trương Đình Nhi gấp gáp nói Được Vân Khả gật đầu Không được không được Còn chưa đủ Mí mắt phải ta không ngừng nhảy loạn Ta cảm thấy đại đại ta gặp nguy hiểm rồi trương Đình Nhi lo lắng nói Vậy người nói xem làm sao Chúng ta lại không có mảnh mối Muốn làm cũng chẳng biết làm sao Vân Khả nói Thần sắc Trường Đình Nhi biến ảo bất định Ở trên mặt hiện rõ về tình nguyện Thôi Vậy để ta quay về một chuyến Đi tìm cha của ta Gọi người đến đây Tìm cha của ngươi Ngươi muốn đi ra thập vạn đại xuân Vương Khả nghi hoặc nói Không sai Ta sẽ cố gắng mau chóng trở lại Vương Khả Chuyện nơi này còn nhờ các ngươi tận lực Chỉ ít cũng phải giúp ta tìm được chút manh mối Trường Đình Nhi lo lắng nói Ờ được được Vương Khả gật đầu Đa tạ các vị Ta đi Trường Đình Nhi gấp gáp nói bày một tiếng dương đi nhị tung người lao vút về phía trên trời chúng nhìn đều ngẹt mặt trường đi Nhi có cần gấp gáp thế không trong mắt vương khả chớp còn một tia không nỡ người không bỏ được à cùng vì hiếu kỳ nói có gì mà không nỡ ta căn bản không có cảm giác với bạn gái dã man à đương nhiên là có lúc cũng phải tùy tình huống mà luận à tông chủ người không nhìn tướng công người Người quản chuyện của ta làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Người có cần phản ứng lớn thế không? công vì trừng mắt lại. Vương Khả nghệt mặt. Thế giờ làm thế nào? Trường chính đạo lo lắng nói. Còn làm thế nào nữa? Người đi thông báo ban tuyên truyền thần Vương. Cứ nói ta lệnh trao thưởng 10 vạn cân đinh thạch. Cho ai cung cấp tin tức về trương thần hư. Đồng thời để đồng an an bắn tin cho phía mà giáo. Nhờ bọn họ tìm giúp. Vương Khả nói mười vạn cân linh thạch á, ngươi bỏ đi được á? trường chính đạo kinh ngạc, ta có gì mà không bỏ được? cứ mắc từ trong tiền lương của trương thần hương. vương khả nói, trường chính đạo sửng sốt, thế hai người này xử lý thế nào? trường chính đạo chỉ xuống ô hữu đạo và bạch trường lão. vương khả nhìn bạch trường lão, trong mắt chợt sáng lên, đừng kích động, vừa rồi ta đã tìm qua, vòng tay chứa vật của bạch trường lão đã bị lấy đi, nếu đoán không sai người lấy hành là tông chủ. trường chính đạo nói. vương khả nhìn sang cung vi, làm gì? ta bắt người, chẳng lẽ không có quyền xử trí à? cung vi trợn mắt nói, không phải cung điện chủ, bẫy dập lần này là ta bố trí, ta có quyền phân chia. vương khả cười bồi nói, cung vi trợn mắt, không có. vương khả nghệt mặt, không đòi được tiền về. chúng ta là đệ tử chính đạo, cung vi vương khả. Các người không thể bắt ta Bạch trường lão gấp gáp nói Không sai Ta được kim ô tông phái đi nằm vùng trong ma giáo Ta vì chính đạo mà hy sinh chính bệnh Các người không thể giết ta Ô hữu đạo cũng bệnh bực kêu lên Bịt mồm hai đứa này lại Vân khả trường bắt nói Trường chính đạo lập tức Lấy ra hai tấm vài Nhét vào miệng hai người Ô hữu đạo bạch trường lão ô ô hét lên Trường chính đạo Đây là nội y của ngươi Người dùng thứ này bịt vào mồm bọn hắn, Có là ác tâm lắm không? Cùng vi ghét bỏ nói, Không sao đâu, còn sạch mà, Ta mặc có hai lần. Trường chính đạo giải thích nói, Ô hữu đạo và bạch trường lão, Phẫn nộ, u ớ hết lên. Hai người này phải làm như thế nào? Cùng vi hiếu kỳ hỏi, Bọn hắn muốn giết ta, Làm sao có thể dễ dàng buông tha được? Vương khả nhú mày nói, Người là muốn giết bọn hắn sao? Cùng vi hỏi, Ta lại không phải là sát nhân, Chầm chầm đòi muốn giết người làm cái gì Vương Khả lắc đầu Vương Khả Ý của người là Chứ không hết để ta thẩm vấn Bước ra tiền tài Sau đó lại giết à Trường chính Đạo Hiếu Kỳ nói Bọn hắn muốn giết ta Tăng tịch thu chút tiền dơ bẩn của bọn hắn thì đã làm sao Người nói cứ như thế là ta là đứa tham tài không bằng ấy Vương Khả trừng mắt nói Hơn nữa Tại sao ta phải giết bọn hắn Dù sao cũng là đệ tử Kim Mô Tông Quay đầu Kim Mô Tông đến đòi người Chúng ta làm gì mà trả cho bọn họ đâu Vương Khả nói Vậy ngươi còn định thả bọn họ à Trường Chính Đạo kinh ngạc Nói nhảm Tốt xấu ta cũng là điện trù nam lang điện Chính Đạo tự nhiên phải lấy ơn báo oán, Làm tấm gương cho Chính Đạo Vương Khả nói Trên mặt Trường Chính Đạo không giấu được vẻ cổ quái Thế này đâu có giống phong cách của ngươi Đương nhiên Hai người này muốn giết ta Ta trả về bọn họ lại đến ám sát thì phải làm sao Không lấy ra đủ tiền cọc ta có thể thả người, trước cứ nhốt lại cái đã Vương Khả trầm giọng nói. Trường Chính Đạo mặt đen lại. Ý của người là trước móc sạch túi tiền, sau đó lại dùng bọn họ vơ vét một khoản tiền chuộc từ kim mô tốc. Cái gì gọi là vơ vét? Cái gì gọi là tiền chuộc? Sao người nói chuyện khó nghe thế? Đây là tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ đảm bảo bọn họ không lấy quán trả ơn. Ta làm thế là muốn tốt cho bọn họ. Vương Khả trừng mắt nói. Trường Chính Đạo và Cung Vi đều nệt mặt. Ngươi nói thế cũng như không Chẳng qua là đổi cách nói mà thôi hey, Đáng tiếc hắc trường lão chạy mất rồi Còn cả tên Hoàng Hữu Tiên kia nữa Cũng không biết là sống hay chết đây Vương Khả thờ dài nói Ngươi đừng nghĩ Hoàng Hữu Tiên tự bạo huyên thần Dù không chết thì cũng thảm không đỡ nhịn. Trong thời gian ngắn Ngươi không cần lo lắng hắn đến báo thù ngươi Cùng Vi nói Ờ vậy là được Vương Khả gật đầu Đột nhiên Giới sắc ở bên trật phát ra tiếng kêu thống khổ Tướng công Cùng vì lo lắng tiến lại Vô giới hòa thượng Đồ đại giới sắc của ngươi làm sao thế vương Khả cũng sống tới Trên người giới sắc sao mà đỏ thế này Trong lỗ trần lông đều đang bốc lên Máu tươi, ghê quá Trường chiến đạo kinh ngạc nói Huyết vụ Mới đầu giới sắc chỉ đã bị huyết vụ làm cho trong mắt đầu nhất Tiếp đó cả người đều đau Là vì dính huyết vụ của người thần bí bắt đi trương thần hư vẫy ra huyết vụ này có vẻ giống vô giới hòa thượng nhíu mày nói giống cái gì người nói nhanh đi công viên lo lắng hỏi có vẻ giống thủ đoạn huyết ma vô giới hòa thượng trầm giọng nói thủ đoạn huyết ma thần sắc chúng nhân bất giác trầm xuống không sai huyết ma bị chân áp dưới độ huyết tự tên là long huyết sắc dục thiên là hậu duệ năm đó của hắn sắc dục thiên ở liên Hoa huyết quật cũng là một đám hậu duệ thuộc hạ Các người có biết không Vô giới hòa thượng nói Biết Huyết ma ở liên hoa huyết quật đúng là không ít Nhưng mà phần lớn chỉ là kim đan cảnh Không có mấy thành tựu Sao giới sắc đã bị huyết ma đánh thành thương như thế này Vân khả hiếu kỳ nói Người áo đèn kia là huyết ma nguyên anh cảnh Trường chính đạo cũng hiếu kỳ nói Ta hiểu rồi Ta đại khái đoán được người thần bí bắt đi trương thần hư là muốn làm gì Vô giới hòa thượng biến sắc Làm gì Vương Khả hỏi: Năm đó Long Hoàng gieo họa thập vạn đại sơn, Trương Thiên Sư chấn áp Long Hoàng, đồng thời cũng phong ấn rất nhiều thứ của Long Hoàng. Những phong ấn này chỉ có máu của con cháu đời sau của Trương Thiên Sư mới có thể phá mở. Vô giới hòa thượng nói: Bắt đi Trương Thần Hư, lấy máu quấn phá phong ấn. Trên mặt Vương Khả không giấu được vẻ trịnh trọng. Không sai, nhất định là như thế. Nếu vậy thần bí cái là huyết ma bắt đi Trương Thần Hư nhất định là vì phá giải một nơi phong ấn nào đó mà độ huyết tự hắn khẳng định không vào được như vậy nơi phong ấn hắn để ý tới khả năng liền ở liên, liên hoa huyết quật năm đó sắc dục thiên thiết lập trụ sở ở liên hoa huyết quật cũng là bởi vì dưới liên hoa huyết quật có phòng ấn cực quan trọng với huyết mà vô giới hòa thượng nói ra ý người là người thần bí bắt chương thần ư sau đó tới liên hoa huyết quật vương khả sửng xuất khả năng này rất lớn vô giới hòa thượng Gật đầu xác nhận à, Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến Của kênh MC Tiến Phong Ở trên Youtube Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn Tập số 108 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay Vui và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong Bằng những cái like, những comment cảm xúc Và đặc biệt là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi Các video bộ chuyện này Để có thêm nhiều người biết đến bộ chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh youtube MC Tiến Phong Rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong Bằng cách vào kênh youtube MC Tiến Phong Để có nghe được những tập truyện mới nhất của Phong Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện hôm nay Trần Mạc, Vương Khả Trường chính đạo và xà Vương Cấp tóc lao đi trong sa mạc rộng lớn Vương Khả Người giúp cuộc có biết đường hay không vậy Nhanh lên Trương Chính Đạo sốt ruột thúc giục Thúc thúc thúc Thúc cái con khỉ ấy Hôm nay là ngày siêu thị thần vương của ta khai trương Ta buông xuống sự nghiệp trong tay Cùng các ngươi đi liên hóa huyết quật thám hiểm Người thúc cái gì Lần trước ta từng tới Sao có thể nhận lâm lương được Vân Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo nói Người áo đen thần bí kia Muốn rút máu Trương Thần Hư Chúng ta tức trọng một bức Trương Thần Hư liền huyết tận nhân vọng Trường chính đạo nhớ mày nói Người quan tâm trương thần hư thế sao Trước kia sao không thấy Còn cùng ta gài hắn không ít lần Vân khải Hiếu Kỳ nói Trước kia chỉ là dạy đã hắn đạo lý làm người Dạy hắn thế gian hiểm ác Chứ ta gài hắn lúc nào Giờ hắn sắp đi đất rồi Ta đương nhiên phải quan tâm một chút Trường chính đạo trừng mắt nói Người gài đường đệ của chính mình Còn có thể nói được thanh tân thoát tục như vậy Thật đúng là khiến cho ta lau nước mắt mà nhìn Vương Khả kinh ngạc nói Ta là thế nào cũng muốn tốt cho hắn Trường chính đạo Trừng mắt nói Cái kia Vương Khả trường chính đạo Xà Vương ở bên mở miệng nói Đừng có làm phiền đi theo chúng ta là được Vương Khả trường mắt nhìn Xà Vương Xà Vương nghệt mặt Là người quá gấp Ta nói rồi Chờ giới xác trị liệu xong xuôi Chúng ta lại cùng với cung vi giới xác đi qua Người nhất định cứ phải vội vã lên đường Cần gì gấp thế Trường thần hư không gặp nguy hiểm nhanh như vậy đâu Vương Khả nhúm mày nói Giới sắc cả người bốc huyết Cung vì và vô giới hòa thượng đều bó tay hết cách Cùng vì phải giữ lấy giới sắc Chờ bọn hắn đi Món ăn cũng đã lạnh Làm sao còn kịp Trường chính đạo trầm giọng nói Vương Khả Trường chính đạo Xà Vương lần nữa kêu lên, Đã bảo với người rồi Đừng có làm phiền Không nghe thấy chúng ta đã nói chuyện sao Xà Vương Người bình tĩnh một chút Trường chứng đạo lập tức trách mắng. Xà vương sừng sốt. Vương khả? Người xác định không đi sai đường à? Trường chứng đạo nhìn cát đầy trời trước mặt. nghi hoặc hỏi. Không. Lần này hẳn là không sai được. Phía trước chính là lên hoa huyết quẩn. Ta dặn này. Đợi chút nữa qua đó nhất định phải cẩn thận. Trường chính đạo đã làm việc. Ta yên tâm. Xà vương ngươi. Một mực khiến ta thật bận tâm. Nhớ kỹ đấy. Chúng ta phải thần không biết quỷ không hay cứu đi chương thần hư Không được dẫn lên động tính quá lớn Nếu bị phát hiện Đã quy trách nhiệm đến đầu của ngươi Vương Khả trừng mắt nhìn xà vương Lạnh giọng nói Xà vương nghệt mặt Đi thôi xà vương Sao đột nhiên ngươi lại không đi Vương Khả kinh ngạc nói Xà vương thân hình uốn éo Biến dài mười mấy thước Mắt lộ ra hùng trớn Ta mới nói với ngươi xong Phải lặng lẽ cứu đi chung thần hư Ngươi đột nhiên biến lớn thân hình làm gì Ngươi coi lời ta nói như gió thổi bên tai sao muốn tìm đánh phải không vâng cả trừng mắt buồn bực nói tên xà vương này quá không khiến người an tâm Sợ biết thế đã không mang thắng theo vâng Vương cả nét mặt trương chính đạo chợt cứng lại sao thế sao thần sắc ngươi lại thế này vâng khả kinh ngạc nói ngươi nhìn đi trương chính đạo chỉ tới đống cồn cát cách đó không xa chỉ thấy trên cồn cát lúc này đã bu đầy người đa lo huyết ma số lượng lên tới gần ngàn Nguyên một đám tay lăm lăm bình khí, vậy ba người vương khả và chính giữa có ba người cầm đầu, một trái một phải là chu lâm và thử vương, chính giữa là người áo đen đội mũ trùm đầu không thấy rõ dù mặt. Nét mặt vương khả cứng lại. Làm sao? Làm sao? Bọn họ đến đây từ lúc nào vậy? Bọn họ sao? Đến từ sớm rồi, từ xa xa ta đã gửi được mùi của bọn họ. Xà vương thần tình dưới bị nói. Đến sớm rồi. Xà vương. Bọn họ đến sớm rồi sao ngươi không nhắc bọn ta Vương Khả trừng mắt cả giận nói Ta nhắc rồi còn gì Nhưng mà ngươi và Trường Chính Đạo không cho ta mở mồm Mỗi lần ta định lên tiếng Hai người các ngươi đều không cho ta nói Ta biết làm thế nào Xà Vương buồn bực kêu lên Vương Khả ngây dại Sau đó lập tức quay sang Trường Chính Đạo nói Trường Chính Đạo ngươi điên à Xà Vương muốn nhắc nhở Sao ngươi không để hắn nói Trường Chính Đạo nói Cái giấm ý người cũng đâu cho hắn nói Ta là kim đan cảnh Không có thần thức Bão cát nơi này lớn như vậy Ta đâu nhìn được rõ ràng Hai người các ngươi đều có thần thức Các người không phải nên sống phát hiện ra chứ Vân Khả trừng mắt nói Ta phát hiện Nhưng các người không cho ta nói Xà Vương lập tức phủi sạch trách nhiệm Vân Khả và Xà Vương đồng loạt nhìn sang trường chính đạo Cơ mặt của trương chính đạo co quắp cả lại Hóa ra trách nhiệm đều là của ta sao <cười> Vừa rồi thủ Vương báo lại Nói có tiểu lão thử thấy được Vương Khả. Trường chính đạo xà Vương đi tới. Quả như là các người. Không ngờ các cơ lại mò đến tận nơi này. Người áo đen cầm đầu cười lạnh nói. Vương Khả nhìn đám huyết ma Chu lâm, thử Vương. Không phải trước kia các người đã xé phá ra mặt sao? Sao có thể ngồi lại hợp tác với nhau? hơn nó lại còn nhận một lão đại mới. Vương Khả ngạc nhiên nói. <cười> Vương Khả, chúng ta thế nào... Mắc mớ gì ta người Lần trước ở Thiên Lan Tông Hại ta mất hết mặt mũi Hôm nay ngươi tự đưa thân tới cửa Vậy thì đừng có mà đi nữa Chu Lâm thần tình dữ tợ nói Vương Khả giao cho ta Hắn từng dùng đại la kim bát đẹn gãy mũi ta Còn hại khiến cho thuộc hạ tử thương thảm trọng Ta phải đòi lại cả vốn lẫn lãi Chờ ta xử lý xong tên Vương Khả Lại đi xử lý xả Vương Thử Vương cũng gần giọng nói Không Để ta đối phó Vương Khả Chu Lâm trầm giọng nói, Không, Vương khả của ta. Người áo đen đứng chính giữa trầm giọng nói, Hả? Thử Vương và Chu Lâm lập tức nhú mày, Cả hai đều lộ về không tình nguyện. Chính là người bắt đi trương thần hư. Trương Chính Đạo nhìn người áo đen, Ồ, Tin tức các người có vẻ cũng linh thông đấy nhỉ, Không ngờ đã biết trương thần hư ở đây, Đến hay lắm, Lần này phải khiến cho các người có đi mà không về. Trương Chính Đạo, Vương Khả <cười> Đến lúc đến tính sổ với các người rồi Người ở đèn lạnh lùng nói Vương Khả sừng sốt Người là tên Nguyên Anh Cảnh Thần Bí Bắt đi trung thần hư Người biết ta và trung chính đạo sao Không lý nào Người là ai Ta là ai Người đoán xem ta là ai Vương Khả Lần trước đánh ta xuống lắm phải không Lần này ta phải trao ngược ngươi lên và đánh Đánh tới khi nào ngươi thương tích đầy mình mới thôi Người áo đen hung tận nói Ta từng trao ngược ngươi lên rồi đánh Vương Khả ngây giải Vương Khả Người trao ngược nguyên anh cảnh thêm mà đánh lúc nào Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi Ta cũng không biết Có phải hắn nhận lầm người rồi không Vương Khả thần sắc cổ qua nói Nhận lầm người Trường chính đạo ngạc nhiên nói Đúng vậy Vì áo đen thần bí này Ngươi nhậm lần người rồi phải không Tù vi của ta làm sao có thể trao ngược ngươi lên mà đánh Nhất định là có người giả danh ta Quay đầu ta giúp người điều tra Ờ tạm thời cứ thế đã Trong nhà có việc ta không quấy giải các người đó Vương Khả lập tức nói Rất lời Vương Khả quay đầu định đi Bộ pháp cực nhanh Chẳng mấy chốc đã đi xuống dưới cồn cắt Dừng lại Người áo đen thần bí quát lớn Vương Khả lập tức bị tiếng quát dọa cho ngã nhào Ta đã nói rồi Người nhận lầm người rồi Trước này ta chưa từng trong nguyên ánh cảnh lên mà đánh đâu Vương Khả bò dậy kêu nói Người nhìn xem ta là ai Người áo đen thần bí đột nhiên Bỏ mũ ra Mũ vừa rơi lên Vương Khả trường chính đạo Sa Vương Đầu trợn tròn mắt nhiếp thiên bá Sa Vương cả kinh kêu lên Trời ạ là ngươi Nhếp thiên bá Người lăn lộn thành lão đại liên hoa hết quật từ lúc nào vậy Vương Khả cả kinh kêu lên Nhếp Thiên Bá Người đã là nguyên anh cảnh sao Trường chứng đạo cũng là lên thất thành <cười> Các người không ngờ tới phải không Vương Khả Lần trước ở Liên Hoa Huyết Quật Người giả mạo huyết bào lão tổ Gai ta gần chết Lần này để ta xem các ngươi chạy đi đâu Nhếp Thiên Bá cười lớn nói Vương Khả thần tình cổ quái nhìn Nhếp Thiên Bá Chuyện này rốt cuộc là thế nào Trước kia ở Liên Hoa Huyết Quật Nhếp Thiên Bá chỉ là một tên tiểu đệ Giờ đã thành áp đảo Chu Lâm Thử Vương Sao hắn làm được chứ Nhếp thiên Bá Đừng có nhiều lời với chúng làm gì Giết bọn hắn nhanh đi Đừng có làm lỡ giờ đại sự của Chủ Thượng Chu Lâm nói Được rồi Ta xử lý Vương Khả Hai người kia Các người cứ tùy tiện Nhếp thiên Bá trầm giọng nói Ta muốn Vương Khả Thử Vương kêu lên nhường Vương Khả cho ta Chu Lâm cũng kêu lên Vương Khả đen mặt đại Sao các người cứ chọn ta vậy Trường chính đạo động thủ đi Vương Khả trừng mắt hét lớn Nhất thiền bá Chu lâm thừa vương Lập tức quét mắt nhìn lại Thần tình giới bị quan sát ba người Nhưng mà mãi lúc lâu Vẫn không thấy trường chính đạo xà vương xông tới Vương Khả Bọn họ tìm người trả thù Lại không phải tìm ta trả thù Ta động thủ cái gì Chuyện ở đây không liên quan gì tới ta Ta đi trước đây Trường chính đạo nói Trường chính đạo Người không giảng nghĩa khí Vương khả kêu lên Nghĩa khí với không nghĩa khí cái gì Chúng ta chẳng có mấy giao tình Nếu người thực sự cảm thấy không thoải mái Cùng lắm thì cắt bảo đoạn nghĩa đi ta không sao Trường chính đạo trừng mắt nói Nghĩa thiên bá, Chu lâm, thử vương Thần tình cổ quái nhìn hai người này Trường chính đạo và Vương khả Chờ mặt thành thù sao Cam tình giữa hai người các ngươi là bọt biển chắc Nói phá lại đền phá Vương khả Trường chính đạo, cái này các ngươi làm cái gì vậy? Xà vương ngây giải Vương khả rất là xui xẻo Sao ta lại phải bùi theo hắn chứ? Xà vương, người không nhìn thấy à? Trường chính đạo của trách nói Nhìn cái gì? Xà vương nghi hoặc hỏi Đám người phía đối diện cũng nghi hoặc nhìn trường chính đạo Nhìn rõ chính là Động thủ Trường chính đạo hét lớn Trong tiếng hét Trường chính đạo hát thành một vẹt sáng bay thẳng về phía nhất tiền bá Thoáng chốc, trường chính đạo đột nhiên Ra tay, khiến tất cả mọi người Đều không kịp phản ứng Nhảy mắt điền đã xông ra trước mặt nhất Thiên Bá Cái gì? Chúng nhận kinh hại Oanh một tiếng Kiếm của trường chính đạo ẩm vang Chém lên người của nhất Thiên Bá nhất Thiên Bá vội vội, phòng ngự Nhưng mà đáng tiếc Chỉ nháy mắt liền bị trọng kích đánh bay Ngã vào hố cát nơi xa Thần Vương Ấn, trấn Vương Khả cũng đồng thời hét lớn một tiếng Oanh một tiếng thần vương ấn lập tức biến lớn Kích cỡ tương đương một gian phòng Ẩm vang từ trên trời giáng xuống Nệ lên đầu của chu lâm vẫn còn đang sườn sốt chu lâm hét thẳng Cả người bị đè áp xuống đất Chỉ lộ mỗi cái đầu ra bên ngoài Thử vương chạy nhanh tránh thoát được Chúng nhận còn chưa kịp phản ứng Vân khả và trường chính đạo đã đồng thời ra tay Nhé mắt giành được chính quả cực lớn Thậm chí lúc nhấp thiên bá bị đánh bày chu lâm bị trấn áp Tất cả mọi người vẫn còn đang ngây dại Xà Vương cũng ngây người Vương Khả Ngươi và Trung Chính Đạo không phải là gây gỗ sao Sao chớp mắt liền lại phối hợp nhịp nhàng như vậy Còn đứng ngay ra đó làm cái gì Xà Vương Ngươi bị ngu à Ta và Trung Chính Đạo nhắc nhở ngươi nhiều như vậy Là để ngươi ngẩn ra đấy sao Động thủ đi Nhanh Còn Thử Vương chưa bị khống chết à Vương Khả quát đớn Oanh một tiếng Lúc này chúng nhân mới kịp phản đứng Giống một tiếng Xà vương lập tức giống to Nhào về phía thử vương còn đang sâm mặt mày Thử vương quá bất ngờ Không thể không ngăn lại xà vương Oanh một tiếng Thử vương, xà vương Đại chính kịch liệt Nơi xa, trong cồn cát nhất thiên bá bỏ ra quát Trường chính đạo, vương khả Hai thằng lừa đạo Oanh một tiếng nhất thiên bá và trường chính đạo đại chiến Hai người đều là nguyên anh cảnh Nhất thời dẫn đến bão cát của tuần Tiếng rèn vang ngập trời. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mau tới cứu ta. Chu Lâm buồn bực quát. Lúc này vô số huyết ma quanh bốn phía mới hồi thần chạy vội về phía Chu Lâm. Đừng có động, các ngươi mà dám tới, ta liền giết chết Chu Lâm. Vân Khả lấy ra một thanh trường đau gác vào cổ Chu Lâm. Trong nháy mắt, Chu Lâm câm họng bước chân đám huyết ma quanh bốn phía cũng dừng lại. Trường chính đạo đã là nguyên anh cảnh. Sức chiến đấu cực mạnh. Bởi vì trước đoạt tiên cơ. Một mực đè lên nhất thiên bá mà đánh. Còn xa vương và thử vương. Thì là túc địch. Lúc này cũng đang hung mãnh quân nế nhọc. Âm một tiếng. Bão cát xuống thiên. tiếng nổ vang dền Vương khả gác trường đao lên cổ của chu Lâm. Đến đây. Ai dám đi qua. Ta liền khiến chu Lâm rơi đầu xuống đất. Các người không tin. Không tin thì cứ việc thử đi. Hoặc là đứa nào có thù với chu lâm muốn mượn tao giết người thì cứ lên đi vương khảo quét mắt nhìn đám huyết ma quanh bốn phía miệng kêu nói sắc mặt đám huyết ma quanh bốn phía đều rất khó coi lại không ai dám tiến đến vương khảo người đánh đến ta hôm nay các ngươi đừng có hòng đi được chu lâm giữ tợ nói trang một tiếng trường đào dí sát lên cổ chu lâm trong nháy mắt chu lâm sợ Thử vâng còn có bao ngừng tay, không dừng tay ta giết chu lâm đấy. vương khả hướng về phía thử vương quát. phía đời xà, thử Vân và xà vương đang trong đại chiến, căn bản không có để ý bên này. người không nghe được lời ta nói sao? còn không dừng tay, ta sẽ giết chết chu lâm. vương khả kêu to. ta mặc kệ. thử Vân căn bản không thèm quan tâm. vương khả và chu lâm đều ngẹt mặt. Tên thử vương này đúng là mất hết nhân tính Cứ thế cho mắt nhìn người chết đi Vương khả cổ quái nhìn Chu lâm <cười> Chu lâm buồn bực Không lên tiếng Không cần hỏi cũng biết Nhất thiên bá chắc càng quan tâm người chết sống Mẹ nói chứ Chu lâm sao nhân duyên của người kém như vậy chứ Đến cả một người muốn cứu cũng không có Thần sắc vương khả cổ quái nói Chu lâm nghẹt mặt Được rồi Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Chúng ta ngồi xuống tâm sự để Trước kia ở trước mặt ngươi và thử vân Nhếp thiên bá đến cả thở mạnh đều không dám Sao các ngươi lại đột nhiên Bị nhếp thiên bá làm lão đại vậy Điều này không hợp lý nhỉ Ta thấy thực lực của nhếp thiên bá rất là bình thường Ngay như là trương chứng đạo cũng đánh không lại kìa Vân khả hiếu kỳ nói Người biết cái gì chu Lâm mắng Hả Vân khả trừng mắt Trường đau trong tay hơi lắc Lỡ đào gác nơi cổ chu Lâm khẽ run Lập tức khiến chu Lâm dựng tóc gáy Sợ đến hồn vía trên mạch Lần trước sau chiến ở thiên lang tông Ta quay về liên Hoa huyết quật Thu phục huyết mạch Đoạn thời gian này thử vương cũng tới Muốn tranh đoạt khu vực liên Hoa huyết quật Chúng ta còn chưa đánh xong Nhất thiên bá liền tới Nhất thiên bá chân áp chúng ta Không, chuẩn xác mà nói Là cơm giả trong cơ thể Nhất thiên bá chân áp chúng ta Chu Lâm lập tức như hạt đậu trong ống trúc Nói một thôi một hồi Giải thích rõ ràng mọi chuyện Cường giả trong cơ thể nhiếp tiền bá Trong mắt đỏ hồng kia Không đúng Hẳn là phân thân lòng huyết Thần sắc Vương Khả khẽ động Người biết lòng huyết sao chu Lâm kinh ngạc nói Nói nhảm Có gì mà ta không biết Ta hỏi ngươi Chương thần hư đâu Vương Khả hỏi Ở trên thế đàn đưa no huyết quật Lòng huyết muốn dùng máu của chương thần hư Mở phong ấn Tối hôm qua rút một thần máu Nhưng mà còn chưa đủ Giờ đang giữ mạng chờ hắn hồi máu Đợi chương thần hư hồi máu xong Lại lần nữa rút máu mới đủ khai mở phong ấn Đơn hóa huyết quật chu Lâm trầm giọng nói Máu không đổ sao Vương Khả thoáng sừng sốt <cười> Vương Khả Ta khuyên người nhanh nhanh trốn đi chủ Thượng Long huyết đang ngủ say Trong người của nhất tiền bá đấy Lát nữa mà tỉnh lại Các người có muốn đi cũng không được đâu Chú Lâm trầm giọng nói Người đùa cái gì vậy Sao tao có thể đi Vân Khả lập tức tỏ vẻ không đáng nói Chết cho ta Nơi xa Trương Chính Đạo giống tỏ Quanh một tiếng Một tiếng vang dền. Nhếp Thiên Bá từ trên trời giáng xuống Té vào trong bão cát ngập trời <cười> Nhếp Thiên Bá Với chút thực lực nguyên anh cảnh tầng thứ ba đó Mà người cũng đòi cản ta Giao trương thần hư ra đây Trương Chính Đạo vùng kiếm chém tới Ông một tiếng một đạo kiếm quang bay thẳng mà ra, đi qua đâu, gió cát bị chấm vầng tới đó. một cỗ sát khí mãnh liệt bức cho nhất thiên bá không khỏi biến sắc. chủ thượng cứu mạng! nhất thiên bá cả kinh kêu lên. đúng vào lúc này, ngoài thân nhất Thiền bá bỗng chợt toát ra vô số huyết vụ, nháy mắt huyết vụ liền đã bao phủ nhất thiên bá. tưởng trốn trong huyết vụ là xong, hừm, <hửng> mở. trường chính đạo hừ lạnh. bành một tiếng, một tiếng ầm vang, huyết vụ nổ tung. Nhưng mà trường chính đạo cũng theo đó cố định giữa trời Trường kiếm trong tay như bị kẹt chặt Hả? Trường chính đạo kinh khiếu Gồng sức rút kiếm ra Nhưng mà trường kiếm không lay động chút nào Thậm chí còn bị nhiếp thiên bá từ trong huyết vụ nổ tung Vươn ra ngón tay kẹp lấy Lúc này mắt vài nhiếp thiên bá Cũng bị một tầng huyết vụ che lại Sao Sao lại thế này Trường chính đạo cả kinh kêu lên Đúng lúc đó Người tương nói âm nhu phát ra từ trong miệng của nhiếp thiên bá Nhếp Thiên bá, người ta khiến ta quá thất vọng Ta ban cho ngươi nhiều lực lượng như vậy để đối phó người này Không ngờ ngươi vẫn cứ đấu không lại Tiếng nói kia rất là âm nhu Nghe vào tai khiến cho người bất giác sờn tóc gáy. nhất Thiên bá, ngươi, ngươi, ngươi sao lại phát ra tiếng đàn bà Trường chính đạo kinh ngạc nói Tiếng nói âm nhu mang theo một tiêu phẫn nộ Chỉ thấy nhất Thiên bá búng tay một cái Quanh một tiếng Trường kiếm trong tay trường chính đạo ẩm vang gãy bụt Cái búng tay kia như là một trường Cực mạnh Né mắt điền phóng đến ngực của trường chính đạo Cái gì Trường chính đạo cả kinh kêu lên Oanh một tiếng Tức thì chỉ trường đánh bay trường chính đạo Ném hắn ra xa Ngã nhào trên đất lông ngực lõm xuống Phốc một tiếng Miệng không ngừng phun máu tươi Sao lại Nhếp thiền bá Sao đột nhiên ngươi trở nên lợi hại như vậy Uy áp nguyên thần cảnh Không thể nào Trường chính đạo ôn ngực thất kinh Vừa nãy còn không đấu lại mình Lúc này lại chợt trở, trở nên vô cùng khủng bố Chỉ bằng một đầu ngón tay Liền khiến em trọng thương Chủ thượng Thuộc hạ vô năng Giọng nhấp thiên bá khôi phục lại như thường Vội mở miệng xin thao ta <cười> ngưng tụ lực lượng bám trên thân thể người Thật đúng là lãng phí Tiếng nói âm nhu lần nữa phát ra Từ trong miệng của nhấp thiên bá rất lời nhấp thiên bá chậm rãi bước về phía trường chính đạo thời này khắc này toàn thân của nhất thiên bá được một luồng huyết vụ quấn quanh nhìn qua hệt như là ma quỷ đi ra từ dưới địa ngục nhất thiên bá người người không phải nhất thiên bá trường chính đạo kinh khiếu ôm ngực không ngừng giật lùi ra sau chủ thượng cứu ta thiên đời sa chủ lầm la lên cầu cứu lúc này sắc mặt vương khả đại biến người lắm mồm gì đấy chỉ thấy nhất thiên bá bỗng chợt nghiêng đầu Nhìn về phía vương khả <cười> Người chính là vương khả sao Tiên thiên công đức Phiên thiên ấn Trên mặt nhất thiên bá chấp qua một tia cười lạnh Là ta Lòng huyết tiền bối Người cũng quen biết ta Vương khả cười bồi Thần sắc hiện đầy vẻ thấp thỏm Nhất thiên bá cười lạnh Vùng tay lên Quanh một tiếng Vô số cát vàng quanh bốn phía sa mạc Đột nhiên phóng vút tận trời Bay lên không trùng Ngưng tụ, hóa thành từng con cự long bão cát. Từng con cự long bão cát bay về phía Vương Khả. "Tiền bối có chuyện gì không thể nói rõ ràng được sao?" Vương Khả cả kinh kêu lên. Và kinh khiếu, hắn vừa thúc dục thần vương ấn ngăn cản. Ở một tiếng, từng con cự long bão cát ầm vang đụng lên thần vương ấn. Chỉ thấy thần vương ấn lơ lửng bay lên điên cuồng rung động, lùng la đa lùng nay, rồi sau đó nhỏ dần tiền bối hiểu lầm tiền bối vương khả cả kinh kêu lên ầm một tiếng cực long bão cát không ngừng nện tới Vẹn vẹn mấy giây thần vương ấn đắt triệt đề rút nhỏ lại về độ lớn ban đầu tiền thiên công đức trong phiên tiền lớn đất tiêu hao sạch sẽ hiện tại người đã không còn vật để dùng nhất thiên bá cất tiếng ầm nhu và cười lạnh trên mặt càng thêm âm trầm vương khả nắm biết thần vương ấn này đã rút nhỏ trở lại sắc mặt cực khó coi Vô số cự lòng bão cát lại vẫn không ngừng biến mất Mà tùy theo nhất thiên báo vùng tay chỉ tới Đẻ mắt điện bay thẳng về phía xà vương Xà vương, thử vương, chính đang đại chiến Hai thú đấu đến bất phân thắng bại Đột nhiên vô số cự lòng bão cát bay thẳng tới Lập tức khiến cả đồng thời biến sắc Lập tức tách ra Hả? Vương cả? Đây là thứ gì? Ở một tiếng Tiếng kêu thảm của xà vương Nhanh điện chìm ngập trong bão cát cuốn tới Qua một lúc lâu, không thấy tiếng xà vương kêu hét, bão cát mới ngừng lại. Bão cát ngừng lại, lộ ra xà vương đang hấp hối, chân thân xà vương thủng lỗ chỗ, máu tươi khắp người. Xà long ngưng tụ lại từ hạt cát bình thường kia, không ngờ đã có lực lượng khủng bố đến như vậy á. Vương Khả, trường chính đạo hít sâu một hơi. Đây, đây chỉ là một phân thân của long huyết thôi sao? Ngược sát nguyên anh cảnh như giết gà, khó trách nhất thiên bá không chịu nghe nhấp thành thành. Một lòng một dạ trung thành với hắn Vương Khả kinh hại nói Cách đó không xa thừa Vương nhìn chảm chạm thảm trạng của xà Vương Ra đầu không khỏi tê dần Ngày đó nó và Chu Lâm thiếu chút nữa Cũng muốn liều mạng với lòng huyết Nếu khi ấy không thể trung thành với lòng huyết Sợ rằng kết cục đã như là xà Vương rồi Vương Khả Giờ, giờ thế nào Trường Chính Đạo lo lắng hỏi Lúc này trương Chính Đạo không dám động đẩy Nhất thiên bá âm nhu kia Quá là khủng bố đà tại chủ thượng, chu lâm và thử vương lập tức hoàng sợ nói ba người các người cũng là nguyên anh cảnh không ngờ lại bị ba bọn hắn đè lên đánh đúng là một đám ngu xuẩn vô năng mất mặt xấu hổ nhất thiên bá âm nhu nói chủ thượng bọn hắn đánh lén. nhất thiên bá giận nói lúc ta lấy bộ thân thể này nói chuyện người cũng dám xen miệng sao tiếng nói âm nhu truyền ra từ trong miệng nhất thiên bá vâng thuộc hạ không dám Dọng nhất thiên bá lập tức đổi sang về thấp thòm lo sợ. Trù thượng nhất thiên bá tuy nói chuyện không đúng lúc Nhưng cũng không phải là không có lý. Con người vương khả này quá mức dạo hạt Nhiều lần hại ta Cầu trù thượng ban hắn cho ta Để ta báo thủ Điều đi mối hận ở trong lòng. Trù lầm Giọng cầm phẫn nói Cầu trù thượng ban vương khả và xà vương cho ta Để ta báo thủ Thử vương cũng căm phẫn nói Nhất thiên bá Âm nhu lướt nhìn hai người này Lại nhìn vương khả như lâm đại địch Cách đó không xa Khe khẽ lắc đầu Chủ thượng chu lâm thử vương nôn nóng nói Vương khả Ta không quản hắn làm sao để chọc đến các người Nhưng Vài ngày trước ta đáp ứng lòng cốt Nếu bắt được vương khả liền sẽ giao cho lòng cốt xử trí Như vậy sau này lòng cốt nguyện ý nghe lời ta Thế nên Hiện tại vương khả không thể chết Đếp thiên bá Âm nhu trầm giọng nói Cách đó không sao Vương Khả nghe được lời này Tâm trạng đang treo lên Lập tức hạ xuống Còn có chuyện này sao Chủ thượng Vậy ta không giết Vương Khả Ngày ban hắn cho ta đi Để ta tra tấn một đoạn thời gian Tính là tiêu giảm oán khí trong lòng chu lâm đề nghị nói Ta cũng vậy Chủ thượng Chúng ta cam đoan sau khi tra tấn Vương Khả Vẫn sẽ còn sống thở Vương cũng gấp gấp nói Nhất thiên bá âm nhu khẽ nhú mày như là có điều suy tư. Vương Khả lại biến sắc, mặc cho người cha tấn giọng, sao? sao thế được chứ? Lòng huyết tiền bối, ta có bệnh tim mãn tính, chịu không được kinh hãi, cũng chịu không được hành hạ, một khi bị cha tấn lập tức sẽ đột tử đấy." Vương Khả nôn nóng kêu lên. Chu Lâm và Thư Vương ngệt mặt. Mặt dày như ngươi mà chịu không nổi kinh hãi? Đột tử? Ngươi lừa ai đấy?" Nhất Thiên Bá âm nhu nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc, cuối cùng hít mắt nói: Không được động tới vương khả. Phong tu vi hắn. Nhốt. Chờ long cốt tới. Chủ thượng. Trên mặt chu lâm thử vương. Đầy vẻ không tình nguyện. Hả? Lời của ta các ngươi không nghe sao? Ánh mắt nhất thiên bá âm u truyền lệnh. Vâng. thuộc hạ không dám. Hai người lập tức không dám nhiều lời nữa. Về phần trương chứng đạo của biết xà vương. Trong mắt nhất thiên bá chớp qua một tiền sát khí. Lòng huyết tiền bối Ta cũng có bệnh tim mãn tính Ta cũng sẽ đột tử Trường chính đạo hoàng hốt kiểu lên Trường chính đạo Người có phải bị bệnh không Lòng huyết tiền bối vốn muốn giết người Người có bệnh tim Chẳng lẽ còn phải trước giúp người chữa bệnh Sau đó lại giết Vâng khả ở bên trận mắt nói Vậy vậy ta phải làm thế nào Vân khả Người không sao Nhưng ta xui xẻo nhá. Trường chính đạo buồn bực Cái gì gọi là ta không sao Người không nghe thích lòng huyết tiền bối nói à họ muốn phong ấn tu vi, giam giữ ta, ta không sao ở chỗ nào. vâng cả, trường mắt nói. người nói với ta điều này là có ý gì? trường chính đạo buồn bực kêu lên. đối diện giết tiền bá, âm nhu khẽ nhăn mặt. vốn ta còn không có ý định giết các ngươi, nhưng mà nghe các ngươi nói nhảm nhở như vậy, chết cũng đáng đời. đừng mà lòng huyết tiền bối, ta nguyện ý đầu hàng, thề trung thành với người. trường chính đạo lập tức gấp gáp nói. Thề trung thành với ta. Âm nhù nhấp thiên bá trầm giọng nói. Đúng, giống như chu lầm vậy, thử vương, ta cũng là nguyên anh cảnh, ta có thể làm chó săn cho ngươi. Trường chính đạo hốt hoàng nói. Trường chính đạo, ngươi đúng là mặt dày, chủ thượng không cần sự trung thành từ các loại không có mặt mũi như ngươi. chu lầm trừng mắt cả giận nói. chủ thượng, tiền trường chính đạo này cũng đã như vương khả vậy, miệng đầy bậy bả, ngươi tuyệt đối đừng có tin lời của hắn. Chu Lâm vội nói: Không sai, chủ thượng giết hắn đi. Thử vương cũng cấp thiết nói: Chủ thượng ở trên, Xin nhận một lệ từ thuộc hạ trương chính đạo. Trường chính đạo lập tức không chút tiết tháo, khom lưng bái lệ. Sa vương, vương cả đều rung mắt nhìn trương chính đạo. Người đây là cường hành ôm bắt đùi á? Giáp Thiên Bá âm nhu không khỏi nhíu mày. <cười> gọi ta là chủ thượng sao? Ta không khâm được một lệ này của ngươi. Lần này người đến đây Là muốn cứu ra trương thần hư Ý đồ làm hỏng đại sư của ta Đều đám chết Giờ ta đã cải tạo quy chính Không Giờ ta đã cải chính quy tà Ta không phá hư đại sư của chủ thượng Ta còn muốn giúp chủ thượng hộ pháp Trường chính đạo vội nói Không cần Sát khí quanh thần nhất thiên bá âm nhu Càng lúc càng tỉnh Trường chính đạo không khỏi sốt ruột Giờ nên làm thế nào cho phải đây Lòng huyết tiền bối Lần này trường chính đạo đến không phải là để phá hư đại sự của các người, hắn đến là để giúp đỡ. Vương Khả ở bên cũng xen miệng vào, hỗ trợ sao? Vương Khả, ngươi tưởng lúc trước các người nói chuyện chúng ta không nghe thấy sao? Còn muốn lừa gạt chủ thượng, ngươi nằm mơ đi. Chu Lâm khinh thường nói, là thật đấy, lòng huyết tiền bối, lần này trương chính đạo tới là để hiến máu. Vương Khả lập tức nói, hả? hiến máu? Trường Chính Đạo sửng sốt, đúng vậy. Người không phải là cũng là hậu nhân của Trương Thiên Sư sao Máu của người cũng hữu dụng với tiền bối Người không phải đến hiến máu thì là gì Trên đường tới đây Người thề thốt nói Nếu có người ngăn cản người hiến máu cho tiền bối Người sẽ liều mạng với kẻ đó đúng không Vương Khả quay sang Trương Chính Đạo chớp chớp mắt nói À không sai không sai Ta đến là để hiến máu Lo huyết tiền bối Dùng máu của ta Máu của ta còn tốt hơn cả máu của Trương Thần Hư đấy Trương Chính Đạo lập tức bắt đến cọng dâm cứu mạng này người cũng là hậu nhân của Trương Thiên Sư. Nhất Thiên Bá âm nhu chợt bỗng trầm mặt. "Đúng vậy, tiền bối, à à không, chủ thượng, dùng máu của ta đi, chỉ cần hữu dụng với chủ thượng, dù cô rút sạch máu của ta, ta cũng không sao." Trương chính Đạo vội vàng nói. "Chủ thượng, đừng nghe hắn nói bậy." Chu Lâm và Từ Vương lập tức kêu lên. Nhất Thiên Bá lại bị tai không nghe, ngón tay điểm tới, một mảnh vụn trường kiếm trên đất lập tức bay lên. Xẹt qua da thịt của trường trứng đạo Máu tư bắn ra Sau đó tràn tới tay của nhất thiên bá nhất thiên bá đưa lên miệng nếm thử Khiến cho vương khả nhìn Mà không khỏi hai mắt trợn tròn Người dựa vào miệng nếm thử Liền có thể phân biệt ra Da da của chủ nhân huyết dịch này là ai à Không sai <cười> Còn có một tên hậu nhân trương thiên sư Tốt tốt tốt Xem ra không cần đợi đến lòng cốt Mà có thể mở ra phong ấn liên hòa huyết quật Nhất thiên bá âm nhu hài lòng cười nói Vì chủ thượng xông phá khói lửa Ta vạn chết không từ Trường chính đạo lập tức bắt đầu thể thốt Ha ha ha ha Được Vậy ta giữ mạng cho người Chẳng qua Ta muốn toàn bộ máu của người Nhất thiên bá Bật cười nói Thật phải rút khô sao Sắc mặt trương chính đạo khẽ biến Nhất thiên bá Vẫy tay một cái Âm một tiếng Từ miệng vết thương của trương chính đạo Vô số máu tươi bị rút ra Lúc này trường chính đạo không dám phản kháng Chỉ biết chờ mắt nhìn máu tươi của mình bị rút đi Rút sạch máu tươi Trường chính đạo lập tức ngã trên mặt đất Toàn bộ máu tươi quán đã bị nhiếp thiên bá Cất chứa vào trong một chiếc hộp ngọc Thủ thượng thuộc hạ uống nước Đợi hồi máu rồi sẽ cho chủ thượng hút tiếp Chủ thượng vạn tuế Trường chính đạo hư nhọc kêu nói Huyết dịch toàn thân trường chính đạo đã bị rút sạch Ngã nhào trên đất Về mặt sùng bái nhìn Nhất Thiên Bá. chu lâm thử vương trận tròn mắt. võ mong ngựa đến cái loại trình độ này. Cả mạng cũng đều không cần. Chúng ta một đời đều không học được. Cơ mặt Nhất Thiên Bá cũng co rúm cả lại. Đối mặt với tên mặt dày mày dạn trường chính đạo này. Cũng chỉ có nước đè xuống kích động muốn đánh cho một trận. Quay đầu không quản đối phương. Xà Vức Nhất Thiên Bá, lạnh lùng, đảo mắt nhìn lại. Lúc này xà vương cả người rách dưới tà tươi. Nằm dạp trong vũ máu Dương mắt nhìn vương khả và trường chính đạo Các người cứ thế liền được miễn tử Tiền bối Ta khả năng cũng là hậu nhân của Trương thiên sư Xà vương nói đến một nửa Lập tức không biết làm sao biện tiếp Chúng nhân bốn phía đều thần sắc cổ quái Nhìn xà vương Người cũng là hậu nhân của Trương thiên sư Tiền bối Ta bị vương khả gạt tới Ta ta vốn là không muốn đến Hắn lại cứ ép ta đến. Tiền bối tha bạc, Ta nguyện trung thành với tiền bối Xà vương phẫn nộ kêu lên Chủ thượng Xà vương này nút đàn anh của ta Hãy ta tu vi rút đuôi khẩn cầu chủ thượng ban đàn anh quán cho ta Thử vương lập tức cùng tình nói Được Nhất thiên bá âm nhu trầm giọng nói, Thử vương lập tức nhào về phía xà vực Còn muốn chạy sao Nằm mơ ầm một tiếng Lập tức xà vương bị thử vương đánh đập một trận nền thân Xà vương vốn đắc trọng thương căn bàn không cách nào phản kháng Rắn chuột vốn là thiên địch Thừ vương quá hiểu rõ xả vương Rất nhanh Bụng rắn đã bị xẻ ra Xả vương hét thảm Chỉ thấy thừ vương móc ra một con rắn nhỏ trong suốt Từ trong bụng quán Đàn anh xả vương <cười> Thừ vương bách không kịp đợi nút xuống Trả lại cho ta Trả lại cho ta Xả vương kêu lên thảm thiết Lòng huyết tiền bối, Xả vương đi cùng với ta Hay là để mặt ta bỏ qua hắn đi Vương khả lập tức bước ra Ngăn thử vương tiếp tục bạo hành Thử vương chừng mắt nhìn vương khả Người bị bệnh sao Giờ người chính là tù nhân Còn để mặt cái gì Tìm chết à Rất lời Thử vương liền định vỗ ra một trường Giáo huấn vương khả Ta mắc bệnh tim Ta sắp đột từ Thử vương đánh ta Thử vương đánh chết ta Lòng huyết tiền bối Ngày làm sao mà ăn nói với lòng cốt Vương khả ôm ngực Ngã nhào xuống đất Tay thử vương lại cứng Giữa trời Quay đầu nhìn nhất thiên bá Chủ thượng, ta, ta đã đánh đâu? Ta còn chưa động thủ mà. Đầu quá, bệnh tim của ta, đầu của ta. Vương Khả vẫn không ngừng kiểu la. Chu Lâm, Nhất Thiên Bá đều hít một hơi thật sâu. Hai người bọn hắn há lại không nhìn được. Đương nhiên là nhìn ra tên Vương Khả đã đang giở trò. Người mắc bệnh tim, sao lại đi đau đầu? Mẹ nó, y vào ta đáp ứng không giết người. Người lại bắt đầu nằm trên đất ăn vạ sao? Loại người thế này, các người cũng không đối phó được nhất thiên bá âm nhu chân mắt nhìn thử vương và chu lâm mặt thử vân và chu lâm kéo xuống như lưỡi cày chúng ta làm sao lại không đối phó được chứ là chính người không cho chúng ta đối phó hắn được rồi phong ấn tu vi ba người bọn hắn giam lại nhất thiên bá âm nhu trầm giọng nói vâng thử vân chu lâm lập tức bước tới hạ cấm pháp trên ba người Trong qua lúc này ba người vương khả đều không phản ứng cuối cùng đều sống lại ai còn dám chọc giận nhất thiên bá chứ? vòng tay chư vật của ta, người bắt đến vòng tay chư vật của ta làm gì? trường chính đạo cả kinh kêu lên. hừ, <cười> chu lâm hừ lạnh một tiếng, lại mặc kệ không quản. tiếp đó chu lâm quay sang lục soát vương khả. vương khả, lần trước ngươi tẩy cướp liên hoa huyết quật sạch sẽ, Có nghĩ đến người cũng có hôm nay không? rất lời chu lâm mò mẫm tìm qua một lượt, sắc mặt không khỏi cứng đờ. không có sao? nhưng người ngươi không có vòng tay trứ vật đâu. Lần này ra đi không mang tiền, chỉ mang theo một thần vương ấn. Vương Khả giải thích, không thể nào. Sao ngươi chỉ mang theo một thần vương ấn? Vương Khả, ngươi đừng hòng gạt ta." Chu Lâm cả giận nói. Rất lời Chu Lâm lần nữa mò mẫm tìm kiếm. "Đừng có mò, người không biết dùng thần thức quét à? Trên người Vương Khả không có trang bị chữ vật." Diệp Thiên Bá âm nhu trầm giọng nói. "Sao lại thế?" Sao người không mang vòng tay chứ vật chứ? chu Lâm ngạc nhìn nói Bình thường ta không mang theo Trên người hiện giờ đúng là không mang theo Vương Khả khoát tay nói chu Lâm đen mặt nhìn Vương Khả Sao người ra ngoài không mang theo tiền? Mẹ kiếp Muốn người xuất chút huyết nữa cũng khó khăn vậy à? Chỉ có trường chính đạo là tròn mắt nhìn chằm chằm Vương Khả Không lý nào Ta nhớ rõ ràng lúc đi ra Vương Khả có mang theo vòng tay chứ vật mà Vì sao chu Lâm lại không tìm được? Nhốt đại Nhếp Thiên Bá trầm giọng nói Vâng Đám huyết mà lập tức Mang Vương Khả và Liên Hoa huyết quật Giam giữ trong một sơn động Cứu Cửa phòng giam đóng chặt Chu Lâm thử Vương hung hằng nhìn ba người Vương Khả một cái Rồi cùng Nhếp Thiên Bá rời đi Ngoài sơn động Chỉ giữ lại mấy tên huyết ma trung chứng Vương Khả Lần này đi đất Trộm gà không được còn mất năm thóc Chúng ta đều chết chắc rồi Trường chính đạo buồn bực kêu nói Đều là tại các người Ta nói không muốn đi, các người cứ theo kéo đi Giờ thì hay rồi đấy Đàn anh của ta mất <cười> Vương Khả, ta bị người hại thảm rồi Xà Vương bi phận nói Xà Vương Người dù sao cũng là một đời hung thú Ngồi đó khóc suốt mất làm cái gì Không phải vừa rồi ta đã cứu người à Vương Khả trừng mắt nói Đấy mà gọi là cứu à Giờ đàn anh của ta chẳng những không còn Thậm chí không biết liệu còn sống đến nổi ngày mai không Ta biết ngay mà Đi theo ngươi có tốt đẹp gì đâu Xà Vương bi phẫn nhìn Vương Khả Được rồi đừng có nói nhảm. Cái này cho ngươi Vương Khả lập tức ném ra một chiếc hộp ngọc cho xà Vương Vương Khả Chẳng phải ngươi không mang theo vòng tay chứ vật đó. Hộp ngọc này ngươi đào đâu ra đây Trường chứng đạo kinh ngạc hỏi Vương Khả không đáp lời Xà Vương cũng nghi hoặc Nhìn hộp ngọc Ngươi cho ta thứ này làm gì Nếm đi Vương Khả nói Trường chứng đạo giúp mở hộp ngọc ra. L là huyết. chân nguyên huyết. Không đúng. Sa vương khẽ người. Đột nhiên trợn mắt. Không đúng. Đây không phải chân nguyên huyết thì là gì. Trường Chính đạo không hiểu. Sa vương mừng như điên. Vội vàng nuốt luôn cầu hộp ngọc. Người làm gì vậy? Thiếu chút đã cắn cả tay của ta. Trường Chính đạo cả kinh kêu lên. Đó là máu lòng tộc. Vương khả nói. Trần Chiến Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả cái, cái gì? Máu long tộc Làm sao? Không phải chỉ là máu long tộc thôi sao? Có gì mà ghê Lần này xa Vương giúp ta đại ân Nãy còn là vì ta mà mất đàn anh Ta cho hắn một hộp máu long tộc trị thương Tính là gì chứ? Vương Khả trừng mắt nói Tính là gì? Vương Khả Người đúng là xa gì mà Thứ này đôi bên ngoài thập vạn đại xuân Một hộp như vậy chỉ ít cũng là 500 vạn cân linh thạch Nếu lòng tộc đẳng cấp càng cao Giá còn cao hơn nữa Trường chính đạo nói Người nói cái gì 500 vạn cân linh thạch Trong mắt vương khả trợn tròn Tưởng như là lòi cả ra Người không biết à Trường chính đạo nghi hoặc hỏi Cơ mặt vương khả co quắp cả lại Ta biết cái rắm ấy Chỉ nghe bọn chu hồng y nói Uống máu thánh tử có thể cấp tốc đề thăng thu vi Rất hữu dụng đối với nguyên anh cảnh Ta tưởng chỉ có thế mà thôi Ta tu luyện đại nhật bất diệt thần công Sợ hãi tu vi tăng nhanh Cho nên mới hào phóng như vậy chứ Xà Vương Ngươi người, người uống bao nhiêu rồi Vương Khả quay đầu nhìn sang xà Vương Vương Khả Trước kia ta trách nhiệm ngươi Ngươi yên tâm Chỉ bằng hộp ngọc máu long tộc này Ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý vài lần đại sự Lúc này xà Vương kích động nói Nốt hết rồi à Trong lòng Vương Khả không ngừng dì máu Mẹ nó, lần đầu tiên mất tiền, thật là khó chịu Máu lòng tộc cực kỳ trân quý Nguyên Anh cảnh uống vào, liền sẽ có đại đột phá Thậm chí khả năng giúp Nguyên Anh ngưng tụ thành Nguyên Thần Một hơi, lên đến Nguyên Thần cảnh Vương cả người còn nữa không? Cũng mày cho ta một phần đi, người thấy đấy ta thảm thế này mà Trường chính đạo lập tức mong đợi nhìn Vương Khả Vương Khả hai mắt đỏ ngầu nhìn xả Vương Trong ngực buồn bực không để đâu cho hết Làm gì còn tâm tình mà để ý đến trường chính đạo nữa Ê vương Khả Ngươi làm sao đấy? Trường chính đạo hiếu kỳ nói Đừng có nói nhầm Để ta hoãn thần cái đã vương Khả trừng mắt buồn bực nói Năm trăm bạn cân linh thạch Mẹ nó chưa thế mà mất à Xà Vương nhắm mắt điện hóa máu trong hồng ngọc kia Không tiếp tục kích thích vương Khả Qua một lúc lâu vương Khả mới dần dần lấy lại bình tĩnh có người không? cho ta chút nước, sắp chết khát rồi. ta bị chủ thượng hút sạch máu tươi, cần uống nước hồi huyết. trường chính đạo gào với mấy tên huyết ma ngoài cửa động. nhưng mà mấy tên huyết ma kia căn bản bị tai không nghe, nghiêng đầu mặc kệ trường chính đạo. cầm lấy đi, đừng kêu gào nữa, không khéo bọn thử vương đến lại khổ đấy. vương khả lấy ra một thùng nước to tướng đưa cho trường chính đạo. trường chính đạo ôm thùng nước kinh ngạc nhìn vương khả. ha, vương khả. Ng ngươi sao lại biến ra được Hộp ngọc vừa rồi cũng thế à Chẳng phải ngươi không mang vòng tay chứa vật ư Ai nói ta không mang Vân Khả lộ ra vòng tay chứa vật xám lòng lành để cổ tay Sao lại thế được Ngươi cất ở đâu đây Ta đều bị chu lâm tịch thu Sao ngươi không bị tra ra Vì sao vậy Trường chính đạo cả kênh hét đến Chính ngươi đưa cho bọn hắn Trách ai được Vân Khả chừng mắt nói Nh Nhưng mà sao ngươi lại không bị phát hiện Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói Người không nhìn thấy trước đó ta té ngã mấy lần à Vương Khả hỏi Lúc bị bao vây Người sợ đến té ngã Sau đó người dở trò ăn vạ Cũng té ngã Cuối cùng khi đến áp giải tới đây Người cũng đã ngã thêm hai lần nữa Lúc ấy còn bị chu lâm chế dỡ một phen Cái này Trường Chính Đạo khó hiểu nói Từ từ hồi tưởng lại Nét mặt Trường Chính Đạo trật cứng đỡ Người, ngươi là cố ý giả bộ té ngã Sau đó trôn vòng tay chứa vật vào trong cát Đợi bọn họ lục soát xong rồi Ngươi lại lặng lẽ móc ra Trường chính đạo ngạc nhiên nói Đúng vậy hay, Vòng tay chứa vật trên người quá nhiều Nhét hai lần mới xong Móc hai lần mới móc ra được Nguy hiểm thật đấy Chút nữa là bại lộ Vương khả trong lòng còn sợ hãi nói Mặt của trường chính đạo đen như đáy nổi Ngươi, ngươi, ngươi giấu vòng tay Sao không nhắc ta một tiếng Hại vòng tay của ta bị người tìm ra Sao ngươi không nhắc nhở ta chứ Ta giả dấu cho ngươi rồi Ta té ngã hai lần già dấu hai lần Ngươi không chịu dùng đầu óc suy nghĩ Không biết xấu hổ con trách ta Vương Khả khinh thường nói Trường chính đạo mặt đen lại Thế mà cũng gọi là nhắc nhở á Không đúng Ngươi có thể từ trong vòng tay trước vật lấy đồ ra Trường chính đạo đột nhiên như mày Đúng rồi uống xong nhớ trà thu nước cho ta Vương Khả trầm giọng nói Không đúng không đúng Sao ngươi có thể lấy đồ vật từ trong vòng tay chứ vật Bà chúng ta đều bị phong ấn tu vi Không có tù vi Làm sao ngươi sử dụng được pháp bảo Trường chính đạo kinh ngạc nói Ai nói ta bị phong ấn vương Khả trừng mắt hỏi lại ngươi, ngươi không bị phong ấn sao Không thể nào Ta tận mắt nhìn thấy chu Lâm Thử vương ôm theo oán hận Đều biết thân hạ phong ấn trên người của ngươi Sao ngươi vẫn chẳng hề hấn gì vậy Trường chính đạo trừng mắt nói Chọc chân nguyên của ta có thể thôn phệ hết thầy lực lượng ở bên ngoài Chút lực lượng phong ấn đó Còn chưa đủ để chọc chân nguyên của ta nhét kẽ rằng Nhưng mà việc này Ta có thể nói cho ngươi sao Được rồi đừng có nói nhảm, Ngươi hư nhược thế rồi Uống chút nước rồi tạo máu cái đã đi Vương Khả khuyên đồng Trường chính đạo trừng mắt nhìn Vương Khả Mẹ nó Ngươi còn có bao nhiêu chuyện gạt ta đi. Giờ ngươi không bị phong ấn Vậy mau dẫn chúng ta rời đi thôi Chỉ cần ngươi vung phi kiếm ra Mấy tên tiểu lâu la trông giữa ngoài kia Liền đi đứt rồi, nhanh lên đi Trường chính đạo vội vàng thuốc giục Trước đợi đã, đừng có gây chuyện Chờ trời tối Vương khả chấn an Tại sao, bọn chu lâm thử vương lúc nào Cũng có thể hồi mã thương giết tới Giờ không đi, không phải là đứa ngốc thì là gì Trường chính đạo trừng mắt nôn nóng Đã bảo ngay rồi Chờ trời tối, giờ xông ra Lần nữa dẫn phát đại chiến Người còn muốn cứu chung thần hư nữa không kiên nén một chút đi. Vương Khả trừng mắt nói. chờ trời, trời tối sao cứu trương thành hưng. trên mặt trương chính đạo không giấu được vẻ hoài nghi. người tốt bụng vậy á. chẳng qua vương khả không chịu đi ngay bây giờ. trương chính đạo cũng hết cách, đành chỉ còn biết uống nước hồi máu. vương khả, trương chính đạo, xà vương cứ thấy mỗi người một góc. vương khả ngồi trong góc, không quản trương chính đạo, mà lặng lẽ lấy ra định quan kính. ông một tiếng. Từng tia công đức tụ lại Suy nghĩ của ta quả nhiên không sai Hôm nay siêu thị thần vương khai trương Vô số người cầm thần vương tệ đi mua sắm Tất sẽ lại dâng lên một nhóm lớn công đức <cười> Đến buổi tối liền có thể dùng Trong mắt vương khả chấp qua một tia đợi mọc Ba người yên nắng chờ đợi Trời tối dần Ông một tiếng Xà vương bỗng nhiên mở hai mắt Trong mắt lấy lên một vẹt kim quang Vương khả Máu lòng tộc ngươi đưa cho ta là của ai Loại máu long tộc này hẳn là của chủng tộc cực cao quý trong long tộc Ta cảm giác được Chỉ cần một cơ hội Ta liền có thể một lần nữa lột xác Tu vi cuồng tăng Xà vương kích động Sáp đến bên cạnh vương khả Nhỏ giọng nói Trong lòng vương khả không khỏi lần nữa gì máu Nhưng đầu đi Mặc kệ xà vương đắc chí. Vương khả Sao ngươi không lên tiếng Xà vương khó hiểu nói Ngươi im mồm đi Ngươi nhìn ta liền mực Ngươi có thể dừng hỏi vấn đề này được không Vương khả trừng mắt nhìn xà vương Xà vương cười nói Không vấn đề Ta không hỏi nữa Không hỏi nữa <cười> Đúng rồi Loại máu long tộc này có còn nữa hay không Cút Xà vương giận quá Ta còn thừa một hộp Chẳng lẽ đều cho ngươi Ngủ mơ đi Để ép lửa giận trong lòng Vương khả nhìn sắc trời đã chuyển lên đen, đen bên ngoài Vương khả khẽ khẽ đặt tay lên đan can nhà giam Đột nhiên giật mạnh Két một tiếng Nhay mắt Làn càn đã bị Vương Cả kéo còng Đi rồi à Trường chính đạo lập tức kích động ở phía sau Xà Vương cũng theo hai người Chậm rãi thoát khỏi phòng ra Cách đó không xa Mấy tên huyết mà đều đang lái ngủ Vương Cả đi phía trước Từ sau lưng ôm lấy một tên huyết mà Tay nắm chọc chân nguyên Dơ lên Bịt miệng đối phương Tên huyết mà kia vẫy vùng một lúc xong vẫn bị vương cả gắt gao ghìm chặt chọc chân nguyên vào miệng chớp mắt ngất đi tư thế im lặng không tiếng thở giải quyết một tên huyết ma vương cả y cách làm theo từng tên từng tên huyết ma yên ắng làm cho hôn mê bất tỉnh trương chứng đạo xa vương nhìn mấy tên huyết ma ngã trên đất miệng xùi bọt mép lập tức không khỏi mặc niệm bản lĩnh này của vương khả đúng là không thể học được được rồi Các ngươi nhỏ giọng một chút Chúng ta lặng lẽ ra ngoài Vương Khả nhỏ giọng nói Vương Khả Xà Vương thần tình cổ qua nói Làm gì Đã bảo ngươi nhỏ giọng một chút ngươi kêu cái gì Vương Khả trừng mắt nói Ngươi nhìn cửa động kìa Xà Vương vẫn cứ thần tình cổ qua nói Vương Khả nghiêng đầu nhìn lại Ở phía ngoài cửa động Chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm hai người Chính là Thừa Vương và Chu Lâm dưới ánh trăng Thử vương chu lâm cũng đang dưới mắt nhìn ba người vân khả vật ngục đào thoát Người Sao các ngươi đi ra được Huyết ma canh trừng các ngươi đâu chu lâm cả kinh kêu lên Bọn họ À bọn họ ngủ rồi Chúng ta thích khe hở lan can tương đối lớn Thế là thoát ra hít thở không khí mà Vân khả thần sắc đúng tung nói Ngủ rồi sao chu lâm và thử vương sừng sốt Thần thức quét vào bên trong Đám huyết ma quả nhiên còn sống Nhưng mà ai nấy đều ngủ say như chết mẹ nó, bọn lọ đã ngủ thiếp đi. Vương Khả, ngươi làm gì bọn hắn? Chu Lâm trừng mắt hỏi. Được rồi, Chu Lâm, đừng có quản mấy tên thuộc hạ kia. Bọn hắn đều là cái loại thành sự không có, bại sự có dư. Hừ, người quên chúng ta tới làm gì rồi sao? Thư Vương nói. Các người tới làm gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. <cười> chúng ta tới làm gì sao? Hừ, vương Khả, người Hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt chủ thượng tạm thời giam các ngươi. Người có bệnh tim sao? <cười> người lừa gạt được chủ thượng Nhưng mà sao lừa gạt được chúng ta? Thử vương cười lại nói Không sai Chủ thượng đang khai đàn làm phép Tạm thời sẽ không chú ý tới nơi này Hai chúng ta thương nghị một phen Muốn nhân cơ hội này và giáo huấn người một trận nền thân <cười> Đường sư hại ta trọng thương Giờ ta cũng phải đánh người không ngừng thổ huyết Chủ lâm giữ tận quát Cởi động bên ngoài phòng giam Đã bị ta và chủ lâm bố trí trận pháp cách âm Lần này dù có kêu gạo sách cả cổ họng Cũng không ai tới cứu các người đâu <cười> Thử vân cười lớn nói <cười> Thử vân chu lâm Các người còn muốn đến tìm chết sao Bại tướng dưới tay ngươi tưởng chỉ bằng hai các ngươi Liền có thể giáo huấn ta sao Ban ngày bị chúng ta đánh như thế nào Các người quên rồi sao Các người chỉ có hai người Chúng ta có ba người Ta còn có vương khả quay đầu nhìn sau lưng Chỉ thấy trường chính đạo và xà vương Đầu lặng lẽ đã chui về trong sông sắt Trở lại bên trong phòng giam. Mặt vương khả thoáng đen lại như đáy nổi. Hai các người làm cái gì đấy? Chúng ta không muốn vật ngục. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Trường chính đạo lập tức thoát khoát tay nói. Sao vương cũng gật đầu xác nhận. hiển nhiên là cũng không có ý đi ra giúp đỡ. Vương khả khôi phục tù vi. Nhưng hai chúng ta thì không. Chúng ta lại không có sở thích bị ngược. Ngươi bị đánh. Chúng ta chẳng lẽ còn bồi theo. <cười> vương khả Giờ chỉ có một mình ngươi Chu Lâm cười rất đắc ý Vương Khả Lần trước không phải ngươi nện gãy mũi ta sao Đến đi Lại đến mà nện đi Đại la kim bát của ngươi đâu Thử vương từng bước đi tới Trên mặt đầy vẻ cười ngạo nghễ. Đại la kim bát Không nghe lời quán nữa Nó đã về trong tay của thúc tổ ta sắc dục thiên rồi <cười> Vương Khả Ngươi bị phong ấn tù về Lần này ngươi gọi trời trời không ứng Gọi đất đất không linh Chu Lâm cười nói Đến đi Cầm đại la kim bát nện mũi ta đây này Thử vương đắc ý cuồng tiếu Đột nhiên Một vật kim quang từ ngoài động bay thẳng đến chỗ vương khả Bành một tiếng Trong tay vương khả nhiều thêm một chiếc bát vàng ông ánh to tướng Đại la kim bát Thử vương biến sắc Cả kinh kêu lên Vương khả cũng sửng sốt Chuyện gì thế này Sao đại la kim bát đã bị ngươi gọi tới Đây là thật sao Thử xem nào Bành một tiếng Đại la kim bát hung hăng Nện vào mũi thử vương Thử vương đập tức ôm mũi thống khổ không lưng xoa xoa Là thật sao Vương khả không khỏi kinh ngạc Sao, sao lại Đại la kim bát sao lại tới đây chu lâm cả kinh kêu lên Người cũng thử xem Vương khả đột nhiên ném ra Oanh một tiếng chu lâm cũng ôm mũi hét thảm nền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 không phải là khó đọc tuy nhiên là cái thoại nó nhiều quá nên mình đọc nó sẽ mệt hơn cái bộ những cái bộ nó ít thoại nên hôm qua mình không đủ thời gian để đọc vương đạo rất mong em thông cảm và bộ truyện này chỉ mình được phát duy nhất trên kênh youtube mc tiến phong hiện tại thì thực tế tình trạng mình ra bộ nào ra tập nào là mất tập đấy rất là buồn anh em ạ rất mong các bạn đang nghe chuyện ở trên một nguồn khác thì có thể vào kênh youtube mc tiến phong để ủng hộ phong bằng cách đăng ký kênh và xem ở trên kênh youtube mc tiến phong nhé rất cảm ơn các bạn và bạn nào có thể ủng hộ donate ủng hộ phong đọc truyện thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình để có thêm kinh phí duy trì bản dịch của bộ truyện này tiến phong xin chân thành cảm ơn bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ Vương Đạo chí Tôn tập 109 Liên tục nện sống mũi Thử Vương Chu Lâm Khiến Vương Khả xác định Đây quả thật là Đại la Kim Bát Chuyện gì thế này Đại la Kim Bát Sao ngươi lại tới đây Vương Khả kinh ngạc nhìn Đại la Kim Bát Vương Khả Tiền Vương bắt đàn này Ngươi lại nện vào lỗ mũi của ta Thử Vương ôm mũi phẫn nộ nói Đại la Kim Bát Không phải đang ở trong tay thúc tổ ta sao? Sao lại, sao lại nghe lời cùng ấy? Vương Khả, sao người khiến nó tới đây được? Chu Lâm cũng ôm mũi vẫn nộ nói: đừng có làm phiền, không thấy ta đang hỏi nó à? Vương Khả trừng mắt nói: hỏi cái khỉ khô, đại la kim bát đã pháp bảo, nó còn có thể nói chuyện được chắc. Thử Vương trừng mắt nhìn Vương Khả: đại la kim bát, người có nói hay không? Người không nói, đừng trách ta dùng đại hình với người. Ngươi cũng biết rồi đấy Giờ trong tay ta không thiếu pháp bảo Có hay là không có ngươi đều không quan trọng Ngươi đột nhiên đi đến thế này Thực sự khiến ta trở tay không kịp Ngươi không nói Ta sẽ ném ngươi vào trong hầm phân Vâng Khả trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát trong tay Vâng cả, Ngươi đúng là có bệnh Còn trao hỏi với pháp bảo sao Nếu nó mà có thể nói chuyện Lão tử tự nguyện để ngươi nệm mũi thêm một lần nữa chu Lâm khinh thường nói Đúng lúc này Đại La Kim Bát khẽ run lên Giới sắc lại trở thành sắc rục thiên Ta không có chỗ đi lên tới tìm người Đại là Kim Bát bỗng nhiên mở miệng nói Thử Vương và Chu Lâm đều tròn mắt Đại là Kim Bát này thực sự biết nói chuyện sao Tại sao Nó không phải chỉ là một pháp bảo thôi sao Vương Khả đột ngột quay sang nhìn Chu Lâm Người nói Người tụ nguyện cho ta đệm mũi thêm một lần à Nét mặt của Chu Lâm cứng lại Ta chỉ đùa thôi mà Người không nghe được à Chỉ thấy Vương Khả đưa tay Như thể định lần nữa ném ra đại la kim bắt Bành một tiếng chu Lâm lập tức nhảy tránh ra Vương Khả Người nằm mơ Lật lọc Khó thành đại khí Vương Khả trừng mắt nhìn chu Lâm Người đánh giấm Ta đứng ở chỗ này tự nguyện bị ngươi nệm mũi Vậy là có thể thành đại khí sao Đùa chắc chu Lâm trừng mắt nói Đúng rồi Thần Vương Ấn của ta bị người lấy đi Giờ vẫn còn đang trong tay người sao Vương Khả chầm giọng hỏi Thần Vương Ấn <cười> Người nói nó sao Vương Khả Người muốn nó Giờ ta liền nện nát chu Lâm lấy ra thần Vương Ấn cười to nói Cẩn thận Người mắc lừa Thử Vương Cả kinh kêu lên Chỉ thấy Vương Khả vung tay khẽ vẫy Hô một tiếng Thần Vương Ấn lập tức thoát đi khỏi tay của chu Lâm Nhảy mắt liền bay về trong tay của Vương Khả phiên thiên ấn là pháp bảo đặc thù chủ nhân có thể điều khiển tùy tâm vương khả muốn lừa ngươi cầm ra để hắn tiện bể lấy đi Thử vương buồn bực kêu nói xong ngươi không nói sớm chu lâm trừng mắt quát được rồi đừng có quản mấy chuyện đó nữa tù vi vương khả bị người ta luôn phiền phòng ấn hơn đã thần vương ấn đã không còn công đức quán chú uy lực giảm mạnh không có gì đáng để sợ mặc dù hắn có đại la kim bát nhưng trừ dùng để nện mũi ra thì chẳng có tác dụng gì chúng ta cẩn thận chú ý một chút là được Thử Vương kêu nói Không sai Vương Khả Hôm nay người khó thoát tài kiếp chu Lâm trừng mắt gần giọng nói Bắt hắn lại Thử Vương kêu đến Hai người định nhào về phía Vương Khả Vương Khả đã bỗng chợt ném ra Đại lạc kim bắt Chú ý pháp bảo Vương Khả kêu to Thân hình hai người tức thì hơi lắc Tránh khỏi đại lạc kim bắt <cười> Vô dụng thôi Thử Vương cười to Một tiếng vang rền Chẳng biết lúc nào thần vương ấn từ trời giáng xuống Hóa thành cựu vật âm vang chấn áp lên người của chu lâm Thư vương Khiến cả hai Chỉ còn lộ mỗi một cái đầu Phốc một tiếng Làm sao có thể thử vương phun ra một búng máu tươi Kinh hại nói Chẳng phải công đức trong thần vương ấn Đã tiêu sạch rồi sao Tại sao còn biến lớn được Tại sao Công đức đào đâu ra Phốc một tiếng chu lâm cũng phun ra một búng máu tươi Kinh ngạc nói Trường chính đạo bên trong gian phòng lập tức đi ra. Vương Khả, người đào đâu ra công đức vậy? lần trước không dùng hết còn dư một chút. Vương Khả giải thích nói. Thật à? Trên mặt Trường Chính Đạo đầy vẻ không tin. Được rồi, đừng có nói nhảm. Lát nữa còn phải cứu thương thần hơn, các người tránh ra đi. Vương Khả thúc giục nói. Người muốn giết bọn hắn sao? Trường Chính Đạo nhíu mày. Người, người, Vương Khả, người không thể giết ta. Chu Lâm Hoàng sợ kêu lên. Chú Lâm, đều là tại ngươi, đều là tại ngươi. Thử Vương tuyệt vọng nói. Giờ chỉ ló ra được mỗi cái đầu, mẹ nó, chả nó hôm nay chết chắc rồi sao? Vương Khả, chủ tượng đang ở bên ngoài, các người không chạy thoát được đâu. Chú Lâm hoảng hốt uy hiếp. Không phải vừa rồi các người nói, tiến vào đã bố trí trận pháp cách âm rồi sao? Người bên ngoài làm sao mà nghe được? Vương Khả thần sắc cổ quái hỏi. Chú Lâm và Thử Vương đều nghẹt mặt. Chú Lâm Ta bị ngươi hại chết Ai bảo ngươi lấy ra thần vương ấn Ai bảo ngươi lấy ra Thử vương vẫn nộ kêu lên Còn không phải ngươi Ngươi nói đi tìm vương khả trả thù Là, là ngươi bảo ta đi mà Chú Lâm cũng bị vận nói Tại ngươi Tại ngươi Chú Lâm và thử vương lập tức quay sang chỉ trích lẫn nhau Vương khả chậm rãi đi đến chỗ hai người Cả hai thức thì không còn cãi lộn Vì vương khả đã đến ở trước mặt Vương Khả, đừng giết ta, ta nguyện ý trung thành với ngươi Thư Vương đập tức hoảng hút nói Vương Khả, ta là cháu trai của sắc dục thiên, ta còn là đệ tử đỗ huyết tự, ta chủ lầm không biết nên làm sao để xoa dịu Vương Khả thử Vương, lại đây, phun ra đan anh của ngươi đi Vương Khả nói Cái gì? Thư Vương ngây giải Người nốt đan anh của xà Vương, chẳng phải cũng nên trả lại đan anh cho xà Vương Vương Khả cực bao che thuộc hạ. Xà Vương là thuộc hạ của ta Gần đây lại rất biết nghe lời Người bắt nạt hắn Ta tự là phải xá giận giúp hắn chứ Lại đây Phun đàn anh ra đi Đương nhiên Phun ra đàn anh của Xà Vương Mà người cũng đã nuốt cũng được Ngươi chọn đi Phun cái nào Vương Khả hỏi Đàn anh Xà Vương đã bị ta luyện hóa rồi Thử Vương bi phận nói Vậy thì nôn đàn anh của người đi Vương Khả thúc giục Về mặt của Thử Vương không tình không nguyện Người muốn làm thuộc hạ của ta Vậy thì cũng nên lấy ra chút thành ý cho ta xem chứ Bản thân sai phạm Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua Vương Khả trầm giọng nói Vương Khả Người trực tiếp giết đi Để ta nuốt luôn cả hắn và đàn anh Như vậy hiệu quả càng tốt Xà Vương hưng phấn kêu lên Thử Vương nhìn sắc mặt hấn hở của Xà Vương Trong lòng không khỏi tuyệt vọng Mẹ nói chứ Đều là cái mồm làm hại cái thần Giờ ngươi là đau thất Ta là cá thịt biết phải làm sao đây Vâng khả Đây là đàn anh của ta Người nói lời phải giữ đấy lời Đừng có mà giết ta Thử vương sắc mặt khó coi nói Rất lời Thử vương phun ra một con chuột nhỏ Trong suốt Lấn chừng nắm tay Đây là đàn anh của ngươi So với lần trước thì lớn hơn nhiều vương khả kinh ngạc Cầm lấy con chuột nhỏ trong suốt Xà thử tương khắc Đàn nút đàn anh của xà vương Đàn anh của ta liền có đột phá Hiện tại đã là đan anh cảnh tầng thứ tư Thử vương giải thích nói Người nuốt đan anh xà vương đến có thể đột phá Xà vương nuốt anh của ngươi Cũng sẽ đột phá Xà thử tương khắc Là xà thử bổ trợ mới đúng chứ Vậy có phải Sau này hai người các ngươi có thể cắn nuốt đan anh lẫn đâu Như thế các người sẽ đột phá càng nhanh Vương khả biểu tình cổ của nói Hả Xà vương và thử vương đều sửng sốt Dỡ vào không ngừng cắn nuốt đàn anh của nhau Sau đó đột phá ra Vậy sao được chứ Vạn nhất đối phương nuốt đan anh của ta Lại không cho ta nuốt đan anh của hắn thì phải làm sao Chưa cất đàn anh vào trong vòng tay chữ vật đi Vương Khả lấy ra một chiếc vòng tay chữ vật Lúc này thử vương còn có thể nói gì chứ Chỉ biết chăm chú cúi làm theo Thẳng đến khi Vương Khả cầm đi tất cả tài vật Xà Vương Mỹ Bách không kịp đợi Nuốt xuống đàn anh thử vương Đàn anh bị nuốt thừa vương đột tức bị phản vệ thống khổ phun ra một búng máu tươi toàn thân hư nhọt vô cùng oanh một tiếng thân của xà vương chợt oanh minh một tiếng một lần khí tức bộc phát ra phá mở phong ấn thừa vương hạ xuống trên người trước đó nhanh xà vương nhanh giúp ta mở ra phong ấn trường chính đạo kinh hỉ nói lúc này xà vương được đến chỗ tốt tự nhiên thoải mái đáp ứng rất nhanh xà vương phun ra từng luồng lực lượng đan anh cảnh trợ giúp trường chính đạo Cười bỏ phong ấn <cười> Quá tốt rồi Vương Khả Ngươi định xử trí thử vương này thế nào Lời tên thử vương này không thể tin được Trần Chính Đạo nói Vương Khả Ngươi đáp ứng không giết ta Thử vương lập tức hoảng hốt kêu lên Yên tâm Vương Khả ta nói lời giữ lời Thử vương ngươi nguyện ý thần phục ta Vậy ta đương nhiên sẽ không giết ngươi Vương Khả khẳng định nói Vương Khả Lời của hắn mà ngươi cũng tin Trường chứng đạo lập tức kêu lên Đúng vậy vương khả Hay là để ta nuốt sống thử vương Xà vương mong đợi nói Thử vương tuyệt vọng Ta nói rồi không giết Tên thử vương này về sau ta còn hữu dụng Vương khả chừng mắt nói Nhưng mà hắn oán niệm sâu nặng Quay đầu không có khả năng nghe lời của ngươi được Trường chứng đạo lo lắng nói Không đánh nhau thì không quen biết Lúc trước xà vương không phải là cũng muốn ăn ta sao Giờ chẳng phải đang cùng nhau kể vai chiến đấu đây thôi Vương Khả nói, nét mặt Trường Chính đạo cứng lại. Sà Vương cũng lộ ra thần tình cổ quái. Đúng vậy nhỉ? Mới đầu, mới đầu ta và Vương Khả còn là đối thủ. Trước kia ta còn hận không thể nuốt sống cái tên Vương Khả mà. Vì sao ta lại biến thế này? Sà Vương, sắc mặt người sao thế? Lão tử giúp người hai lần nuốt ăn anh thử Vương, lại cho ngươi một hộp máu long tộc. Giờ ngươi còn định chờ mặt sao? Ăn cơm của ta mà còn định tạo phản sao? Vương Khả trừng mắt nói. Xà Vương giật mình Hồi lại chỗ tốt từng thu được Lập tức bồi cười nói <cười> Nói gì đây Vương Khả ta nghe người Miễn là người giúp ta làm thêm một hộp máu long tộc Người muốn làm gì cũng được Máu long tộc Xà Vương trung thành với Vương Khả Vương Khả sẽ cho một hộp máu long tộc à Thử Vương lập tức trừng bắt cả kinh nói Vương Khả đen mặt lại Im mục Con nhắc tới chuyện này Ta để Xà Vương ăn ngươi đấy Thử vương nghẹn mặt. Vương Khả quay đầu nhìn sang Chu Lâm. Vương Khả, chỉ cần không giết ta, ta cũng có thể trung thành với ngươi. Chu Lâm thần sắc đung tung nói. Lời Chu Lâm nói không thể tin. Hắn là cỏ mọc đầu tường, độ huyết tự, sắc dục thiên, lòng huyết. Hắn đã ngưng nhớ bao nhiêu người rồi. Trường chính đạo ở bên nói. Vương Khả nhú mày trầm tư. Vương Khả, ta có thể làm tay mắt cho ngươi. Chu Lâm vội vàng nói. Lúc này Thử Vương đã nương nhờ đối phương Ba người Vân Khả muốn lấy mạng hắn Đều dễ như trở bàn tay Ta còn dè dặt liền chật để đi đứt Mẹ nói chứ Lúc trước còn chế giễu trường chính đạo vô liêm sỉ Ôm bắp đùi Giờ hắn cũng không thể không làm như vậy Được rồi Ta tin người và Thử Vương một lần Địch thu hết thầy tài vật ở trên người các người Làm thế chấp Nếu dám lừa gạt ta hừm, Các người cứ coi chừng đấy Vân Khả trừng mắt nói chu Lâm sừng rốt Ngươi, ngươi cứ thế tin tưởng ta Tên Vương Khả này sao sẽ lừa gạt quá vậy Vương Khả, ngươi yên tâm Ta đảm bảo, ta đang đảm bảo sẽ không phản bội ngươi chu Lâm kích động Càng thêm gắng sức chập chân Vậy được, giờ chưa thể quá tín nhậm ngươi Các ngươi cứ ngủ một lát đi đã Vương Khả nói Hả, ngủ một lát, ý gì chu Lâm khó hiểu nói chỉ thấy tay vương cả cầm chọc trần nguyên hùng hăng nhất vào trong bùm chu lâm chu lâm cả kinh trong đầu ầm ầm như là xét giữa trời quang toàn thân dãy rụa không ngừng đáng tiếc lúc này hắn đang bị thần vương ấn chân áp sao có thể dãy rụa được chứ trường chính đạo xa vương nhìn cơ mặt không khỏi co quắp riêng thử vương đại lộ ra vẻ mờ mịt đây là làm gì sau một hồi u ớ kịch liệt hai mắt chu lâm trắng dã Miệng xui bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Thử Vân mở to hai mắt. Đây, đây là thế nào? Yên tâm, Chu Lâm chỉ ngủ một giấc thôi. Giờ đến lượt ngươi. Vân Khả quay sang đi đến trước mặt Thử Vân. Vân Khả, ngươi muốn làm gì? Ta đã đáp ứng trung thành với ngươi. Ta đã đáp ứng rồi mà. Thử Vân cả kinh kêu lên. Rất an toàn. Ngủ một giấc là xong, Ta làm thế chẳng phải là sợ hai người lật lọng sao? Rốt cục, Đây, đây là chuyện thường với các người Và chỉ cần hai người các người ngủ thiếp để Chúng ta mới thực sự yên tập Vương khả nắm lấy chọc chân nguyên Nhét hướng miệng thử vương Đừng vương khả Miệng thử vương lập tức bị bịt lại Giờ khắc này thử vương rút cổ hiểu được Vì sao chu lâm lại vùng vẫy như vậy Cái mùi hôi thối sốc tận ốc này Vương khả Mẹ nó chứ Sắc trời càng lúc càng tối Vương khả trưng chính đạo Lại đi ra vào điện lao trong sơn động liên hoa huyết quẩn Vâng khả Người không thể lấy hết được Có một phần là của ta Trường Chính Đạo vội vàng kêu nói Gì mà một phần của ngươi Vòng tay chứa vật chu lâm lấy đi của ngươi Ta đã trả lại rồi Ngươi còn muốn nói thế nào nữa Vâng khả trừng mắt nói Nhưng mà người nuốt chọn bộ tài vật của chu lâm Thử vâng ta cũng có phần Trường Chính Đạo vẫn cứ muốn đòi hỏi Thế không gọi là độc chiếm Đó là tiền ký quỹ đảm bảo cho việc bọn họ đáp ứng trung thành Sau này nếu bọn họ thực sự trung thành Ta sẽ phát trả lại dưới hình thức tiền lương Vâng Khả giải thích Tiền ký quỹ chỉ là lấy cớ Người chập trần bọn họ chưa đủ Người còn muốn gạt ta Trường chính đạo trừng mắt không phục nói Người, người không tin thì thôi Vâng Khả lắc động Cái gì gọi là thì thôi Làm gì có chuyện một mình ngươi ăn thịt Ta và xà vương đến cả chút nước cánh cũng không ứng Ăn một mình sẽ bị báo ứng đấy Vương Khả buồn bực nói Cái giấm sao Vương nuốt một hộp máu long tộc của ta Giá trị đến tới 500 vạn cân đình Thành Ta còn giúp hắn được đến đàn anh thử Vương Hắn kiếm bộn rồi Người cũng vậy Vòng tay chữ vật kia của ngươi vốn đã ném mất Ta giúp ngươi tìm trở về Ngươi không biết cảm ơn sao Ngươi đòi cái gì Vương Khả trừng mắt nói Nhưng mà Trường chính đạo buồn bực không thôi Lại không biết nên phản bác thế nào được rồi đừng có ổn nào nhận lúc trời tối chúng ta nhanh đi tìm trương thần hư ta đã sai xà vương đạo hang động qua đó lát nữa chúng ta tìm thấy trương thần hư sau đó cấp tốc rời đi long huyết này đúng là tà môn mà vương khả nói hừ <cười> trương chính đạo buồn bực hừ hừ đúng rồi vừa rồi đại la kim bát nói giới sắc trở thành sắc dục thiên chuyện xảy ra khi nào vậy Trường chính đạo hiếu kỳ nói không biết Đại la kim bát này phát điên Nó chỉ nói một câu ngậm miệng Rồi vừa nãy tao hỏi suốt nửa ngày Nó có trả lời gì đâu Vương Khả buồn bực nói Trường chính đạo nghẹt mặt Mà kệ nó Giờ nhân lúc trời tối Người thả ra thần thức điều tra quanh bốn phía xem sao Vương Khả nói Trường chính đạo nhớ mày Ồ toàn bộ huyết ma kim đan cảnh đều không thấy Sân cốc ở bên kia Hả Vương Khả nhìn về phía sân cốc cách đó không sao Bên trong thùng đũng có một ít đống lửa sáng bừng lên Hai người thờ lúc ác ấm lặng lẽ bò lên vách núi cách đó công xa Rất nhanh Liền leo đến đỉnh núi Thế được sân cốc đèn đút sáng chừng Bốn trăm tiền huyết ma tu Vi Kim Đan Cảnh Đều đang tụ tập trong sân cốc này Cùng kính vây quay một tế đàn cực lớn ở trung tâm Trên tế đàn là Trương Thần Hư Trong mắt của Trương Chính Đạo sáng lên Lại thấy phía trên tế đàn có một bình đại Trương Thần Hư chính đang ở đó. Lúc này Trương Thần Hư nhìn hết sức gầy gò, hiện như là mất máu quá nhiều, đã ngất đi. Còn thoi thóp một hơi, cũng máy. Vương Khả khẽ thở phào một hơi. Phù văn trên thế đàn được vẽ ra bằng máu của ta và Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chỉ thấy nhất Thiên Bá khoanh chân ngồi chính giữa thế đàn. Chẳng qua lúc này hắn mắt vải đỏ ngầu, hiện như là phân thân long huyết đang khống chế thân thể vô số máu tươi biến thành phù văn phù đầy tế đàn toàn bộ huyết ma quanh bốn phía đều phóng thích ra pháp lực như là đang thúc giục tế đàn tất cả các người dùng lực cho đều nhớ kỹ hôm nay chỉ cần hoàn thành ta sẽ luận công hành thưởng cấp cho các người thưởng tứ cực lớn giờ đã tập hợp đủ máu tươi của con cháu trường thiên sử huyết phù đại trận đã khởi động hiện tại bắt đầu nhất thiên bá âm nhu trầm giọng nói vâng tất cả huyết ma đều hưng phấn kêu lên huyết ma bi pháp lên nhất thiên bá âm nhu hét lớn một tiếng ông một tiếng chúng nhận đồng thời phát công chỉ thấy trên thế đàn bất chợt đại phóng hồng quang phù văn do máu tươi biến thành như là một cỗ lực lượng hủ thực cực mạnh thẩm thấu xuống đi đến đầu mặt đất đập tức bị ăn mòn lõm xuống từng mảnh lớn âm một tiếng trên thế đàn truyền ra từng tiếng rền vang huyết bà chi chủ mở Nhết thiên bá âm nhu hét lớn một tiếng Oanh một tiếng Trọn cả sân cốc đều rung lắc mãnh nhiệt Tiếp đó từ trong khe hở phù văn ăn mòn Đột nhiên toát ra từng đợt hắc khí Mở, mở rồi Câu huyết mà hưng phấn kêu lên Giống một tiếng Từ dưới lòng đất truyền ra một tiếng giống trầm thấp Tựa như là có hung thú nào đó Dưới lòng đất định sông ra vậy Chấn động càng lúc càng dồn rập Càng lúc càng kịch liệt Nghệt lòng đau Còn không giá Nhất tên bá âm nhu kêu to Oanh một tiếng Đột nhiên một tiếng rèn vang Trung ương thế đàn âm vang nổ tung Vô số hắc khí như hồng thủy Lào vút lên trời Hùng thế ngập trời Đâm thẳng tầng mây Chỉ thấy trong hắc khí quẩn quận kia dường như có một con hắc long khổng lồ Từ lòng đất bay lên Bốn phía hắc long của bốn năm quả cầu màu đen vần quanh Vừa đi ra Sát khí quận trào lập tức đánh cho đám huyết ma quanh bốn phía Ngã trái ngã phải Hắc long Vương Khả thốt lên kinh ngạc, không đúng, đó là bình khí, là một trong những bình khí Long Hoàng từng dùng năm xưa, nghiệt Long Đao. Trường Chính Đạo nhíu mày nói, Đao, người hoa mắt à? Đấy không phải là một con Hắc Long thì là gì? Vương Khả kinh ngạc nói, chỉ thấy trong hắc khí, Hắc Long thoát khỏi tù này, bất thần ngửa mặt lên trời thét dài Hắc Long rít lên một tiếng, phong vân biến sắc, tiếng giống ngất trời. Chánh trong bảng nghĩ chúng nhân, ông ông hết cả liền. Bốn trăm quả cầu màu đen vần quanh thân của nó, Nhìn như thể hắc long có một đám thuộc hạ đi theo. Nghiệt lòng đau, còn không đến trong tay ta. Nhếp thiền bá âm nhu người mặt lên trời kêu nói. Lúc này hắc long mới cúi đầu nhìn xuống. Chẳng qua hắc long không có vẻ gì là ngoan ngoãn, Ngược lại còn giữ tợn, nha răng trừng mắt về phía nhếp thiền bá. Giống một tiếng, hắc lòng như là muốn đưa ra cảnh cáo. Hướng về phía nhiếp Thiên Bá gầm đến một tiếng giận dữ. <cười> Tính tình không nhỏ, Long Hoàng còn chưa quay về. Long Hoàng hứa hẹn, sau khi ngươi thoát khỏi tù này, thì cứ trước sau đi theo ta, nghe ta hiệu lệnh. nhiếp Thiên Bá âm nhu cười nói, giống một tiếng. hắc Long có vẻ rất là phản cảm, vẫn cứ hướng về nhiếp Thiên Bá, nhẹ dành trận mắt. Bốn trăm viên ma trong đồng. Được, bao năm ngươi bị phong ấn này cũng không nhàn rỗi nhỉ. Vẫn giữ lòng trung thành tuyệt đối với Long Hoàng. Nhân thời gian bị phong ấn chân áp. Ngưng tụ ra ma Long Đồng. Muốn giúp Long Hoàng bồi dưỡng cường giả sao. Tốt, tốt, tốt lắm. Nhất Thiên Bá cười nói. Giống một tiếng. Hắc Long hướng về Nhất Thiên Bá giết liệt. Hắc Long lập tức điều khiển 400 viên cầu tránh ở sau lưng. Nghe lời. Bây giờ thần phục ta. Cùng theo ta đi cứu Long Hoàng. Bằng không với hình thái nhiệt đông kia của ngươi. Chỉ cần qua đêm nay. Liền sẽ bị vô số người truy sát. Người chứng là nghiệt long của Long Huỳnh Trong thiên hạ Không có biết bao nhiêu người muốn có được người Một khi bị bọn họ lấy được Sẽ không đơn giản chỉ là hằng phục người thôi đâu Mà sẽ xóa đi thần khí của người Biến người thành vật chết đấy Nhếp thiên bá âm nhu trầm giọng nói Giống một tiếng hắc lòng vẫn cứ hung tận gào thét với nhếp thiên bá Nếu người vẫn không ngoan cố Vậy thì đừng trách là không khách ký Bão cắt nhất thiên bá âm nhu kêu tỏ Oanh một tiếng Từ bốn phương tám hướng Vô số cát mịn vút lên trời, như trước đối phó với Vương Khả vậy. Vô số cát mịn bỗng nhiên hóa thành từng con cự long, bay thẳng về phía Hắc Long. Hắc Long giật lên, bất ngờ quẫy đuôi. Vậy dòng phần đuôi bắn ra vô số đạo quang, phóng tới bão cát cự long. Oanh một tiếng, nhất thời bão cát cự long đầy trời, liên tiếp ầm ầm nổ vang. Vương Khả trừng chứng đạo ở phía xa, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bão cát cự long lúc trước khiến cho bọn họ chật vật đối phó. Lúc này lại không đích nổi cách quấy đuôi của Hắc Long kia sao? Không biết tự lượng sức. Người không biết bản lĩnh của ta sao? Huyết hóa! Nhất thiên bá gầm lên. Vùng tay vẫy ra vô số hồng quang. Hồng quang chiếu xạ thứ hạt cát. Chỉ thấy những hạt cát kia bỗng chợt đưa lừng bay lên. Biến thành thể lòng màu máu tươi. Trong nhảy mắt. Vô cùng vô tận hạt cát biến thành máu tươi. Sa mạc bốn phía còn đang không ngừng cuốn tới hạt cát. Một khi tiến vào phạm vi hồng quang toàn bộ liền biến thành máu tươi. trong nháy mắt, máu tươi phô thiên cái địa, bao vây lý hắc long. nhất thiên bá tung người bay lên, tiến vào trong biển máu giữa trời. hắc long gào thét. ngưu xuẩn ngoan cố, huyết hải cuồng chiêu. nhất thiên bá hét lớn, oanh một tiếng. vô số máu tươi như là đại hồng thủy, tuôn hướng hắc long. hắc long là anh kích với chiều lúc nãy, nhưng mà lúc nãy, nhưng mà lúc này, huyết hải căn bản là không sợ nháy mắt liền đã bao phủ thế hắc long. Ang một tiếng, hắc long gầm ngào, liều mạng giấy rủa, nhưng mà nhất thiên bá đã tiến đến gần, vung tay đè ép huyết hải cấp tốc quận lên, như thể đã khốn chặt hắc long vậy. <cười> hôm nay để ta hằng phục ngươi. Nhất thiên bá hết lớn. ầm một tiếng, chiến đấu trên trời càng lúc càng kịch liệt. Nhất thiên bá thao túng huyết hải đại chiến hắc long, tiếng rèn vang vọng khắp tứ vật. Trường chứng đạo. Lòng huyết chính đang dây dưa với hắc lòng Đây là thời cơ thật tốt Nhanh, nhanh đi cứu trân thần hư Trong mắt của vương Khả chấp qua một tia kích động Vội nói Được <cười> Đúng là vận khí không sai Không ngờ đã cho chúng ta cơ hội tốt như thế này Người chờ ở đây Trường chính đạo kích động nhào tới trân thần hư nơi xa Đám huyết ma kia mặc dù nhân số đông đảo Nhưng mạnh nhất cũng chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong Trường chính đạo tự nhiên không sợ Hơn nữa tốc độ hắn nhanh như vậy bọn họ căn bản không kịp phản ứng quanh một tiếng lúc trương chính đạo tiến tới gần giờ tay sắp bắt được trương thần hư đột nhiên lại bị tiểu kết giới ngoài thân trương thần hư chặn lại cái gì trương thần hư có bị nhốt trong kết giới trương chính đạo biến sắc rất lời trương chính đạo điên cuồng đánh vào kết giới bỗng chốc tiếng nổ vang truyền khắp bốn phía lớn bật hỗn sợ là trương chính đạo sao hắn trốn ra được nhanh Hắn muốn trộm đi chân thần hư Màu, mau ngăn cản hắn Lập tức đám huyết mà lấy ra đào kiếm Nhào về phía kết giới Mẹ nó Sao còn có kết giới này Vương Khả Màu tới chỗ này Lấy thần Vương Ấn giúp tan đệnh ra kết giới Trường chính đạo đồn nóng nói Vương Khả Huyết mà quanh bốn phía lập tức Bị đè thăng cảnh giới Chỉ là lúc này Vương Khả lại đang chừng mắt nhìn lên không trung Sắc dục thiên Vương Khả cả kinh kêu lên Chỉ thấy giữa huyết thải đầy trời nhất Thiên Bá âm nhu Đang đại chiến với Hắc Long Đột nhiên trên bầu trời hiện ra một thân ảnh Chính là Sắc Dục Thiên Sắc Dục Thiên từ trên cao nhìn xuống Thấy được nhất Thiên Bá và Hắc Long Đang đại chiến trong biển máu Khóe miệng lộ ra một tiếng cười lạnh Lòng huyết <cười> Phân thân này của ngươi không ngờ lại phụ thể lên thân nhất Thiên Bá Nhìn buồn cơ thật đấy Sắc Dục Thiên cười lạnh nói Trong biển máu nhấp thiên bá ngừng đầu nhìn lên Sầm mặt quát Sao ngươi lại tới đây Còn phải đa tạ ngươi dùng huyết vụ kích thích ta Để ta chấn áp được cái tên hòa thượng kia <cười> Nghiệt lòng đau Đến Là của ta Sắc dục thiên hưng phấn giống tỏ Sắc dục thiên la lên Hắc lòng bất thần quay đầu nhìn về phía sắc dục thiên thoáng chốc ánh mắt đến Có vẻ như đã thấy được cứu tình Hắc lòng không kịp đợi Bay về phía sắc dục thiên Hỗn sợ, ngươi là của ta Nhếp thiên bá kinh nộ quát lớn <cười> Không, nghiệt đông đao là của ta Người trong liên hoa huyết quật nhiều năm như vậy Chính là muốn gạt ta giúp người thu lấy nghiệt long đao Đáng tiếc, ta tới rồi Người không thấy được nó rất thân cận với ta sao Đây là của ta <cười> Đại uy thiên long Sắc dục thiên giống to Hắc lòng giết lên một tiếng liều mạng nhanh tránh ra huyết hải cuốn quay bốn phía ngày mắt liền ầm vang Vào tới vị trí của sắc dục thiên thu sắc dục thiên hét lớn chỉ thấy hắc long khổng lồ đột nhiên xông vào trong cơ thể của sắc dục thiên quanh một tiếng hắc long nhập thể quanh thân sắc dục thiên lập tức bạo phát ra vô số hắc khí hắc khí ngập trời sông thẳng tầng mây sắc dục thiên người thật to gan dám cướp đồ vật của ta nhất thiên bá âm nhu gần giọng quát trong tiếng quát Hắn bất ngờ điều khiển huyết hải từ bốn phương tám hướng, hóa thành từng con huyết long gạo thiết, bay thẳng về phía Sắc Dục Thiên. Buồn cười. cười. Người muốn dùng huyết hải tấn công ta? Ngươi là huyết ma, ta cũng là huyết ma. Mặc dù thần thông huyết ma của ngươi một mực được giấu kín, không chịu nói cho ta biết, chẳng qua không sao hết. Nếu ta đã nhập đạo huyết ma, há lại sợ hãi tiểu thú huyết ma? Đại Uy Thiên Long, Sắc Dục Thiên kêu lên, oanh một tiếng sắc dục thiên vùng tay đánh ra một trường, âm vang chấn tung toàn bộ huyết long quanh bốn phía. song cũng ngay lúc này, nhất thiên bá âm nhu bỗng chợt xuất hiện trước mặt sắc dục thiên, bất ngờ vỗ ra một trường. chết đi! nhất thiên bá âm nhu rúng to. thiên địa thủ tàng. sắc dục thiên quát. tức thì sau lưng của sắc dục thiên hiện ra vô số hư ảnh bàn tay ngăn trở công kích từ long huyết. sắc dục thiên cũng vùng ra song trường, ầm vang. Đón đến nhất thiên bá Tiếng nổ mạnh chấn thiên Song trường hai người đụng nhau Xung kích cực mạnh Khiến hết hải bốn phía bỗng trốc nổ tung Nhất thời rất không chung Hai người rằng co Bất phần thắng bại Trù thượng Đám huyết mà phía dưới không khỏi kinh ngạc Ngước mắt nhìn lên Đối tượng trúng huyết mà hướng đến không phải là nhất thiên bá Mà là sắc dục thiên nguyên một đám đều không độ ra thần sắc hưng phấn Bọn kìa Các người bái ai Sắc dục thiên quá to chủ của ta sắc dục thiên tất cả huyết ma đồng thanh kêu hết quần ma đồng thanh hét ra tiếng sắc dục thiên khiến nhất thiên bá bất giác sờ mặt xuống hóa ra đám huyết ma này mình mới vừa thu phục căn bản không thực tâm thuần phục mình ha ha ha tốt lắm vì sự trung thành của các người bản tôn thưởng cho các ngươi một trường tạo hóa ma long nguyên đi sắc dục thiên hét lớn lập tức bốn trăm ma long nguyên Vừa nãy còn đang vần quanh hoác lòng Chợt phóng xuống đám huyết mà bên dưới Hỗn xược Đó là của ta Nhếp thiên bá âm nhu cả kinh kiểu lên Oanh một tiếng Sắc dục thiên đột nhiên phát được Đẩy nhếp thiên bá âm nhu lên giữa trời Đây là địa bàn của ta Hết thầy đã là của ta Sắc dục thiên cười lớn Nguyên anh cảnh đại viên mãn Được đến để thăng lực lượng từ nghiệt long đao Sắc dục thiên Người thật là to gan Nhếp thiên bá âm nhu lạnh lùng nói To hơn ngươi một chút thôi Sắc dục thiên cười lạnh Hết thầy của ngươi đều là ta ban cho Giờ ngươi còn muốn cấp đồ của ta Nhếp thiên bá trừng mắt nói Đường sợ ta hỏi ngươi bao nhiêu lần Làm sao để mở phong ấn đền hòa huyết quật Ngươi một mực không chịu nói cho ta biết Ngày ngày đều khuyên ta Hợp hay là một với ngươi Ta liền biết ngươi chỉ muốn cưỡng chiếm thân thể ta mà thôi Ta liền khiến cho ngươi Rò trúc mục nước Thành công dã chẳng Nghiệt lòng đau, ta thu. Đám thuộc hạ này, ta cũng thu. <cười> Sắc rục thiên cười lớn. Thoáng chốc 400 ma long nguyên đã tràn vào trong cơ thể đám huyết mà. Nguyên một đám huyết mà bỗng chợt phát ra từng hồi tiếng kêu thảm, thống khổ. Chuyện gì thế? Ma lòng nguyên nhập thể. Các ngươi hẳn phải được đến chỗ tốt chứ. Sao lại thống khổ như vậy làm gì? Trường chính đạo ở bên, rừng mắt rừng sốt, nhìn 400 tên huyết mà. Mây đen Vân khả ngẩng đầu nhìn đến trời Chẳng biết từ lúc nào Trên trời đột ngột kéo tới vô số mây đen Nhất thời Từng đạo từng đạo lôi điện Trút thẳng xuống đám huyết ma Đây là Vân khả cả kinh Nguyên Anh chi kiếp sao Lực lượng ma khí trong ma Long Nguyên khủng bố như vậy ư Bọn hắn vừa hấp thu Liền đã đột phá Trường chính đạo cả kinh kêu lên Âm một tiếng Bỗng thốc từng đạo từng đạo thiên lôi bổ xuống Ở trên người đám huyết ma Chỉ thấy trong tiếng kêu thảm, toàn thân huyết mà như đang phát sinh, thuế biến. Bành một tiếng. Một tên huyết mà không chịu nổi thiên lôi, âm vang nổ tung. Mà lòng nguyền trong cơ thể hắn cũng tiêu hào hơn phân nửa, lộ ra ngoài. Đi, nhanh đi. Vương Khả kích động thúc giục thần Vương Ấn. Lập tức thần Vương Ấn bay trong sớm xét hỗn loạn, đánh viện mà lòng nguyên đã tiêu hào hơn phân nửa kia, về phía Vương Khả. Bành một tiếng. Vương Khả cấp tốc thu vào trong hộp ngọc. đi tiếp, nhanh. Bên kia lại có người nổ, mặc dù Ma Long Nguyên đã tiêu hào không ít, nhưng mà sót lại cũng là đồ tốt. Vương Khả kích động, điều khiển thần Vương Ấn, thu thập Ma Long Nguyên. Oanh một tiếng. Một tên huyết mà vượt qua 9 lần thiên lôi oanh kích. Lập tức, quanh thần phát tán một luồng khí tức cường đại. Đồng thời Ma Long Nguyên còn chưa luyện hóa triệt để trong cơ thể, cũng đang tiếp tục được luyện hóa. Đà tạ chủ thượng, thuộc hạ đột phá Nguyên Anh Cảnh. Một tên huyết mà hưng phần hét lớn. Đa tạ chủ thượng Thổ hạ cũng đột phá Nguyên Anh Cảnh Lại một tên huyết ma hết lớn Ẩm một tiếng thiên lội vẫn đang tiếp tục Có một ít huyết ma nổ chết đường trường Nhưng mà cũng không ít huyết ma Đột phá đi Nguyên Anh Cảnh Trường điện vừa rồi ngoài tầm kiểm soát Trường chính đạo cũng không khỏi thất kịch Mời tên Nguyên Anh Cảnh sao Mời tên Nguyên Anh Cảnh Vương Khả Vương Khả Người nhanh tới giúp một tay đi Trường chính đạo sợ hãi Dũng nói Bởi vì tùy theo đáng huyết mà không ngừng vượt qua thiên kiếp Có ít người đang luyện hóa mà khí Lại có người quay sang nhìn chàm chàm Trương Chính Đạo Thần Vương Ấn Chấn Vương Khả hét lớn Oanh một tiếng Thần Vương Ấn lập tức chấn tàn kết giới bao cổ quanh Trương Thần Hư Vương Khả Người nhất định phải đợi đến phút cuối cùng mới ra tay là sao Mẹ nó Trương Chính Đạo buồn bực chửi đồng Rất lời hắn không chút do dự Ôm lấy Trương Thần Hư Bỏ chạy Chạy đi đâu có bà tên huyết ma Nguyên Anh cảnh vút lên đuổi theo. Các người có bệnh à, không đi giúp sắc dục thiên ngăn trở ta làm cái gì?" Trường chính đạo buồn bực nói. "Bắt ngươi lại, giao cho thủ thượng xử lý." Bà tên Nguyên Anh cảnh quát nói. Ầm một tiếng. Đám Nguyên Anh cảnh lập tức tấn công trường chính đạo. Trường chính đạo chật vật không thôi. Trong có bà lĩnh đạo thoát của Trưởng chính đạo vốn là nhất lưu. một bên chịu đánh, một bên ngừng tháo chạy. Càng nhiều huyết ma vừa đột phá Nguyên Anh cảnh, lão vút lên trời phóng tới chỗ sắc dục thiên chủ thượng chúng ta tới giúp ngươi đám huyết ma hết lớn nước mắt nhìn lại thấy được tận 50 tên huyết ma đột phá nguyên anh cảnh trên trời nhất thiên bá vốn đang không làm gì được sắc dục thiên lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm đám bạch nhãn làng các người ta mới là huyết ma chi tổ trong thập vạn đại sơn thế mà các ngươi lại chạy đi giúp đã sắc dục thiên huyết hải giống một tiếng Nhếp thiên bá phẫn nộ giống lên Lập tức huyết hải cuồng rút nghiêng Về phía đám nguyên anh cảnh Oanh một tiếng Huyết hải cuồng bạo Lập tức ngăn chờ đám huyết mà <cười> Lòng huyết Thuộc hạ của ta sẽ càng lúc càng nhiều nguyên anh cảnh Hôm nay nếu mất đoạt lại nghiệt lòng đau Đừng có mơ sắc dục thiên đắc ý cười lớn Chưa hẳn Nhếp thiên bá đột nhiên cười lại nói Trong tiếng cười Nhếp thiên bá ngẩng đầu Nhìn lên mây đen trên trời lúc này một cỗ khí thế khủng bố chính đang áp xuống sắc dục thiên cái gì sắc dục thiên biến sắc nghiệt long đau nhập thể nghiệt long chi khí đang giúp ngươi cường đại đồng thời cũng đề thăng tu vi ngươi sắc dục thiên huyền quan chi kiếp của ngươi tới rồi nhất thiên bá cười nói sao lại là lúc này sao lại là lúc này sắc dục thiên biến sắc quanh một tiếng trong nháy mắt một đạo lưu điện cỡ thủ nước quanh kích xuống sắc dục thiên Đại uy thiên đông Phá Sắc dục thiên vung ra một trường Đánh tàn đạo lôi điện thiên kiếp kia Oanh một tiếng Sắc dục thiên đã được đạo lôi điện thứ nhất Nhưng giữa lúc hắn đang phân thần nhất thiên bá bất ngờ xuất hiện trước mặt Vung quyền ẩm vang Trùng kích lên ngực hắn Giác một tiếng Mấy chiếc xương sườn của sắc dục thiên bị đánh gãy Phốc một tiếng Sắc dục thiên phun ra một bung máu tề Người đánh lén ta Sắc dục thiên giống tỏ Không sai Ta đánh đến người Sắc dục thiên, nghiệt đong đao mới vừa vào trong cơ thể người nhưng còn chưa kịp luyện hóa, căn bản không dùng được Người muốn bình an vượt qua thiền kiếp sao? Có ta ở đây, người đừng có hòng <cười> Hoặc là chết dưới thiền kiếp Hoặc là chết dưới nắm đấm của ta <cười> nhất thiên bá đắc ý cười lớn Oanh một tiếng Lại là vô số lôi điện ẩm vang Chút nghiêng xuống Sắc dục thiên lập tức giơ tay lên trời Phá nhất thiên bá kêu lên Oanh một tiếng Sắc dục thiên lần nữa phun ra một búng máu tươi Cả người bay ngược ra sau Máu mè khắp toàn thân Không biết là bị lôi điện nổ tung Hay là bị nhiếp thiên bá đánh lén gây thương tích Sắc dục thiên Thế nào Có ta ở đây Ngươi đừng hòng độ được huyền quan trì kiếp Ta cho người hai sự lựa chọn Hoặc là dung hợp với ta Hoặc là chết đi Ngươi chọn đi Nhiếp thiên bá cười lại nói Dung hợp với ngươi <cười> Dung hợp với ngươi chính là bị ngươi đoạt xá Ngươi nhiều năm như vậy muốn gạt ta Tưởng rằng ta không biết sao Mơ đi sắc dục thiên đau đi máu tươi nơi khóe miệng, trừng mắt nói oanh một tiếng, lại một đạo lôi điện từ trời giáng xuống. vậy người chết đi. nhất thiên bá quát lớn, nháy mắt liền lần nữa đánh tới. nhất thiên bá và thiên kiếp cùng lúc giáp công, mắt thấy sắc dục thiên sắp phải bị trọng thương, thậm chí là tử vong. sắc dục thiên phát ra một tiếng giống không cảm tâm oanh một tiếng, thiên đồi ầm ầm nổ vang quanh thân sắc dục thiên. sắc dục thiên chật vật đỡ được đợt. đợt Thiên kiếp thứ hai này Thiên kiếp vừa qua đi Sắc dục thiên phun ra một búng máu tề Đào mắt nhìn sang nhếp thiên bá Chuyện gì thế này Sao nhếp thiên bá không tấn công ta Là ngươi Sắc dục thiên cả kinh kêu lên Giã đốc nhìn cân treo sợi tóc vừa rồi Cùng vi đột nhiên hiện ra chắn trước mặt sắc dục thiên Lấy thân mình đỡ cho đoàn tấn công của nhếp thiên bá Phốc một tiếng Cùng vi phun một búng máu tề ha. Lại là một tên nguyên anh cảnh đỉnh phong <cười> Hôm nay làm sao thế nhỉ Sắc dục thiên Còn có người giúp ngươi hộ pháp sao Nhất thiên bá kinh ngạc nói Nữ nhân điên Làm sao Làm sao lại là ngươi Sắc dục thiên thốt lên kinh ngạc Cùng vì lau đi khóe máu tươi trên khóe miệng Sắc dục thiên Dù ngươi không phải thứ gì tốt đẹp Nhưng mà thân thể này là của tướng công ta Ta không thể để tướng công ta chết được Nữ nhận điện Người nói cái gì Sắc dục thiên nhíu mày trừng mắt nói Oanh một tiếng Lại một đợt lôi điện Oanh kích xuống Chết đi Nhất thiên bá rúng to Có ta ở đây Đừng mơ Cùng vi lại nhào tới Oanh một tiếng Lôi điện bao phủ sắc dục thiên Sắc dục thiên nhìn cung vi Bị nhất thiên bá đánh bay ra nơi xa Miệng phun ra máu tươi Trên mặt bất giác hiện lên vẻ dữ tợn Nhưng mà vẻ dữ tận này nháy mắt liền bị bao phủ trong lôi bão ai cũng không thấy được ánh mắt quan tâm của sắc dục thiên dành cho cung vị thiên lang thần quyền cung vị vung quyền đánh tới oanh một tiếng lực lượng khủng bố khiến cho nhất thiên bá bất chợt dừng lại phía đối diện cung vị cũng phun ra một búng máu tới lùi ra sau hai bước nguyên anh cảnh đỉnh phong lại có man lực như vậy sao chẳng qua người muốn bảo vệ sắc dục thiên đừng hòng Nhất thiên bá lệnh đủ nói. Ai nói ta muốn bảo vệ sắc dù kiện Ta hận hắn không chết quát cho xong đi. Cùng vi trường mắt nói. Nhất thiên bá cũng trường mắt. Người muốn hắn chết. Vậy sao còn ngăn trở ta. Nhưng là hắn dùng thân thể của tướng công ta. Người muốn hủy thân thể tướng công ta. Nằm mơ đi. Cùng vi quát. Ánh mắt nhất thiên bá biến ảo. Âm tình bất định. Hòa như là nữ nhận điệt. <cười> phần thân này của ta là hợp hai làng một với nhất thiền bá lực lượng khó khăn lắm mới đã tương nguyên thần cảnh người dù có mang được cũng vô dụng thôi ai cản ta được phải chết thử xem ai chết về ta ai còn chưa biết đâu trên mặt cung vi chất đầy phẫn hận lập tức bung quyền đánh tới oanh một tiếng đại chiến giữa hai người lần nữa rèn ra huyết hải ngăn cản giữa đại bộ phận huyết ma mới vào nguyên anh cảnh nhưng mà lại không ngăn được cung vi nhất thời đại chiến long trời lở đất khiến mi mắt vương cả đứng theo dõi sau mà cũng không ngừng nhảy loạn tông chủ nổi điên rồi liều mạng như vậy á vương Khả nhíu mày bành một tiếng thần vương ấn đẩy một viên ma long nguyên tới chỗ của vương cả vương cả cẩn thận thu hồi viên ma long nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa kia sau đó nhìn xuống thần vương ấn ở trong tay thần vương ấn này của ta dùng để chấn áp nguyên anh cảnh thì còn miễn cưỡng có thể làm được Nhưng mà dùng để đối phó nhiếp thiên mã Được long huyết vụ thể Sợ rằng đánh không lại Hơn đã số lượng công đức trong này cũng có hạn Vương khả âm thầm tự nhục Lật tay Hành lấy ra đại là kim bát Đại là kim bát Hay là người đi giúp đã cùng với Bằng không sát dục thiên chết mất Như vậy cũng bằng Bằng giới sắc chết tử vong đấy Vương khả khuyên nhủ đại là kim bát Đại là kim bát vẫn im liềm Không nhúc thích giới xác là chủ nhân của ngươi, Chẳng đã người trơ mắt nhìn chủ nhân đi chết sao? người còn có chút nhân tình nào không? Vâng khả trừng mắt nói. đại la kỳ bát vẫn im lặng, hiện nhân căn bản không muốn động thủ. Vâng khả ngẹt mặt. được rồi, ta cũng không giúp được, cứ tiếp tục thu ma long nguyên cả đao. Vâng khả buồn bực nói. lúc này càng lúc càng nhiều huyết ma vượt qua thiên kiếp để thành tiệu nguyên anh cảnh, số bị nổ chết càng lúc càng ít. Đó là cái gì Thần Vương Ấn sao Hình như đang kéo theo một viên tiểu ma Long Nguyên Là Vương Khả Hắn đang trộm đồ vật Nhanh Tìm đến Vương Khả Đám nguyên anh cảnh giận dữ nói Lập tức cả đám nguyên anh cảnh nhào về phía trần Vương Ấn Thần Vương Ấn lập tức kéo lấy viên tiểu ma Long Nguyên Bay về phía sau Biến mất trong sa mạc Lúc này chúng huyết mà mới dám vứt bỏ Đổi bắt Thần Vương Ấn đách một vòng Cuối cùng mới kéo lấy tiểu ma Long Nguyên Về lại trong tay của vương Khả. Vương Khả thu hồi tiểu Ma Long Nguyên, sắc mặt khó coi, nhìn sang bốn phía. Không thấy sao? Mẹ nó, lại có quá nửa huyết mà vượt qua Nguyên Anh Kiếp. Sao có thể như vậy được chứ? Nguyên Anh Kiếp chẳng phải rất khó vượt qua sao? tỷ lệ một phần trăm. Sao giờ đã quá nửa thành công? Chẳng lẽ là nhờ tác dụng của Ma Long Nguyên? Thủ hộ chủ thương. Bốn đại kỳ chủ hét Vâng. Hai trăm Nguyên Anh Huyết, sung thiền, bay tới thủ hộ quanh sắc dục thiên đang đổ kiếp Chỉ là không có một tên huyết ma nào Đến giúp đỡ cùng vị Oanh một tiếng Có tiếng vàng khẽ Cùng vị phun ra một búng máu tề Bị nện rơi xuống đất Lúc này cùng vị máu me đầy người Tóc tay bù sù Nhìn như điên cuồng Nàng đồng cùng bò dậy từ trong đống đất Cả người tự nhiên là thoát được Nhưng riêng hai tay Vẫn phát ra thanh quang nhàn nhạt Ẩn Ẩn có thể thấy được Lân phiến toát ra trên cánh tay Trong tay người dung hợp pháp bảo sao có chắc đã có được quá lực như vậy? chẳng qua thực mặt ta căn bản vô dụng thôi. người đã xuất tàn được kẹt rồi. ta cắt đứt đại bộ phận kinh mạch của ngươi. bây giờ ngươi chẳng khác gì là phế nhân. <cười> đáng đời, dám cầm chân ta lâu như vậy. nhất thiên bá lạnh lùng nói. rất lời nhất thiên bá quay đầu nhìn sang sắc dục thiên. lôi bào bao phủ sắc dục thiên. sắc dục thiên bị quấn trong thiên lôi, không ngừng rẽ rũa kháng cự. sắc dục thiên thấy được thảm trọng của công vi nơi xa. Lại không thốt đến nửa lệnh Sắc dục thiên Bây giờ đã không còn ai có thể cản được ta Hoặc là dung hợp với ta Hoặc là chết Nhất thiên bá hét lớn Hỗn sợ Hai trăm huyết ma huyên anh cảnh Đồng thời quát mắng Ta là huyết ma chi tổ Các người định cản ta Buồn cười, <cười> Nhất thiên bá cười lại một tiếng Tung người bay tới Huyết thải đầy trời phu thiên khái địa tuôn về phải đám huyết ma phá toàn bộ huyết ma đồng thanh hết lớn oanh một tiếng tiếng nổ long trời lở đất huyết thải bị vô số huyết ma ầm vang nổ tung nhưng mà huyết thải nổ tung cũng vô dụng bởi vì nhiếp thiên bá âm nhu đã lần nữa đi đến trước mặt sắc dục thiên sắc dục thiên đại bị liệt thiên kiếp tiếp theo oanh kích mắt thấy không có thuật phân thân liền bị nhiếp thiên bá đánh giết Hoàn cố ngu xuẩn vậy thì chết đi nhếp thiên bá quát Nhiếp thiên bá lần ở vung quyền đánh tới Sắc mặt sắc dục thiên không khỏi đại biến Không Oanh một tiếng lôi quang chớp giật Sắc dục thiên vất vả ngăn đại đợt lôi kiếp tiếp theo Thần sắc khó mà tin tưởng Nhìn cảnh tượng trước mặt Trước mặt Nhiếp thiên bá không công kích được tới hắn Bởi vì cung vi Gần như đã thành phế nhân kia Lại lần nữa ngăn cản trước mặt sắc dục thiên Một quyền ẩm vang đánh xuyên lồng ngực cung vi Máu tươi văng tung tóe Vấy lên cả mặt sắc dục thiên Toàn thân sắc dục thiên khẽ rùn lên Nữ nhân điên Nữ nhân điên Ngươi làm cái gì vậy Sắc dục thiên gào thét Khàn cả giọng mí mắt cùng vị Cụp xuống Nhìn nhất thiên bá Thần thái kiên định không rời Không được thương hại tứng công của ta Kiếp vần oanh trời lại quận trào Tự hồ đang ấp bù một kích sau cùng Nhất thiên bá giữ tận nhìn cùng vị Không biết tụi lượng sức Bằng vào ngươi mà cũng muốn cản ta sắc dục thiên đều không để ý đến người chết sống Ngươi lại vẫn lường mạng vì hắn Nếu ngươi đã muốn chết Ta sẽ thành toàn ngươi Ta sớm đã không muốn sống Tướng công của ta không về được Ta sớm đã biết Giới xác cũng không hoàn toàn là tướng công ta Ta không sợ ngươi Cùng vì hư nhược Cười thảm À mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Xin chào quý khán giả tâm đến của kênh MC Tiến Phong Ở trên Youtube Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn Tập số 110 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay và thú vị Thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những like Comment cảm xúc tương tác với kênh Và đặc biệt hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi Các video bộ truyện này nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì Mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Đợt thiên lôi cuối cùng giống như hồng thủy. Nhà mắt điện bao trùm sắc dục thiên. Khoảnh khắc sắc dục thiên bị lôi điện bao phủ. Trở thành nhấp thiên bá vùng tay. Bắt đấy cánh tay cung vi. Đột ngột xẻ ra. Bành một tiếng. Cánh tay phải cung vi bị cường hành xe xuống. Trong lôi bão. Sắc dục thiên ngừa mặt lên trời gạo to. Ai cũng không thấy được trong mắt của sắc dục thiên chảy ra máu tươi, không biết đầu huyết lệ hay là trong mắt bị thiên lôi đánh thương. giống một tiếng, lôi bạo bao phủ sắc dục thiên, sắc dục thiên căn bản không cách nào di động. Nhưng mà lúc này tiếng giống liên cuồng quá lại khiến cho lôi bạo rung động không ngừng, tự nhiên là có một luồng nộ hòa thiên băng địa liệt đang trực chờ bão phát ra. Sắc dục thiên, người quả nhiên loại thể chất kìa, người muốn dùng nó để vượt qua huyền quan chi kiếp sao? Khí tức bạo phát quá mạnh Thân thể này Thân thể này Thân thể này Ta tất phải giành được Trong mắt nhếp thiên bá chớp qua một tia trở mong cúi đầu xuống Nhếp thiên bá giữ tọn nhìn cùng về Đầu tại người Đầu tại nữ nhân điên nhà ngươi Nếu không phải người Ta đã thờ lúc sắc dục thiên độ kiếp Chiếm được thân thể hắn Nếu không phải người tới phá hoại Ta đã được đến thân thể quán Khốn kiếp Ta phải xé nát ngươi sẽ rách một tay cung vi vẫn còn chưa đủ nhất thiên bá lại vung tay Chụp tất cánh tay còn lại của cung vi tựa hồ là định sẽ tiếp lúc này cung vi đã như một bộ tử thi căn bản không hề có chút nào phản kháng chết đi nhất thiên bá vẫn hận giống lên oanh một tiếng nhất thiên bá đột nhiên hét thảm đưa tay ôm mũi ai nhất thiên bá giận dữ hét lớn chỉ thấy đại la kim bát đột nhiên bay về phía vương cả nơi xa Vừa rồi chính là Đại La Kim Bát đánh đến đền mũi của Nhiếp Thiên Bá. "Vương Khả, là ngươi, ngươi cũng muốn tìm chết sao?" Nhiếp Thiên Bá quát. "Thần Vương Ấn, trấn!" Vương Khả rống lên. Thần Vương Ấn lập tức hóa thành một tòa núi nhỏ, âm vang từ trên trời xuống, hung hăng nện lên người của Nhiếp Thiên Bá. Quanh một tiếng. Khẩu tay Nhiếp Thiên Bá âm vang va đập với Thần Vương Ấn, hư không đổ ra từng đợt sóng xung kích. Nhếp thiên bá bị thần vương ấn cản lại Đồng thời dưới sức ép khổng đồ Từ lực lượng nhếp thiên bá Công đức trong thần vương ấn cấp tốc tiêu hao Thần vương ấn càng lúc càng nhỏ Càng lúc càng nhỏ Thần vương ấn không làm gì được nhất thiên bá Lại cầm chân nhất thiên bá một lúc Cũng không trong đoạn thời gian này Cung vi và cánh tay bị xé rụng Đồng thời rơi xuống Vương khả bò tới Tiếm lấy cung vi và cánh tay kia Tông chủ tông chủ người thế nào rồi Vương Khả cả kinh kêu lên. Đang tiếc lúc này cung vi máu me khắp người, đã bất tỉnh nhân sự. Oanh một tiếng, trên trời vọng xuống tiếng cự vàng Nhất thiên bá tung trường đánh bay, thần vương ấn này đã rụt nhỏ về bộ dáng ban đầu. "Vương Khả, không ngờ ngươi lại trốn ra được, còn dám đến trước mặt ta làm càn. Người muốn cứu cung vi? Vậy để ta khiến cho người chết chung với cung vi cho các bạn." Nhất thiên bá gần giọng quát. Vương Khả đã bị tai không nghe Cứ thế ôm lít cùng vì quay đầu mà chạy Xà Vương nhanh Tiếp ứng ta Vương Khả hướng về nơi xa quát Ở chỗ này Một tiếng giống to từ nơi không xa Chuyển tới Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một hang động lớn Xà Vương từ cửa động nhô đầu ra Kêu gào với Vương Khả Tốt tốt lắm nhanh Để ta tiến vào Vương Khả kinh hỉ nói Thị huyết truy hồn Xuyên tâm trường Chết giết thiên bà dũng to giơ tay lên Một trường bất thần bay thẳng tới Vương Khả Vương Khả chạy rất nhanh Nhưng mà không nhanh bằng trường được đó Oanh một tiếng Một tiếng rèn vang Trường được oanh kích trên lưng Vương Khả Vương Khả lập tức lào đào Ngã xuống huyệt động xa Vương vừa mới móc ra Dù là một tên mới vào nguyên anh cảnh Chúng và tự huyết truy hồn xuyên tâm trường của ta Đều là tất phải chết không nghi ngờ Vương Khả Là người tự tìm đấy. Nhất thiên bá hung tận nói Ngày khi nhất thiên bá định bước đến kiểm tra tử trạng của vương khả. Quanh một tiếng. Cách đó không xa. Lại sau một tiếng nổ vang. Lôi điện quanh thân sắc dục thiên bất chợt nổ tung. Sắc dục thiên thân thể trần trụi. Xương sườn đứt gãy đã lạnh lạnh. Trên xương đã hình xăm một con hắc long Hình xăm không ngừng phun trào hắc khí quẩn quẩn. Nét mặt của sắc dục thiên vô cùng dữ tận, hung ác trong mắt đỏ ngầu như là muốn đứt ra khi tức khủng bố đập mặt mà tới như là bị hung thú thượng cổ nhìn chằm chằm khiến nhất thiên bá không khỏi cả kinh sắc dục thiên người vượt qua huyền quan trì kiếp sao nhất thiên bá âm u biến sắc bốn phía 200 tên huyết ma mới vừa vượt qua nguyên anh kiếp cũng về quanh chủ thượng vân khảo ôm theo cung phi chạy vào trong hang động kia rồi thuộc hạ thấy được rất rõ Vương Khả không bị một trường vừa rồi đánh chết đâu Cùng vi không biết chết sống Để thuộc hạ liền dẫn người đi bắt lại Vương Khả Một tên huyết ma kêu nói Tất cả mọi người nghe đây vây kín bốn phết xung quanh cho ta Ai cũng không cho đi Ta muốn giết đồng huyết Ta muốn chấm hắn thành muôn mảnh. Sắc dục thiên gầm nói Hai 200 tên huyết ma đồng thanh ưng tiếng Vương Khả ôm theo cùng vi bị nhiếp thiên bá Âm nhu đánh trúng một trường Thị huyết truy hồn xuyên tâm lập tức ngã vào trong địa đạo xà vương vừa đào ra chờ được uy lực khủng bố cỡ nào xà vương mà nhìn ra đầu phát tê nếu một trường đó đánh lên người của mình sợ rằng nháy mắt liền là xuyên thủng đầu vương khả e là đi đứt rồi xong rồi xong rồi vương khả chết rồi nhất thiên bá kia sắp đuổi đến rồi còn không đi ta sẽ chết chắc xà vương ngươi chạy cái gì Nơi này làm sao có tận hai lối rẽ, ta không biết đường, chờ ta một chút. Vương Khả ôm theo cùng vì kêu nói. Xà Vương sừng sốt, quay đầu nhìn lại thất kinh hỏi. Hả? Vương Khả, người không có việc gì à? sao vẫn có thể như vậy được chứ Xà Vương nhìn sau lưng của Vương Khả, quần áo bị đánh xuyên, động lớn sau lưng nhìn qua hết sức chói mắt. Chỉ là da thịt Vương Khả vẫn toàn vẹn, chẳng khác gì không có chút thương tích nào hết. Cây này Cây này sao vậy được chứ Sao ngươi không làm sao Xà vương nghi hoặc hỏi Quanh một tiếng Càng ấy vương khả khẽ động Ngoài thân phóng ra một luồng khí lưu. Người đây là Xà vương có dự cảm chẳng lành Mẹ nó Tu vi lại đột phá thêm một tầng Lòng huyết này điên thật rồi Tức chết ta mà Vương khả buồn bực kêu lên Đàn anh cảnh tầng thứ bảy Ngươi sao ngươi làm được Sở Vương mờ mịt mở mắt nói: "Đừng có nói nhảm, lấn đâu bọn họ đuổi tới ngày bây giờ, đi mau." Vương Khả thúc giục nói: "Ờ ờ ờ." Sở Vương vội vàng đi theo Vương Khả chạy trốn. Xà Vương, bản sự đào hang của ngươi thật ghê đấy, giờ mới qua bao lù chứ, không ngờ đã móc ra được nhiều hang động như thế này." Vương Khả kinh ngạc nói: "Là hang động mà thử Vương đào trước kia đấy, ta chỉ đang làm quen với hoàn cảnh mà thôi." Sở Vương giải thích Vậy nhanh lên đi Cách đến hóa huyết quật càng xa càng tốt 200 tên Nguyên Anh cảnh sao Mẹ nó Lần này sát dục thiên quét ngang thập vạn Đại Sơn Đều không thành vấn đề Đúng là gặp quỷ mà Nguyên Anh cảnh bỗng chốc thành rau cải trắng Vương Khả sắc mặt khó coi nói Chẳng mấy trốc Vương Khả Xà Vương Đã rời xa liên hóa huyết quật Đi đến dưới một viên cựu thạch lộ ra ngoài mặt đất Nơi này Không phải chính là Vương Khả càng nghiêng nói Không sai Không sai Nơi này chúng ta ước hẹn lúc trước Không ngờ thử vương đào móc hang động xuyên khắp bốn phía Vương dài tất tận nơi này Xà vương cũng cười nói Vậy chúng ta đã an toàn Trong mắt vương khả khẽ sáng lên Ngồi đây chờ trường chính đạo đến hội hộp Xà vương gật đầu Ta ở đây vương khả Các người nói nhỏ một chút Đầu bên kia cự thạch truyền đến tiếng kêu Trường chính đạo dựa bên nham thạch Nhìn về hướng liên hóa huyết quật Kinh hãi một lúc Vâng nghiêng đầu Lập tức thấy Vương Khả ôm theo cùng vị Là tung chủ Nàng gãy tay Chết rồi à Trường chính đạo kinh ngạc nói Còn thoi thóp một hơi vừa rồi ta đã nhét cho nàng mấy viên đan dược Đây là cánh tay nàng Người tôi gánh thử xem Vương Khả thúc giục nói Trường chính đạo lập tức tiến lại Sử dụng pháp thuật nối xương giúp cùng vị Lực đạo này Thiệt đứt hết Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Đừng có nói nhảm nữa nhanh đi Vân Khả thúc giục Vân Khả nhìn sang Trương Thần Hư Đang chết ngất bên cạnh Trương Thần Hư thế nào Vân Khả hỏi Cũng thòi thoát một hơi tu dưỡng một đoạn thời gian là ổn Chẳng qua thương thế cùng vì quá nặng Không chỉ đơn giản là cụt tay xương cốt toàn thân đều vỡ vụn Kinh mạch đứt toàn Trường Chính Đạo cả kinh nói Còn có thể sống là tốt lắm rồi Chuyện sau này đợi sau thì tính đi Vương Khả nói Đúng rồi Vừa lúc ta mang theo trương thần hư chạy trốn Có nhìn thấy lòng cốt Trường chứng đạo nói Lòng cốt Trong mắt Vương Khả co rụt lại Oanh một tiếng Từ hướng liên hoa huyết quật Chuyển đến một tiếng rền vang Vương Khả lập tức Leo lên cự thạch ngước mắt nhìn về phía liên hoa huyết quật Chỉ thấy nơi xa nơi ánh trăng Nhất thiên bá cả người Cúi gục xuống mắt phải biến thành lỗ máu, lúc này đang được long cốt lơ lửng giữa đầy trời đỡ lấy. Tay phải của sắc dục thiên nắm như một tròng mắt, tròng mắt kia đại phóng hồng quang như là đang rãy rũa. Dụ. Sắc dục thiên hung mãnh như vậy sao? Long huyết phụ thể nhếp thiên bá mà vẫn bại. Vâng cả kinh ngạc nói: "Khi nơi xa, sắc dục thiên hết thảy người đều là của ta bàn trò, ngươi lại dám động đến phân thân này của ta?" Trong mắt đỏ ngầu phát ra tiếng xét giận dữ Sắc dục thiên Màu thả vân thân lòng huyết Bằng không đừng có trách ta không khách khí Lòng cốt lạnh lùng nói <cười> Thả sao Không khách khí với ta sao Nằm mơ Sắc dục thiên gầm lên giận dữ Đừng sắc dục thiên Đừng có hủy vân thân của ta Bàn thể ta sắp đi ra Ta sẽ đến mạng của ngươi Oanh một tiếng âm vang một tiếng trong mắt đỏ ngầu bị sắc dục thiên bóp nát lòng huyết <cười> bàn thể của ngươi đến đề bàn tè của ngươi đến ta cũng chém thành muôn mảnh như thường sắc dục thiên càn rộng nói hỗn sập lòng cốt gầm lên lòng cốt ngươi được lòng huyết mời tới vừa khéo trong lòng ta đang kìm nén một bụng lửa giận không chỗ nào phát tiết người đến kịp lúc lắm trong mắt sắc dục thiên chất đầy oán khí Tưởng như là có thể phun trào bất cứ lúc nào Bại tướng dưới tay Không biết sống chết Lòng cốt vùng tay lên Trong sa mạc lập tức bật ra từng đạo gai sương nhọn hoắt Đâm thẳng về phía sắc dục thiên Chút tài mọn Sắc dục thiên trừng mắt tung cướp đạp xuống Quay một tiếng Nhảy mắt gai xương bị sắc dục thiên đạp vụn Lần này khác với lần trước Để xem hôm nay Ai là bại tướng dưới tay ai Đại Uy Thiên Long sắc dục thiên hét lớn Bang một tiếng Sau lưng sắc dục thiên Một con hắc lòng sông ra đâm thẳng đến lòng cốt Hắc lòng và lòng cốt đụng nhau Một tiếng ẩm vang Đất đa bốn phía lập tức bị chấn nát Còn núi nhỏ ở một bên Cũng bị dư ba chấn sập Đám mứt mà dồn dập nuôi lại Bụi mù dập trời Bão cát cuốn thốc tứ vờ Chỉ thấy ở trung tâm vụ va chạm, Lòng cốt lùi ra sau một bước Cái gì? Lòng cốt cả kinh kiều lên Giết Giết nhất thiên bá cho ta Ta muốn nắn phải chết Các người giết nhếp thiên bá Ta giết lòng cốt Giết Sắc dục thiên quát lên Vâng Đám hứt ma đồng thành ưng tiếng Tức thì sắc dục thiên lao nhanh về phía lòng cốt Đến điên này Lòng cốt cả kinh kiều lên Oanh một tiếng Bão cát sung thiên Hai đại cường giả nguyên anh cảnh hung hăng lao vào nhau Chấn động khủng khiếp Đến mức ở chỗ vương khả cũng quấn bụi tung mù Vương khả hít sâu một hơi khí lạnh, giơ tay lên Hô một tiếng chợt thấy thần vương ấn từ đằng xa bay về phía trong tay vương khả Trường chính đạo Thế nào? Vương khả quay sang nhìn trường chính đạo Ta không biết Dù cung vi vẫn còn thoi thoát một hơi Nhưng mà lần này có vẻ trọng thương quá nặng Sau đầu toàn máu là máu Trường chính đạo lò đang nói Ta hỏi người ghép nối được cánh tay cho cùng vi chưa Vân khả kêu lên Ghép được rồi Chẳng có lần này nàng trọng thương quá nặng Không biết phải mất bao lâu Mới có thể khôi phục Thậm chí khả năng sau này cánh tay sẽ còn không được linh hoạt như trước nữa Trường chính đạo nói Ghép được là được Đừng có nói nhảm Chúng ta đi mau Lòng cốt và sắc dục thiên đánh nhau Chính là cơ hội tốt để rời đi Phải nhanh lập tức đi ngay Vân khả thúc giục nói Được Trường chính đạo gật đầu Có trường chính đạo và xà vương hỗ trợ Đám người vương khả cấp tốc phi hành ở Trong bụi mù Chuyến này mặc dù gặp phải không ít chuyện Nhưng mà tính ra vẫn khá là thuận lợi Vương khả chúng ta đi đâu Trường chính đạo hỏi Về thiên lang tông Thập vạn đại sơn này e rằng sắp biến thiên. Vương khả sắc mặt khó coi nói Cái gì biến thiên? Trường chính đạo nghi hoặc hỏi 200 nguyên anh cảnh Tận 200 nguyên anh cảnh Người biết con số này đồng nghĩa với điều gì không Chọn cả thập vạn đại sơn Mới được có bao nhiêu nguyên anh cảnh Bỗng một hơi nhiều thêm 200 tên Thập vạn đại sơn có an bình được ư Vương khả trường mắt đói Trường chính đạo cả kinh Hiện như đã cũng hiểu được 200 tên nguyên anh cảnh Là khái niệm thế nào Giờ khắc này ai còn chống đỡ được Đại quân của sắc dục thiên chứ Liên hoa huyết quẩn sau trận đại chiến kinh thiên động địa sắc dục thiên ngồi trên bảo tòa biểu tình dữ tợn nhìn đám huyết ma tiến đến báo cáo bọn vương khả chạy rồi sắc dục thiên trầm giọng hỏi vâng thuộc hạ đã tra xét kỹ càng dưới lòng đất có huyệt động trước kia thử vương đào móc vương khả chưa chết ôm theo cung vi chạy trốn một tên huyết ma cùng kinh nói chủ thượng mau đuổi theo mau đuổi theo vương khả khẳng định chưa chạy xa được chủ thượng Vương khả khẳng định chưa chạy được sao Thử vương đang bỏ dạp dưới đất Lập tức giận dữ nói Thúc tổ Ngài trở về thực sự là quá tốt Người không biết vương khả dày vò chúng ta thế nào đâu Chúng ta thiếu chút liên chết rồi Thúc tổ Văn cầu ngươi Nhanh hạ lệnh để huyết ma truy sát vương khả Bọn họ chạy không xa đâu Trù lầm cũng đồn nóng kêu gào Im bổng Sắc ruột thiên trừng mắt quát Thử vương Chu lâm, lập tức không dám nói nữa. Sắc dục thiên nhìn sang tên huyết ma kia, hỏi nói. Cùng vi đâu? Đã chết rồi sao? Ai cũng không phát hiện. Lúc sắc dục thiên nhắc đến cùng vi, ngữ khí có hơi chút run dày. cả người khe khẽ run lên. Chúng ta không biết, chẳng qua trong một cự thạch cách đây không xa Chúng ta thấy được có vết máu, hẳn là vương cả từng đặt cung vi ở chỗ đó. Tên huyết ma kia nói. Vương khả đặt cung vi dưới đất sao Sắc dục thiên sắc mặt âm trầm Nhìn tên thuộc hạ kia Vâng dựa theo vết máu trên mặt đất Có thể thấy cánh tay cung vi đã được nối liền Hẳn là vương khả đã giúp cung vi Tên huyết ba kia nói Nối lại cánh tay Chứng tỏ cung vi còn sống Thân hình căng cứng của sắc dục thiên Rốt cục được buông lòng ít nhiều Chủ thượng Mũi ta có thể truy tung Đám vương khả rời đi chưa bao lâu khẳng định còn lưu lại mùi máu tươi để thuộc hạ dẫn người đuổi giết bọn hắn. Thử Vương lần nữa kêu lên. người chán sống sao? Sắc Dục Thiên trừng mắt quát. Chủ thượng thứ tội. Thử Vương bị dọa hết hồn, không biết vì đâu mà Sắc Dục Thiên lại nổi giận đến thế. Sắc Dục Thiên cũng phát hiện ngữ khí mình hơi nặng, lập tức hít sâu một hơi nói. đám vấy vật các ngươi lúc ta đại chiến lòng cốt bảo các ngươi đi giết nhất thiên bá đều không giết được. Vô dụng Chủ thượng thứ tôi Cả đám huyết ma lập tức quỳ xuống Chủ thượng Tên Nhấp Thiên Bá gây giả chết Là chúng ta quá chủ quan Hắn đột nhiên vùng dậy chạy trốn Chúng ta chúng ta không có đuổi kịp Đám thuộc hạ đang chát nói Từ do trở đi Các người không cần đuổi vương khả Mà tập trung đuổi theo Nhấp Thiên Bá Ta muốn tìm được Nhấp Thiên Bá Ta muốn hắn phải chết Dù hắn chỉ là phụ thân Ta cũng phải giết hắn Sắc Dục Thiên gần giọng nói Vâng Đám huyết ma đồng thanh ứng tiếng Lòng cốt <cười> Hắn đã không phải đối thủ của ta Trốn sao Lần này ngươi có thể trốn Lần sau ta xem ngươi trốn được đi đâu Sắc Dục Thiên giữ tợn nói Trung huyết ma lập tức không dám mở miệng Thúc tổ, Vậy bây giờ phải xử lý vương khả thế nào Thầy đã cứ vậy mà mặc kệ không quản Chú Lâm gấp gấp nói Sắc dục thiên nhìn xuống chủ lâm và thử vương. Đặc biệt là lúc nhìn thử vương. Trong mắt bắn ra sát khí không chút dỗ giếm Chủ thượng tha mạng. Chủ thượng. Thuộc hạ biết sai rồi. Trước kia ta bị ô hữu, ô hữu đạo lửa gạt. Chủ thượng. Thuộc hạ tuyệt đối trung thành với ngài. Thử vương hoàng hốt kiểu nói. Vừa rồi các người nói. Bởi vì biểu thị trung thành với vương khả. Vương khả mới thả các người. Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Hả? À, vâng, vâng. Vương Khả kia là đứa ngu Chúng ta nói Hắn có thể tin tưởng Thư Vương lập tức nói Thông tổ Chúng ta chỉ lừa gạt Vương Khả thôi Chúng ta sao có thể trung thành với hắn được chứ? Đền Vương Khả đó sau cùng còn dùng úy vật tập kích ta Ta sao có thể trung thành với hắn chứ? Chu Lâm lập tức nói Đúng Ta hận không thể giết chết Vương Khả Thư Vương cũng cấp thiết nói Sắc dục thiên lạnh lùng nhìn xem hai người Không Hai người các người phải đi trung thành với Vương Khả Cái gì? Hai người đều không khỏi sừng sốt Ta muốn biết thầy tin tức của Vương Khả Hai người các người đi làm nằm vùng cho ta Giả bộ trung thành với Vương Khả Giúp ta tìm hiểu hết thầy thông tin của Vương Khả Cũng như tin tức về một người xung quanh Vương Khả Đặc biệt là tin tức về thiên làng tông Sắc dục thiên trầm giọng nói Thúc tổ không cần thiết Ngài đã là nguyên thần cảnh Hơn nữa còn có 200 tên nguyên anh cảnh thuộc hạ Hoàn toàn có thể quét ngang thập vạn đại sơn rồi Một thiên lang tông còn con Ngài còn có thể diệt đi bất cứ lúc nào mà Còn không muốn chúng ta đi nằm vùng sao Bọn chúng không xứng Chu Lâm lập tức nói Lời của ta các người không nghe sao Muốn ta lặp lại lần nữa không Sắc dục thiên lạnh giọng nói Hả, à, vâng Chu Lâm và Tử Vương Lập tức biến sắc ứng tiếng Thiên Lang Tông Thiên Lăng Điện Phương Khả Mỗ Dung Đột Quang, Mạc Tam Sơn Cùng lúc nhìn vào Cung Vi đang mê man bất tỉnh trong đại điện. Mộ Dung Độc Quang tiến đến kiểm tra. Sắc dục tiền đột phá đến nguyên thần cảnh. Sao? Đại chiến lòng cốt cung rơi hạ phong, hơn nữa dưới tay còn có 200 tên thuộc hạ Huyết mà Nguyên Anh cảnh. Sao? Hai mắt Mạc Tam Sơn híp lại, trầm giọng nói: "Hiển nhiên, tin tức vương khả với mới mang về quá mức chấn kịch." Thường thế tông chủ. Mộ Dung Độc Quang sắc mặt khó coi nói: "Làm sao Vương Khả trầm giọng hỏi. Tông chủ thương đến đầu óc, cả người cũng thương nặng, sợ rằng thời gian ngắn không cách nào có thể khôi phục được. Mộ Dung Độc Quang sắc mặt khó coi nói. Thập Vạn Đại Sơn sắp biến thiên, Mộ Dung Độc Quang, người càng quen thuộc hoàn cảnh bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, người biết sư tôn ta đi đâu không? Nhất định phải mời sư tôn ta đi về một chuyến. Vương Khả vội vàng nói. Nhưng mà, Mộ Dung Độc Quang câu hỏi nói, còn nhưng nhị cái gì? Cân bằng tại thập vạn Đại Sơn đã bị phá mở Sư Tôn nói qua Thập vạn Đại Sơn là địch luyện trường Là nơi để thiên đăng tông ta luyện mình Bây giờ còn luyện cái kiểu gì chứ Tông chủ chẳng biết lúc nào mới tỉnh Vạn nhất sắc dục thiên đánh tới Ai mà ngăn được chứ Thiên đăng tông luyện binh ở đây Chứ không phải là chịu chết ở đây Vương Khả trầm giọng nói <cười> Vương Khả là bản thân người gây đại họa Muốn mời Trần Thiên Nguyên về trùi đít cho người à Mạc Tâm Sơn cười lạnh Ta gây họa cái gì Mạc tam sơn giờ không có ai để ép người lại muốn dở trò sao vâng cả trừng mắt nói theo như tin tức ta tham dò được hoàng hữu Tiên và ngươi có thù trước đó không lâu hắn bị từ bất phàm truy sát ở phật đầu tự nhưng mà hoàng hữu Tiên vẫn trốn ra được sắc dục thiên cũng có thù với người lòng cốt cũng có thù với người ở tập vạn đại sơn này tổng cộng mới mấy tên nguyên thần cảnh hết thảy đều bị ngươi đáp tội sạch kẻ mang đến tai họa ngập đầu cho thiên lang tông chính là ngươi đấy Mạc Tam Sơn trừng mắt nói: Cái rắm, cái gì gọi là nguyên thần cảnh bị ta đắc tội? Ngươi ở bên ngoài, ta biết ta khổ cực thế nào không? Bọn họ muốn giết ta, Chẳng đã có muốn dấn cổ lên cho bọn họ giết sao? Lại nói, Từ Bất Phạm cũng là nguyên thần cảnh, người có thăm dò thế nào muốn giết ta không? Vâng cả, trừng mắt đáp lời. Thế nếu Thiên Lang Tông bị nguyên thần cảnh tập kích, Từ Bất Phạm vì ngươi mà tới thủ hộ Thiên Lang Tông à? Mạc Tam Sơn lạnh lùng hỏi. Nhét mặt Vương Khả cứng lại Từ bất và mà chịu tới bảo hộ Thiên Lang Tông Đùa cái gì vậy Thập vạn Đại Sơn Đúng là sắp xảy ra đại loạn Ngươi ở nơi nào Nơi đó đại loạn càng lớn Đoạn thời gian này người không thể lưu lại Thiên Lang Tông Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói Vương Khả còn chưa lên tiếng Trường chính đạo đã trọt trơn mắt Mạc Tâm Sơn Ngươi có ý gì Vương Khả là điện chủ Nam Lang Điện dựa vào cái gì mà không thể ở lại Thiên Lang Tông? Thiên Lang Tông còn cần dùng cây quạt của ta bố trận. Nếu Vương Khả không có tư cách ở lại đây, vậy ta cũng không cho các ngươi mượn quạt. Dù Trương Chính Đạo và Vương Khả thường xuyên tranh cãi, nhưng mà vào lúc này hắn vẫn đứng về phía Vương Khả. Ta nói là sự thực. Ta không muốn đại tử Thiên Lang Tông phải chịu chết với Vương Khả. Vương Khả không ở lại Thiên Lang Tông, chẳng phải còn có thể tới bà giáo lách nạn sao? Cần gì liên luyện đến tận từ Thiên Lang Tông? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Người dám. Trường Chính Đạo trợn mắt nói. Được rồi. Vương Khả lạnh giọng. Vương Khả, ta nói thế có đúng không? Mạc Tam Sơn lạnh lùng nhìn Vương Khả. Mạc Tam Sơn nguy yên tâm. Tạm thời ta sẽ rời khỏi Thiên Lang tung một đoạn thời gian. Vương Khả trầm giọng nói. Ta thấy không cần thiết. Vương Khả là điện chủ Nam Lang điện. Có lý nào vừa gặp nguy hiểm liền bức hắn ra ngoài. Mộ Dung Đục Quang nhúc mày mở miệng nói Mộ Dung Độc Quang Người giúp bạn nói chuyện làm gì Mạc Tam Sơn cau mày nói Ta nói cũng là thực sự Mặc dù bên ngoài đang rất nguy hiểm Nhưng mà thiên lăng tông ta còn chưa đến mức phải bán rẻ điện chủ Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói Sắc mặt Mạc Tam Sơn Không giấu được vẻ âm trầm. Mộ Dung Độc Quang Không ngờ người còn giúp ta nói chuyện nữa Nhưng mà lần này thì không cần Ngày mai ta sẽ rời đi Lần này ta trở về Một mặt là mang tông chủ về trước thường Mặt khác cũng là hy vọng các người mau chóng báo tin cho Sư Tôn ta biết. Để hắn cấp thúc trở về. Vân Khả trầm giọng nói. Mộ Dung Đục Quang âm trầm thoáng chốc. Sau đó gật đầu nói. Được. Vậy để ta đích thân đi một chuyến. Nhớ kỹ. Dù không tìm thích Sư Tôn. Cũng nhất định phải tìm thích tiền bối ngày xưa của Thiên lang Tùng. Ta cảm giác lần này xảy ra đại sự. Vân Khả nhớ mày nói. Được. Mộ Dung Đục Quang gật đầu tán đồng. Thiết Điều Vân Mang Tông Chủ đi về nghỉ ngơi Gần đây các ngươi đừng có đi đâu hết Ngày ngày canh chứng bảo vệ Tông Chủ là được vương Khả trịnh trọng phân phó Vâng Điện chủ Đám đệ tử Nam Năng Điện cùng kinh nói Mạc Tâm Sơn thấy vương Khả muốn rời khỏi Liền cũng không nói thêm gì nữa Trời sầm tối Trong một mảnh sơn lâm bên ngoài thiên lang tông Mạc Tâm Sơn yên ắng đi tới Lúc này sâu trong sơn lâm Có một thân ảnh áo bào đen Đang đứng trong góc tối Trụ trì, Sao người đích thân đến đây Mạc Tam Sơn coi mày nói Thanh âm thân ảnh áo bào đen Hơi có chút chậm thấp Không đích thân đi không được Sự tình có phần vượt ngoài tầm khống chế của ta Mạc Tam Sơn nhớ mày Đúng vậy Vốn điện trên đời quân cờ cực tốt Kết quả lại đã chết Hệ thống tình báo nằm trong tay Tổn thất hơn phần nửa Tiếp đến là tên ô hữu đạo kia. <cười> Phế vật thành sự không đủ, Mà bại sự thì có dữ. Không ngờ lại bị vương khả dùng kế mà bắt được. Đúng là mất mặt. Hệ thống tình báo mà giáo cũng tổn thất hơn phần nữa. Chẳng có trụ trì người yên tâm. Mặc dù tay mắt mất đi không ít. Nhưng, nên nắm giữ thì vẫn còn nắm trong tay chúng ta. Thân đại ngáo bào đen nắc đầu nói. Ta một mực cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà lần này sai lầm. Sắc dục thiên quá may mắn Không ngờ lại đến được nghiệt long đau Thực lực cũng đạt tới nguyên thần cảnh Chủ trì Ngài nói sắc dục thiên kia Mặc Tam sơn nhíu mày nghi hoặc hỏi. Người áo đen gật đầu Hơn trăm năm qua Sắc dục thiên một mực Thù bị tiến đánh độ huyết tử Bây giờ hắn đang luyện hóa nghiệt lòng đau Đám thuộc hạo huyết ma kia của hắn Cũng đang luyện hóa ma lòng huyệt Nếu ta đoán không sai Không bao lâu nữa Hắn sẽ tiến thành công phạt độ huyết tử Mạc Tâm Sơn xà mặt xuống Sắc dục thiên công phạt độ huyết tự sao Không sai Tên sắc dục thiên này Ta không biết hắn là thật tính tình đại biến Hay là già tính tình đại biến Những năm qua Ta hạ xuống không ít tầm huyết trên người hắn Dù là tên cháu trai Chu lâm kia Cũng nằm trong tầm khống chế của ta Lần này sự tình có chút thoát ly dự liệu gười áo đen trầm rộng nói vậy trụ chỉ có tính toán gì không ta nhớ được phật đầu tự vô giới hòa thượng là sư tôn của sắc dục thiên không chừng mặc tam sơn nhíu mày nói hắc bảo nhân lắc đầu vô dụng thôi vô giới hòa thượng sao lần đó hắn đúng là lợi hại nhưng chính vì ra sức bảo vệ sắc dục thiên mà đã tự phế tù vì sắc dục thiên càng đà xem hắn như là nước bùn làm sao mà để ý hắn trụ trì Ngài một mực giám thị vô giới hòa thượng sao Mạc Tâm Sơn nhớ mà nói Người áo đen gật đầu Yên tâm Vạn nhất đến lúc cần vô giới hòa thượng Ta tùy thời có thể chộp hắn tới Vâng Mạc Tâm Sơn gật đầu Cùng vì thế nào Người áo đen hỏi hey, Thảm không đã nhìn Kinh mạch đứt đoạn, Toàn thân trọng thương Quan trọng nhất chính là đầu cũng bị thương thời gian ngắn nghe rằng khó mà khôi phục. Mặc Tam Sơn hồi tưởng một lúc nói, có thể mang đi không? người áo đen hỏi, có thể. giờ theo trụ trì phân phó, ta đã ép bức vương khả rời đi. bộ dung đột quang cũng đã xuất phát đi ra thập vạn đại sơn. sáng mai vương khả liền rời thiên lang tông. từ ngày mai mọi sự trong thiên lang tông đều là do ta quyết định. Mặc Tam Sơn trịnh trọng nói, vậy được rồi. Người áo đen gật đầu. Chủ trì. Người muốn cùng vị uy hiếp sắc dục thiên. Chỉ sợ không làm được đâu. Sắc dục thiên căn bản không để ý tới cùng vị Người cung vi muốn chính là giới sắc. Trước đó bọn họ còn đại chính qua. Đã nhiều năm vậy rồi. Nhưng mà thu được manh mối gì không? Mạc Tâm Sơn hiếu kỳ nói. Không có bất kỳ manh mối nào cả. Chúng ta giám thị nhiều năm như vậy. Nhưng vẫn không có. Chẳng qua ta có trực giác. cùng vị rất quan trọng. Người áo đen trầm giọng nói: Trực giác sao?" Mạc Tâm Sơn sực rốt: "Ngày mai, người lặng lẽ trộm ra cùng vì ta cần dùng." Người áo đen trầm giọng: "Vâng." Mạc Tâm Sơn ứng tiếng: "Trụ trì, tình thế hiện tại của ta có chút lúng túng, mặc dù tu vi ta đã đạt đến nguyên anh cảnh tầng thứ bảy nhưng dù là muốn thu thập vương khả, sợ rằng cũng có chút khó khăn." Mạc Tâm Sơn cười khổ nói: ta biết người khó nằm vùng thiên lang tông có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng rồi ta sẽ không bạc đãi người viên định hải châu này trước giao cho người dùng luyện hóa xong có thể đề cao tu vi chú ý cẩn thận một chút người áo đèn trầm giọng nói định hải châu Mạc tam sơn lấy hộp ngọc người áo đèn đưa tới kinh ngạc nói kiểm tra một phen trong mắt của Mạc tam sơn tức thì co rụt lại trụ trì Định Hải châu này truyền thuyết không phải là thứ trên người của Long Hoàng năm đó sao? Sau ngày lại... mặt Tâm Sơn chấn kinh Là vật trên người Long Hoàng trương Thiên Sư phong ấn Long Hoàng Đồng thời cũng phong ấn tứ tán bảo vật trên người hắn nghịch Long Đao chúng ta không được đến Nhưng bảo vật khác Chúng ta đều đã đào móc không ít Gần đây chúng ta đã đào móc được một phong ấn đặc thù Một khi phá mở có lẽ chúng ta có thể hấp thu hết tầy bảo vật của Long Hoàng Người áo đen trầm giọng nói Chúc mừng chủ trì Trong mắt của Mạc Tâm Sơn lập tức sáng rực lên Nhớ kỹ Ngày mai Ta muốn thấy được cùng vị Người áo đen trầm giọng nói Chủ trì yên tâm Ngày mai không đưa đến cùng vị Ta liền đưa đầu tới gặp Mạc Tâm Sơn tự tin cười nói Tốt Người áo đen gật đầu mãn ý Hai người lập tức tách ra Ngày thứ hai Tây lang phòng Mạc Tam Sơn đưa mắt nhìn theo vương khả Trường chính đạo rời khỏi thiên lang tông Biến mất trong sơn lầm nơi xa Ôn thần này Cuối cùng cũng đi Còn rơi theo một chiếc xương to đùng hey, Người không có vòng tay chữ vật sao Mạc Tam Sơn lộ ra một tiếng cười lạnh đùng Chào phúng Lại đợi một canh giờ Mạc Tam Sơn đã bước tới linh sơn Nơi đặt trụ sở của cung vị Không phải Vương Khả dặn đệ tử Nam Lang Điện Chăm sóc Cung Vi sao Sao chẳng thấy ai vậy Mạc Tâm Sơn lứa mày lầm nhầm Đi thẳng tới cửa phòng Cung Vi Vẫn không có đệ tử Nam Lang Điện ai... Đỡ phải ta động thủ Không ngờ bọn này lại dám tự ý ra vị trí Chẳng phải ta mang đi Cung Vi là càng thêm dễ dàng sao Mạc Tâm Sơn cười nói Mạc Tâm Sơn dậm chân Đi vào Đại Điện Vừa tín vào trong nét mặt của Mạc Tâm Sơn Cứng lại Bởi vì trong đại điện hoàn toàn trống rỗng Không có người Cùng vi đâu Mạc Tâm Sơn cấp tốc đi ra đại điện Dạo quanh bốn phía tìm người Nhưng mà bốn phía lại chẳng có ai Đến cả người đều hỏi cũng không gặp được Người đâu Thiết Điều Vân Mạc Tâm Sơn quát Hả Mạc điện Chủ, Người kêu tả Trong núi cách đó không xa Thết Điều Vân tung người nhảy tới Thết Điều Vân Người đâu, tông chủ đâu Mạc Tâm Sơn trừng mắt vẫn nộ Người hỏi gia sư Gia sư bị Vương Khả mang đi rồi thiết Điều Vân nói Bị Vương Khả mang đi á Mạc Tâm Sơn sừng sốt. Đúng vậy Vừa đi hơn một canh giờ Người không thấy được sao Bọn hắn rơi đến chiếc giường to đùng, Bên trong giường chính là gia sư Thết Điều Vân nói Mạc Tâm Sơn sừng xuất Ta thấy được Nhưng mà ta sao có thể ngờ Người nằm trong dương lại là cung vi Không phải vương khả mang cung vi về trước thường sao Sao bây giờ lại khiêm cung vi đi Mẹ nó chứ Ai mà nghĩ ra được Tông chủ bị vương khả mang đi Người sao không ngăn lại Mạc Tâm Sơn trừng mắt nói Tại sao phải ngăn lại Thiết Lưu Vân nghi hoặc nói Mạc Tâm Sơn vút vút huyệt thái dương Đầu óc người có bệnh sao Làm sao lại để xảy ra chuyện này Tông chủ cần chữa thương Các người sao lại để vương khả mang theo tông chủ chạy lung tung Mạc Tâm Sơn trừng mắt nói Ta tin vương khả sẽ chăm sóc giả sư chủ đáo Thiết điều vân nói Mạc Tâm Sơn gật mặt Mẹ nó không thấy cùng phi. Ta lấy gì để ăn nói với trụ trì đây Người có hỏi xem vương khả muốn dẫn tông chủ đi đâu Mạc Tâm Sơn ôm theo mong đợi hỏi Hỏi chuyện đó làm gì Có cần thiết đâu Thiết Lưu vẫn khó hiểu nói Mặc Tâm Sơn đen mặt Giờ ta phải làm sao Ta đã hạ quân lệnh chạm với trụ trì Hôm nay không mang cung vi ra ngoài liền đưa đầu tới gặp Cái tên Vương Khả này Ngươi bị điên à Bên ngoài Thiên lang Tông Cào ốc thần Vương số 1 Trong phòng làm việc của Vương Khả Trương Thần Hư từ từ tỉnh lại Mê mang nhìn xem bốn phía Trên một chiếc giường cách đó không xa Cùng vi vẫn như cũ Hôn mê bất tình Vương kha Không phải người muốn rời khỏi Thiên lang Tông sao Không phải người muốn ra ngoài lãnh nạn sao Sao dẫn ta lách một vòng lại trở về vậy Trường chính đạo Hiếu Kỳ nói Ta có bệnh Đi ra lãnh nạn sao Thiên Lan Tông Có thiếu âm đại trận Ta ở trong này đến cả cường giả nguyên thần cảnh Cũng đều không đả thương được Cần gì phải bỏ đi Bỏ gần đi tìm sao Trên đường lỡ gặp chuyện gì bất chắc thì phải làm sao Vương Khả trừng mắt nói Nhưng mà trước đó ở thiên năng điện Người không phải nói như vậy Người nói là không muốn liên lụy đến thiên đăng tông Người nói là hôm nay liền đi ra Trường chính đạo ngạc nhiên nói Nói thì nói như vậy thôi Lại chẳng mất miếng thịt nào Vương Khả nói Trường chính đạo háo hốc mồm. Người không thấy được sao Tên mặt Tam Sơn kia lại đang giở trò Không biết phát điên cái gì mà bước ép ta trước mặt mọi người Ta sao có thể để hắn nhu ý chứ Hắn muốn ta đi, ta điền đi sợ bảo cái gì chứ Hắn là điện chủ ta cũng là điện chủ Thiếu âm đại trận còn do một sư tôn ta bố trí Dợ bảo cái gì mà hắn được hưởng phúc Ta lại phải ra ngoài lãnh nạn chứ Vân Khả trừng mắt nói Nhưng mà người làm thế này Gần đây quá trói mắt Chúng ta đê điều một chút Trước tạo một chỗ này Có nguy hiểm liền lập tức về thiên lang tông tránh nạn Thuộc hạ của ta Đã đào sẵn địa đạo rồi Tùy thời có thể về lại sơn môn thiên lang tộc. Vương Khả giải thích nói. Trường chính đạo thần tình cổ quả nói. So với giữ mạng, ta không bảo ngươi. So với chạy trốn, ta cũng không bảo ngươi. Vương Khả vỗ vai trường chính đạo nói. Nhưng mà, người mang theo cùng vi ra ngoài làm gì? Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi. Mặc dù tông chủ thường xuyên chiếm tiện nghi tử ta, Nhưng mà vẫn rất là trượng nghĩa, Ta không thể ném nàng vào trong tay mạng tam sơn được. Vẫn nhất Mạc Tam Sơn ta dâm nổi lên. Tông chủ không phản kháng được. Thì phải làm sao? Làm việc phải cân nhắc toàn cục chứ? Vương Khả giải thích nói. Mạc Tam Sơn sẽ dâm tâm nổi lên. <cười> ta cảm thấy. Ở phương diện tác phong sinh hoạt. Mạc Tam Sơn hẳn còn chính phái hơn người. Rốt cuộc hắn nhiều năm như vậy. Đều không có đạo lữ. Người thì lại hơi háo sắc đấy. Trần Chính đạo biểu tình cổ quái. Vương Khả đen mặt. Vương Khả. Trương Chính Đạo Sao ta lại ở chỗ này Trương Thần Hư hư nhập nói Ngươi tỉnh rồi Ánh mắt Trương Chính Đạo khẽ sáng lên Tỷ ta đâu Trương Thần Hư ngương ngác hỏi Tỷ ngươi Đi tìm cha ngươi Hẳn không bao lâu nữa sẽ quay về Vân Khả nói Cha ta sắp tới sao Trương Thần Hư lập tức cả kinh Ngươi sợ cái gì Cha ngươi tới cứu ngươi Sao ngươi run thế Vương Khả tò mò Ta nghe nói Trương Thần Hư bị cha hắn quất từ bé đến lớn Nhìn thấy cha hắn là đều run lẩy bẩy Trương Chính Đạo ở bên nói Trương Thần Hư đen mặt nhìn Trương Chính Đạo Chuyện này người cũng biết đó Tình đã tốt rồi người không thể ở lại cao ốc thần vương này lâu Tránh làm lộ ra vị trí của ta Vừa khéo xà vương đang nằm trong hồ nước cách chỗ này không xa người đi giúp xà vương hộ tống Xà bảo về trứng hải đi Vương Khả nói Vương Khả, Trương Thần Hư mới vượt tỉnh lại Trương Chính Đạo nhớ mày Hắn chỉ là thiếu máu Nguyên Anh Cảnh không yếu ớt vậy đâu Giờ hắn là nhân viên công ty Thần Vương Đi làm chút chuyện trong khả năng thì cũng đâu có gì khó khăn Vương Khả nói Trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Trương Thần Hư mở mịt Trước đó Trương Chính Đạo kể lại một lần Hết thảy những chuyện xảy ra trước kia Nghe Trương Chính Đạo kể xong Sắc mặt Trương Thần Hư cuồng biến Thiếu chút nữa là mình đi đứt ra Lần này may nhờ có các người Trương Thần Hư cười khổ nói Nói gì thế Ngươi là nhân viên công ty Thần Vương Giới sắc lại biến thành sắc dục thiên Chỉ có thể để ngươi và xà vương đi hộ tống bảy rắn Ta đã hạ lệnh đi xuống Đại Chu Vương Triều Đại thanh Vương Triều Sẽ mở một nhánh sông Đồng thời còn chuẩn bị nhóm lớn thuyền bè chở theo bảy rắn Đến lúc đó xà vương ước thúc bảy rắn lên thuyền Người cũng ngồi trong khoang thuyền Nhanh chóng đi tới trướng hải Tính ra là không phải làm việc khó khăn Sau này công ty thần vương Có thể mở mang nhiệm vụ hậu cần Đến lúc đó đừng để cái gì cũng không biết Vương khả trầm giọng Hậu cần Đó là cái gì Tiêu sư Trương thần hư mở mình nói Vương khả Người lại muốn công bố sản phẩm mới Siêu thị thần vương Thần vương tệ vừa mới lưu hành Người lại muốn tràn chân nghiệp vụ tiêu sư Ngày này không kiếm tiền đâu Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Không kiếm tiền Người biết cái gì Được rồi đừng có nói nhảm nữa Nghỉ ngơi một chút Sau đó lập tức đi ngạch vâng Khả Vân Phó nói Được Trường Thần Hư gật đầu Vân Khả trương Chính Đạo vừa mới cứu từ nhất sinh Cứu hắn từ liên hóa huyết quật Hắn không tiện phản bác đề nghị này của Vân Khả Đúng rồi Các người có biết thứ này không vương cả lấy ra một chiếc hộp ngọc hộp ngọc mở ra lập tức lộ ra một viên tiểu cầu bốc lên hắc khí đây là Trường chính đạo trương thần hư lập tức cúi đầu nhìn xuống ma long nguyên mẹ nó vương cả người lấy đâu ra thứ này ma long nguyên ta biết rồi ta biết rồi Liên hòa huyết quẩn lúc đó người đi trộm sao ngay cả trước mặt nhiều huyết ma như vậy người còn dám trộm lấy ma long nguyên của bọn họ Trường chính đạo cả kinh kêu lên Trộm cái gì, nói khó nghe thế. Ta Quảng Minh chính đại cầm lấy mà." Vân Khả trừng mắt nói, "Quang Minh chính đại? Thế không phải là trộm là cướp?" Trần Chính Đạo trừng mắt nhìn Vân Khả, "Được rồi đừng có nói nhảm, nhìn đi, thứ này người nào có thể ăn?" Vân Khả nghiêm túc hỏi. "Mà lòng Nguyên cũng là một loại lòng nguyên." Long Nguyên bất đồng đối ứng với người thể chất bất đồng. "Mà lòng Nguyên này có hiệu quả tốt nhất đối với tà ma." Có thể giúp tà ma kim đan cảnh nhanh chóng để thăng thù vị. Thậm chí trợ giúp kim đan cảnh xung kích tiền kiếp. Khiến cho tỷ lệ độ kiếp thành công tăng mạnh. Trường chính đạo nói. Hả? vâng Khả cả kinh ổ lên. Chẳng qua. Thứ này của ngươi hình như là nhỏ hơn ma Long Nguyên mà ta thấy lúc trước một ít. Kích thước này chắc phải hai viên mới bằng được một viên lúc trước. Trường chính đạo câu mày. Thế không chừng lại hay. Giật tính ồn nụ, có thể tách giả ăn. vâng Khả nói. Ý của người là Người không chỉ có một viên này á Trường Chính Đạo trừng mắt nói Nét mặt vương Khả cứng lại Chủ quan lỡ mồm rồi Vương Khả suốt cuộc người có bao nhiêu Trường Chính Đạo vội vàng nói à, Không hết rồi chỉ có hai viên Vương Khả nói Ta muốn vân một viên Ta cũng có phần lúc ấy ta phải cứu Trương Thần Hơ Không kịp tranh cướp vì không thể nuốt một mình được Trường Chính Đạo kích động nói Người đã là Nguyên Anh Cảnh Cần cái thứ này làm gì Vương Khả chừng mắt hỏi, thứ này bên ngoài giá trị tận 200 trăm vạn cân đinh thạch, viên trong tay của ngươi nhỏ bằng một nửa, vậy cũng là 100 vạn cân đinh thạch. Vương Khả, làm sao, làm sao chỗ tốt gì mà ngươi cũng vét vậy? Tại sao ngươi vét được không phải là ta? Trường Chính Đạo giận nói, 100 vạn cân đinh thạch. Vương Khả lập tức đại hộp ngọc, nháy mắt cất đi. Trường Chính Đạo ngẹt mặt, đây là, ngươi sợ ta cướp mất sao? Ta, đều là của ta. Người đừng có hồng thò tay vào. Vân Khả trường mắt nhìn Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo sừng xuất. Mà lòng nguyên này đã khai phòng. Giá trị không đến 100 vạn cân ninh thành. Bởi vì nếu không dùng. Trong vòng một tháng sẽ tán thành tinh khí. Không giữ được lâu. Trương Thần Hư giải thích nói. Cũng đúng. Trương Chính Đạo gật đầu. Chỉ bảo chất lượng trong vòng một tháng sao. Vương Khả sừng xuất. Đáng tiếc. Chỉ một tháng. Hey. Hay là Vương Khả Chính người ăn đi, ăn xong hai viên ngươi liền thành Nguyên Anh Cảnh đi Trường chính đạo nói Vương Khả trừng mắt Ta tấn cấp Nguyên Anh Cảnh sao Ta đâu có điên, tấn cấp Nguyên Anh Cảnh làm cái gì chưa Không phải Vương Khả không chịu tấn cấp Mà là tu vi càng cao Thì mỗi lần trọc chân Nguyên biến sắc yêu cầu công đức càng nhiều Nguyên Anh Cảnh sao Thần Vương Tệ của ta mới có thu thật được một chút xíu công đức Căn bản chưa đủ Ta tấn cấp để tìm chết đó nhưng mà trương chính đạo trương thần hư đều ngơ ngác tấn cấp nguyên anh cảnh người làm gì mà tỏ thái độ ghét bỏ vậy đây không gọi là bệnh thì là gì đã khai phòng giá trị cùng lắm là 30 vạn cân đinh thạch hay là giờ cầm ra bên ngoài thập vạn đại sơn để bán nhỉ người mà ngại phiền phức ta giúp người đi bán hai viên ta chiết khấu 10 vạn cân đinh thạch là đủ Trường chính đạo mong chờ tìm nhìn vương Khả vương cả nhún mày trầm tư đợt đấy Ta chỉ thu 10 vạn cân linh thạch tiền chiết khấu Ngươi còn có thể kiếm đời 50 vạn cân Trường Chính Đạo khuyên nụ Vân Khả khinh thường nhìn Trường Chính Đạo Để ngươi cầm tiền trở về sao Vào trong túi của ngươi rồi Lấy ra được sao Ngươi tưởng ta bị ngu à Ngươi nhìn ta như vậy làm gì Ta cũng là muốn tốt cho ngươi 50 vạn cân linh thạch đấy Trường Chính Đạo vẫn kiên trì khuyên nụ Cút Vân Khả trường mắt nhìn Trường Chính Đạo trương Thần ư? Mà lòng nguyên này có hiệu quả Vết tả ma Thế người bình thường ăn vào thì thế nào Vương Khả hỏi Lòng nguyên có rất nhiều loại Mà lòng nguyên càng thích hợp tà ma Người bình thường cũng có thể dùng Nhưng mà hiệu quả chỉ cỡ một phần ba Trương Thần Hư nói Một phần ba thì một phần ba Cùng lắm là nuốt thêm mấy viên Vương Khả câu mày nói Vương Khả Ý ngươi là gì Chẳng lẽ ngươi còn có Trương Thần Hư hiếu kỳ nói Vương Khả mặc kệ trường chính đạo Bước đến trước bàn đọc sách gần đó Cấp tốc viết ra một phần danh sách Sau đó vỗ pháp bảo bộ đàm đặt bên cạnh Tiểu biểu Tỷ Vào đây một lát. Vương Khả nói Rất nhanh tiểu biểu Tỷ của Vương Khả mở cửa đi vào Gia chủ Không biết có gì phân phó Tiểu biểu Tỷ cung kính Nơi này có một phần danh sách Tổng cộng có 180 viên ma long nguyên Cứ dựa theo danh sách chia xuống đi đồng thời góp lại lượng lớn pháp bảo phòng ngự ở cửa hàng binh khí của công ty phát cho tất cả những người muốn đổ kiếp đám huyết ma ở liên hoa huyết quật đều là quỷ nghèo đến cả pháp bảo phòng thân đều không có liền đã đi bộ đi độ kiếp chết một nửa còn là mày đấy công ty thần vương ta không thiếu pháp bảo nếu vẫn không đủ từ ngân hàng mượn dùng số pháp bảo đang được chế thấp tái hy vọng không lâu sau công ty thần vương sẽ đản sinh thật nhiều nguyên anh cảnh vương cả đưa ra danh sách Tiếp đó Vương Khả lại cầm một chiếc vòng tay chữ vật đưa cho tiểu biểu tỷ Bên trong chất đầy ma long nguyệt Một trăm tám viên tiểu ma long nguyệt Trường chính đạo tròn cả mắt Một viên giá trị một trăm vạn cân ninh thành Đây chính là giá trị một ức tám ngàn vạn cân ninh thành Vương Khả Người suốt cuộc đã vét được bao nhiêu vậy trương Thần Hư cũng tròn mắt háo mộ Một ức tám vạn Bút lớn vung tiền Liền vầy sạch đi ra Khó trách tỷ tỷ nó công ty thần Vương có tiền Vương Khả ngày ngày khóc than Ngày ngày kêu không vết tiền Thế mà không phải là có tiền ư Một ức tám ngàn bản Vương Khả Chuyến đi Liên Hóa huyết quật lần này Ta cũng nên làm được phân một chánh cành chứ Trường chính đạo kích động kêu lên Trường chính đạo điên cuồng lao tới Dọa cho tiểu biểu tỷ không ngừng giật lui Đừng có để ý hắn ta ngươi đi đi Vương Khả phất tay Vâng Tiểu biểu tỷ cung kính lui ra ngoài Vương Khả Lần này người vết nhiều tiền như vậy Ta cũng có phần Trường Chính Đạo vội vàng nói Vết tiền sao Vết tiền làm gì Chỉ là một viết viên thuốc nhỏ thôi Đã chia cho mọi người ăn hết rồi Chuyến đi đi hoa Huyết Quật lần này Căn bản không kiếm tiền Bồi thường lớn công đức Lần này ta thiệt to Vương Khả giải thích nói Trường Chính Đạo trương thần hương gật mặt Vương Khả Mẹ nó ngươi mặt dày vừa vừa thôi chứ À, mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào